Ngồi xuống, mọi người thấy thế sôi nổi đi vào chính mình đệm phía trên lần lượt ngồi xếp bằng, phân hai đối sáu người, tương đối mà ngồi. Một tháng trước nội viện tuyển chọn tái, vị sư nhân ở xương mủ lầm trong vòng tu luyện vô pháp thăm ra, nhưng là trong lúc này đã phát sinh sở hữu sự tình, vi sư đều đã thông qua các người đại sư huynh đã biết. Kinh thương trầm thấp thanh âm ở trong điện vang lên, hắn ánh mắt đảo qua mỗi người, cuối cùng dừng lại ở thiệu kiệt trên người, ánh mắt hơi hơi nheo lại, bắn ra một đạo tinh quang. tức khác làm đến kia thiệu kiệt cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên giống nhau cả người một trận run rẩy đốn cảm vô lực hắn biết ngày ấy chống đối khinh miệt phí huyên sự khẳng định sẽ chuyển tới hắn này sư phó trong hai lấy kinh thương ca tính liền tính chính mình đã bị phí huyên ném vào sương mù lâm 7 ngày 7 làm đêm vì khiến trách cũng xác định vững chắc không có khả năng cứ như vậy bỏ qua kinh thương ánh mắt ở thiệu kiệt trên người dừng lại một lát thấy được người sau run nhẹ nhẹ bộ dáng khỏe miệng hơi không thể thấy vừa lòng hướng về phía trước một câu lại đem tầm mắt chuyển hướng thiên huyết dạ cùng đấu linh nhi hai người tiếp tục nói lần này phó viện trưởng phá lệ làm hai người các ngươi tiến vào nội viện trong vòng đây là thiên linh học viện chưa bao giờ có quá tiền lệ cho nên các ngươi phải hảo hảo quý trọng mới vào linh phong các hai người các ngươi có một lần tiến vào tàng kinh động tư cách đến nỗi có không ở bên trong tìm được thích hợp thuộc về các ngươi huyễn kỹ hoặc huyết quyết liền phải xem các ngươi chính mình tạo hóa thiên huyết dạ hai người nghe vậy đều ăn ý hơi hơi nhìn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái hai người khỏe mắt đều có hơi hơi ý cười đặc biệt là thiên huyết dạ nàng nội tâm càng là có vẻ kích động vô cùng học tập huyễn kỹ cùng huyễn quyết là nàng khát vọng đã lâu sự mẫu thân vẫn luôn không cho nàng tiếp xúc cùng giáo thụ nàng bất luận cái gì huyễn kỹ cùng huyến quyết nguyên nhân nàng đều biết chính là nhìn người khác luyện tập huyễn kỹ luận bàn đối chiến dùng huyễn quyết tùy tâm sở dục thao tung chính mình huyết linh nàng ở trong lòng hâm mộ đã lâu hiện tại rốt cuộc có hy vọng có thể học tập các ngươi đại sư huynh sẽ phụ trách mang các ngươi đi tàng kinh động Tới rồi nơi đó cần thiết phải nghe theo thủ động trưởng lão dạn dò, thiết không thể trái bối quý củ. Kinh thương lúc này đã đứng dậy, biên hướng ngoài điện đi đến biên nói, ở trải qua thiên huyết dạ bên người khi còn hơi hơi một đốn, xuất kỳ bất y vươn tay vô vô nàng đầu nhỏ. Phần 27 Xem ở người khác trong mắt sát có vài phần sủng lịch động tác, kỳ thật thiên huyết dạ trong lòng rõ ràng, này quái lao nhân nhưng không lòng tốt như vậy an ủi chính mình, lập tức điếu môi, vô vô bị kinh thương sờ qua đầu. nàng đầu cũng không phải là người nào đều có thể sở kinh thương rời khỏi sau thiệu kiệt cái thứ nhất phủi tay đứng dậy đôi mắt phía mấy phần ác độc bắn về phía đối diện băng nguyệt nôn mà băng nguyệt nôn như cũng là kia phó lệnh như băng bộ dáng đối thiệu kiệt phía ác độc ánh mắt khiêu khích không chút nào để ý làm đến thiệu kiệt chỉ có thể hừ lạnh hướng ngoài điện đi đến bên trong đại điện mọi người sôi nổi hướng thiên huyết giả cùng đấu linh nhi hai người cho nhau chào hỏi nhận thức lẫn nhau sau đều sôi nổi lui đi ra ngoài chỉ để lại băng nguyệt giảng hòa thiên huyết giả hai người ba nguyệt ngôn nhìn nhìn hai người đôi mắt trước quét đến vẻ mặt hưng phấn nhảy nhót thiên huyết dạng khóe miệng không khỏi khẽ cười cười ánh mắt lại chuyển hướng vẫn luôn ở chính mình cùng thiên huyết dạ chi gian bồi hồi đấu linh nhi nàng kia hoa hoa trên mặt phím tươi cười làm hắn có một loại tùy thời khả năng sẽ bị nàng trò đùa dai cảm giác này tiểu ma nữ nhưng không mấy cái dám chê hắn cũng lược có nghe thấy quá lập tức chuyển qua đôi mắt nhìn về phía trước nói các ngươi đều đi theo ta hiện tại ta mang các ngươi đi tàng kinh động giọng nói rơi xuống sau Hán cái thứ nhất dẫn đầu hướng ngoài điện đi ra ngoài, thiên huyết dạ cùng đấu Linh Nhi hai người theo sau theo sát mà thượng. Thiên huyết dạ cùng đấu Linh Nhi đi theo băng nguyệt Luôn phía sau, các nàng lại lần nữa trải qua một đạo cùng loại mới vừa tiến vào nội viện khi hành lang dài, chẳng qua là hoàn toàn trái ngược hướng mà thôi, này hành lang dài là vẫn luôn thâm nhập nội viện phương Nam, ước chừng đi rồi nửa canh giờ tả hữu, ba người rốt cuộc đi tới cuối đại môn, này nội viện trong vòng hành lang dài thật đúng là trường, thật là mệ không chết người. theo băng nguyệt ngôn đẩy ra đại môn lọt vào trong tầm mắt chính là cách đó không xa một tòa xanh biết núi lớn chung quanh khắp nơi núi đá san sát ở giữa cỏ dại mọc thành cụm không biết tên cổ thụ cao cao dựng thẳng lên xanh lun tươi tốt nơi nơi đều là nhất phái sinh cơ cảnh tượng băng nguyệt ngôn lánh hai người hướng núi lớn phương hướng đi tới ở giữa chỉ hướng bên trái một chỗ hẻo lánh địa phương ẩn ẩn có thể thấy được nhà lầu nói nơi đó đó là dược đường nơi địa phương bất quá nơi đó các ngươi hiện tại vẫn là không cần tùy tiện tiếp cận cho thỏa đáng nơi đó mặt vài vị trưởng lão đều là tính tình cổ quái người không quá dễ dàng ở chung băng nguyệt ngôn vừa đi vừa giới thiệu này đấu linh nhi nhìn về phía trong rừng khắp nơi trên mặt tắc hơi hơi treo một mặt nhàm chán chi sắc mà thiên huyết dạ lại ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở kia dược đường nơi phương hướng cuối cùng vẫn là băng nguyệt ngôn thúc giục nàng mới đuổi kịp tiến đến đi lên lên núi lộ khắp nơi quái thạch san sát trong rừng không thiếu điểu thú thâm minh thiên huyết dạ ba người đi ở tự nhiên sáng lập ra tới đường núi phía trên trong lúc không có bất luận kẻ nào nói chuyện dần dần tiến vào trong núi lúc sau ẩn ẩn có thể thấy được một cái thiên nhiên hình thành đại động rộng mở ở nơi đó đại động phía trên đặt một khối cổ xưa khô khắc gỗ chắc mà ra chữ to tàng kinh động sơn động trước hai cái người mặc áo bảo cho hai vị lão giả ngồi xếp bằng ở trước động hai khối tảng đá lớn phía trên hai người toàn thân hơi thở nội liễm làm người cảm giác không ra một tia nhân khí liền phảng phất bọn họ chỉ là vật chết bài trí giống nhau vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia Đề cử đại đại hư cấu quân chủ lập hiến chế làm tức giận bảo bối phi. Tóm tắt có liên tiếp, cảm thấy hứng thú thân có thể đi nhìn xem. Chương 46 tàng kinh động. Hai vị lão giả đều là đầu bạc tu mi, ba người tới rồi cửa động trước sau, Ba Nguyệt ngôn hơi hơi không người về phía trước hành lễ nói, hai vị trưởng lão, Nguyệt ngôn chịu ra sư chi mệnh, mang tân nhập linh phong các hai vị sư nổi tiến đến tàng kinh động, còn thỉnh trưởng lão cho đi. Ba Nguyệt ngôn vừa dứt lời, Nguyên Bản nhắm chặt hai mắt hai vị lão giả cơ hồ đồng thời mở hai mắt. ở cặp kia che kín năm tháng nếp nhăn mi mắt mở khi một cổ dị thường áp bách hơi thở tức khắc giống như thiên cân đỉnh giống nhau cháo trời cao huyết đêm ba người trên người khiến cho bọn họ ba người hơi thở cũng đột nhiên cứng lại ngay sau đó lập tức nhắc tới huyết khí mới đưa kia một áp bách chi lực thoáng ngăn cách ở bên ngoài cơ thể vị kia với cửa động bên trái lao giả ánh mắt ở thiên huyết giả cùng đấu linh nhi hai người trên người đảo qua hơi hơi đối với bên cạnh một vị khác lão giả mở miệng nói lần này này hai cái tiểu hoa nhi cũng coi như là thiên phú dị bẩm một vị khác lão giả hơi hơi gật gật đầu, đem kia vẫn đủ con ngươi chuyển hướng thiên huyết giả phương hướng, kia che kín nếp nhăn mặt hơi hơi hiện ra một tia ý vị không rõ biểu tình. thật nhiều năm, không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện một vị tuyết sơn thánh nữ, chỉ hy vọng vận mệnh của ngươi có thể chính mình khống chế, hảo hảo vận dụng trời cao ban cho ngươi lực lượng đi. lão giả ý vị thâm hậu nói khiến cho một bên băng nguyệt ngôn thân hình hơi hơi cứng lại, sắc mặt nháy mắt trở nên dị thường tái nhợt, mà thiên huyết dạ tắc không thể hiểu được nhìn kia lão giả. này nhìn như sắp sửa gỗ mục lão nhân hắn xác định là ở cùng chính mình nói chuyện lão giả hơi hơi thu hồi ánh mắt nhắm hai mắt kia giàn ua nghẹn ngào thanh âm lại lần nữa vang lên vào đi thôi các ngươi chỉ có một canh giờ thời gian có thể bắt được cái gì các bằng bản lĩnh nhớ lấy các ngươi chỉ có một canh giờ thời gian một canh giờ lúc sau cần thiết ra tới không giả hậu quả đem không phải các ngươi có khả năng gánh vác giọng nói rơi xuống sau hai vị lão giả quanh thân hơi thở lại chậm rãi thu liêm tiến trong cơ thể Lại lần nữa khôi phục đến như mới vừa rồi giống nhau, toàn thân không hề một tia sinh cơ, tia áp bách hơi thở cũng ngay sau đó biến mất. ba Nguyệt Ngôn hơi hơi xoay người nhìn về phía thiên huyết dạ hai người, các ngươi vào đi thôi, nhớ lấy, bên trong đồ vật khả ngộ bất khả cầu, mọi việc coi trọng duyên phận, không thể cường lấy, gặp phải lựa chọn khi ở các ngươi chính mình, một canh giờ lúc sau, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Thiên huyết dạ hai người nhìn hắn hơi hơi gật gật đầu, đấu linh nhi tắc bẩm sinh huyết đêm một bước bước vào trong động. Thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn phía trên có khắc tàng kinh động ba cái chữ to cổ xưa tấm biển, hít sâu một hơi, ánh mắt hơi hơi một ngừng, kiên định hướng trong động đi đến. Ở hai người bước vào trong động lúc sau, trải qua một cái thật dài đen nhánh thông đạo, đi rồi không sai biệt lắm 15 phút tả hưu, rốt cuộc nguyên bản đen nhánh đến cơ hồ vô pháp coi vật trong động, hơi hơi có thể thấy được một tia tối tăm quan mang, hai người thấy thế, nhìn nhau ăn ý cười, nhanh hơn bước chân hướng trong động chỗ sâu trong đi đến, hướng trong động chỗ sâu trong đi đến. dần dần nguyên bản chống không một vật đen nhánh huyệt động chung khắp nơi tán loạn như băng tinh sáng lạn bắt mắt các màu tinh thạch tiêu mỏng manh quang mang còn lại là động bích khe hở chung một ít không biết tên bột phấn tản mát ra ánh huỳnh quang hai người dựa vào này ánh huỳnh quang tản mát ra mỏng manh quang mang tiếp tục hướng trong động chỗ sâu trong đi đến trong lúc hai người không nói lời nào chỉ có bước chân ở trong sơn động tiếng vọng thanh dần dần trong động chậm rãi khác nhau ra hai cái cửa động hai phiến đại môn đều gắt gao đóng cửa bên trái hoa mỹ hồng sơn trên cửa lớn treo dùng hoa lệ Hắc Kim Nạm Biên gỗ đàn tấm biển, này trên có khắc họa tảng kinh các ba cái cứng cấp có lợi chữ to, mà bên phải đại môn tắc cùng nó hình thành tiên minh đối lập, khâu mục giống nhau cổ xưa cũ nát đại môn phía trên, tấm biển cũng chỉ khắc họa một chữ, không. Hai người Mạc Danh nhìn nhau vừa thấy, đều sôi nổi đem tay phóng tới kia khô mục đại môn phía trên, xúc lực đẩy, môn phát ra kéo kẹt tiếng vang chậm rãi mở ra, một trận cường quang tức khắc bắn vào hai người trong mắt, theo bản năng liền dùng đôi tay che khuất hai mắt. Này Này, nguyên lai like đây là Thiên Linh học viện tàng kinh trong động không a. Quả, quả nhiên thật là trống không một vật. Đứng ở cửa đấu linh nhi nhìn trước mắt trống không một vật sáng sủa đại điện, trên mặt hiện lên một tia thất vọng thậm chí là kinh ngạc biểu tình. Đấu linh nhi chưa từ bỏ ý định nhanh chóng chạy tiến bên trong đại điện nơi nơi xem xét, vô vô vết tường, nằm sấp xuống khấu khấu đá cẩm thạch chế sàn nhà, hồi lâu lúc sau cũng chưa phát hiện nơi này có cái gì bất đồng. Nguyên bản cho rằng này, cổ xưa đại môn trong vòng nhất định có cái gì không giống nhau địa phương, mới có thể lựa chọn cùng thiên huyết giả cùng nhau đến gần nơi này, ai ngờ đến thật là cái gì đều không có, Phảng phất ủ rũ xoay người đối thiên huyết giả nói, ta còn là đi bên kia. Tàng kinh cấp đi, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Mà thiên huyết giả tiến vào đại môn trong vòng sau trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá ngay sau đó liền bị nàng giấu đi, đứng ở tại chỗ, nghe nói đầu Linh Nhi nói, quay đầu đối với nàng khẽ lắc đầu. trầm thấp con ngươi như cũ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. đấu linh nhi thấy thế hơi hơi bĩu môi nói vậy ngươi liền ở chỗ này chậm rãi nghiên cứu đi ta đi cách vách chúng ta chỉ có một canh giờ nếu là ngươi vẫn là tìm không ra cái nguyên cớ tới liền chạy nhanh đến cách vách đi nói xong liền xoay người nhanh chóng hướng ngoài cửa lao đi thiên huyết dạ ở đấu linh nhi đi rồi neo lại con ngươi nhìn này chống không một vật đại điện bốn phía nàng phát hiện này bên trong đại điện cư nhiên không hề bất luận cái gì chiếu sáng vật nhưng là nơi này lại mặc danh ánh sáng không có bất luận cái gì chiếu sáng vẩn, kia này đó ánh sáng lại là từ đâu tới đây nơi này nhất định có huyền cơ nhắc tới bước chân độ bước đi tới đại điện ở giữa hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt trong đầu hồi tưởng cửa động khẩu tấm biển thượng cái kia chữ to không không là vật gì vật gì vì không trong đầu không ngừng suy tư chính mình đối với trống không khái niệm không biết qua bao lâu trong đầu đột nhiên giống như hiện lên một tia cái gì không muốn vô vọng hết thể toàn không nghĩ đến đây Nàng đột nhiên phát hiện chính mình tiến vào một loại kỳ dị trạng thái, trong óc trong vòng khắp nơi toàn không, trống rỗng. Kia đan điển trong vòng huyễn khí cũng vào lúc này hơi hơi ngưng tụ. ở nàng nhắm mắt suy tư này vừa đứt thời gian trong vòng, nàng chính mình đều không có phát hiện, nàng quanh thân đã xuất hiện kinh người biến hóa. Một trận kim sắc quang mang từ nàng dưới chân chậm rãi tràn ngập mở ra, hình thành một cái kim sắc dây nhỏ ở phòng bên trong khắp nơi tàng ra, kia chớp phát họa một bộ kỳ dị đồ đẳng, dần dần kia đồ đằng chậm rãi thành hình. hình thành một bộ kỳ dị ngũ hành đồ đằng. liền tại đây một khắc một cổng ngưng nhiên khí thế từ thiên huyết dạ trong cơ thể bùng nổ mà ra kia quỷ dị ngũ hành đồ đằng lấy thiên huyết dạ thân thể vì trung tâm một trận cuồng bạo cơn lốc đột nhiên phóng lên cao thiên huyết dạ kia cao cao thúc khởi đầu tóc cùng kia một thân màu đen kính trang và áo cũng giờ khắc này theo đột nhiên cuồng quyển mà đến cơn lốc cuồng loạn khắp nơi phi dương kia trói buộc sợi tóc màu đỏ lửa mang cuối cùng kinh không được cuồng phong đánh sâu vào từ thiên huyết dạ đen nhánh tóc đẹp phía trên bóc ra Theo sau bị cuốn tiến cơn lốc bên trong biến mất không thấy, kia một đầu thật dài tóc đen tức khắc tán loạn khắp nơi phi dương. Thiên huyết dạ dưới chân, kia kỳ dị ngũ hành đồ đằng, tại đây một khắc bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên, kia đại biểu cho ngũ hành kim, một thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi sắc, không ngừng đan xen biến ảo, kia vốn dĩ ngưng thật sản cầm thạch, tại đây một khắc đột nhiên biến mất không thấy, ngũ hành đồ đằng phía dưới xuất hiện một cái cực đại sâu không thấy đáy hắc động, thiên huyết dạ thân thể tác chịu tải ở ngũ hành đồ đảng phía trên. Tại đây một khắc Thiên huyết dạ bốn phía nguyên bản chống trả không một vật đại điện cũng chậm rãi đã xảy ra kinh người biến hóa, cơn lốc ở ngoài quang ảnh nhanh chóng đan xen, thông vào lúc này, một tiếng giống như cửu thiên hết sức truyền đến sấm rền tiếng vang lên, thiên huyết dạ bốn phía cơn lốc tại đây một khắc cũng chậm rãi thu liễm, ngay sau đó nàng cũng từ loại này kỳ dị hiện tượng bên trong thoát ly ra tới. Hô hơi hơi từ trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí, kia nhắm chặt con ngươi cũng chậm rãi mở, chính là ngay sau đó thấy được trước mắt hết thảy khi, nàng đồng tử nháy mắt phóng đại. trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng này này đến tột cùng là chương 47 kỳ dị không gian nguyên bản chống không một vật bên trong đại điện đã xảy ra biến hóa long trời lở đất thiên huyết dạ cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong với một cái kỳ diệu không gian trong vòng bốn phía một mảnh đen nhánh không gian bốn vách tưởng có rất nhiều hình tròn quỷ dị các màu lốc xoáy khắp nơi nổi lơ lửng thậm chí không ngừng biến hóa đan xen vị trí nàng thậm chí có thể xa xa cảm giác được kia lốc xoáy trung tản mát ra vô hình năng lượng Thiên huyết Dạ túi đầu nhìn về phía chính mình dưới chân, hình tròn ngũ hành đồ đằng lóng lánh kim sắc quang mang chịu tải chính mình, đồ đằng phía dưới còn lại là mênh mông vô bờ hát động, này hết thể đối với nàng tới nói thật ra là quá mức chấn động, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình từ cái loại này kỳ diệu trạng thái trung rời khỏi tới lúc sau, bên trong đại điện cư nhiên sẽ phát sinh như vậy kỳ diệu biến hóa. Hơi hơi độ bước lưu luyến với này đó khắp nơi phiêu tán bồi hồi lốc xoay chung quanh, thiên huyết Dạ lại không biết từ đâu xuống tay. nàng trực giác này đó lốc xoáy khẳng định có cổ quái chính là mặt trên tràn ra khủng bố năng lượng lại làm đến nàng lùi bước không dám dễ dàng xuống tay đi ở này đó các mỏ lốc xoáy trung gian đột nhiên nàng phát hiện nơi xa không trước mắt góc có một cái thành hắc bạch song sắc quỷ dị lốc xoáy ở nơi đó lẳng lặng bồi hồi nó một mình một cái đại ở nơi đó mà mặt khác lốc xoáy phản phất đều sợ hai nó giống nhau ly nó khoảng cách đều rất xa cho nên nhìn qua liền tính ở góc cũng rất là thấy được thiên huyết dạ nhìn đến kia hắc bạch song sắc lốc xoáy khi nàng đột nhiên cảm giác được chính mình huyễn linh không gian hơi hơi chấn động ngay sau đó nàng tựa như bị mạc danh hấp dẫn giống nhau độ bước hướng kia góc chỗ hắc bạch song sắc lốc xoáy nơi phương hướng đi đến kia thành thái cực trạng hắc bạch song sắc lốc xoáy mặt trên tản ra một cổ vô hình khủng bố năng lượng phong ấn thiên huyết dạ do dự nửa phần cuối cùng vẫn là đem tay hơi hơi dội hướng về phía kia lốc xoáy liền ở tay nàng mới vừa tiếp xúc đến kia lốc xoáy khi một trận khủng bố năng lượng đột nhiên đem tay nàng văng ra Thậm chí liên quan thân thể của nàng cũng bị chấn đến bay ra đi hảo xa. Phần 28 Xích hết hồ hơi hơi một ngọn, một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng phun ra, hơi hơi chống đỡ khởi đau đớn thân mình, che lại ngực từ trên mặt đất đứng lên, đôi mắt lúc này cũng hơi hơi hiện lên một tia tức giận, nếu không phải hiện tại trong cơ thể có huyến khí hộ thể, vừa mới kiêng một trận cuồng bạo năng lượng phản chấn, khả năng liền không chỉ là phun một búng máu mà thôi. Hơi hơi xoa xoa khỏe miệng di lưu vết máu, kéo khởi có điểm hư nhuyễn bước chân lại lần nữa hướng kia hắc bạch lốc xoáy phương hướng đi đến lần này nàng không có lại lô mãng trực tiếp đi đụng vào kia hắc bạch lốc xoáy mà là ngưng thần nhắc tới trong cơ thể huyết lực đem chúng nó ngưng tụ đến chính mình đôi tay phía trên hình thành một cái hình tròn màu trắng năng lượng cái chắn lại thật cẩn thận đem bàn tay hướng kia hắc bạch lốc xoáy thông thân thể lại lần nữa hung hăng bị văng ra và chạm đến trên mặt đất nàng không cam lòng lại lần nữa chống đỡ thân thể đi hướng kia hắc bạch song sắc lốc xoáy trước mặt. lần này nàng trong mắt đã hơi hơi nhiễm một mặt màu đỏ tươi lệ khí đột nhiên vận khí tiếp tục dối hương kia hắc bạch song sắc lốc xoáy kết quả không có bất luận cái gì thay đổi một lần lại một lần bị văng ra một lần lại một lần lại tiếp tục không biết là bao nhiêu lần thiên huyết dạ chống đỡ khởi gần như rách nát thân thể lau khỏe miệng vết máu lại lần nữa đi hương kia hắc bạch lốc xoáy trước mặt lúc này đây nàng không có lại vội vã động thủ hai mắt không cam lòng nhìn kia lập lòe thần bí hơi thở hắc bạch song sắc lốc xoáy nàng cảm giác Ở kia trong vòng có một cổ lực lượng thần bí ở chỉ dẫn nàng, nàng nhất định phải thành công công phá này hắc bạch song sắc lốc xoáy. tuy rằng nàng cũng không biết ở bên trong chờ đợi nàng đến tuột cùng là cái gì. Hơi hơi nội coi trong cơ thể còn thừa không có mấy huyễn lực cùng nghiêm trọng nội thương, nàng vốn di thử triệu hồi ra thần dược hỗ trợ, chính là không nghĩ tới tại đây không gian trong vòng nàng căn bản vô pháp triệu hồi ra huyễn linh. Vào lúc này, nàng phảng phất nghĩ tới cái gì, linh thức lại lần nữa đi vào chính mình huyễn linh không gian trong vòng. hai mắt nhìn chăm chú kia bị vạn tự phù văn phong ấn trụ một cái khác huyết linh chỉ là mượn một chút nó năng lượng hẳn là không quan hệ đi ở thanh tỉnh ý thức hạ chính mình khống chế được nó hẳn là sẽ không có vấn đề lập tức nhắm hai mắt tâm thần một ngừng mỗi quá bao lâu một cổ màu đen mang theo điểm điểm màu đỏ tươi huyễn lực dần dần từ thân thể của nàng trong vòng tràn ra có thể so với kia hắc bạch song sắc lốc xoáy phía trên cuồng bạo huyễn lực dần dần tràn ngập nàng toàn thân nhắm chặt mi mắt đột nhiên trợn mắt hai đỏ như máu con ngươi lại lần nữa xuất hiện trong đó tản mát ra huyết tinh bạo lệ hơi thở thật cẩn thận khống chế được thân thể trong vòng màu đen huyết lực đem nó chuyển vận đến đôi tay phía trên lại chậm rãi duỗi hướng kia lốc xoáy màu đỏ tươi con ngựa như là nhìn con ngồi giống nhau gắt gao nhìn thẳng kia hắc bạch song sắc lốc xoáy ở kia phía màu đen màu đỏ tươi chi khí huyết lực tiếp xúc đến hắc bạch song sắc năng lượng lốc xoáy khi kỳ tích đã xảy ra nàng đôi tay không hề bị văng ra Cứ nhiên là chậm rãi hoàn toàn đi vào kia hắc bạch song sắc lốc xoáy trong vòng nhìn một màn này thiên huyết dạ khuôn mặt nhỏ thượng hơi hơi nổi lên một cổ vui sướng biểu tình chính là liền tại đây một khắc thân thể của nàng đột nhiên bị tự lốc xoáy trong vòng một cổ hấp lực đột nhiên lôi kéo đi vào bị hút vào hắc bạch song sắc lốc xoáy trong vòng sau nàng vẫn chưa có kinh hoàng, mà là chậm rãi mở hai mắt nhìn này lại dường như một cái khắc kỳ dị không gian này không gian trong vòng khắp nơi phiêu tán quyển trục thư tử còn có các tiểu vũ khí linh tinh mấy thứ này cứ như vậy huyền phù ở không trung rất nhiều quyển trục phía trên cơ hồ đều khắc họa một cái địa tự này đó đều là điệu giai huyễn kỹ thiên huyết dạ trong mắt phiếm kinh ngạc quang mang nhìn này đó huyền phù ở không trung các màu quyển trục cùng với thư tử đem bàn tay hướng về phía một quyển màu trắng điệu giai nguyễn kỹ quyển trục ai biết ở tay nàng còn không có tới gần nó khi kia quyển trục tự động liền tránh ra phảng phất không nghĩ làm nàng chạm đến giống nhau Khẽ nhíu mày nhìn kia né tránh chính mình tay quyển trục thiên huyết dạ đỉnh mày hơi nhíu chẳng lẽ ngươi còn muốn lựa chọn chủ nhân của ngươi không thể lời vừa ra khỏi miệng thiên huyết dạ đột nhiên nhớ tới ở ngoài cửa động khi lão nhân kia cùng băng nguyệt ngôn cùng chính mình lời nói nơi này đồ vật đều chỉ có thể dựa duyên phận, không chiếm được đồ vật tốt nhất không cần cưỡng cầu lập tức nàng như là ngộ đạo giống nhau không hề nóng nảy đi đuổi theo kia khắp nơi chạy trốn quần trục hơi hơi nhắm hai mắt dùng linh thức đi cảm thụ chung quanh năng lượng dao động chậm rãi nàng phát hiện chính mình lại ở vào vừa mới ở đại điện khi cái loại này vi diệu trạng thái bên trong chung quanh thanh âm lập tức tính cực kỳ đúng lúc này Nàng hơi hơi mại động chính mình chân, theo kia một tia linh thức lôi kéo về phía trước đi đến. san sàn xa, xa một trận kỳ dị tiếng vang ở nàng bên thai gào thét mà qua, nàng thân mình đột nhiên một đốn, huyết lực nháy mắt ngưng tụ ở dưới chân, dưới chân nhẹ điểm một cái bay lên không hướng về phía trước, đôi tay hướng kia phát ra âm thanh phương hướng đột nhiên trộm tới. Vào tay lạnh lẽo cảm giác, làm đến nàng nhanh chóng mở hai mắt, kia toàn thân tuyết trắng quyển chụp phía trên, phiếm từng đợt từng đợt hàng khí. Này thượng cũng không giống cái khác quyển trục giống nhau biểu thị cấp bậc tiêu chí, mặt trên cái gì đều không có, chỉ là kia tơ lụa khuynh hướng cảm xúc quyển trục phía trên, khắc họa một con rồng hình đồ đẳng, ở nàng siếp xem dưới, đột nhiên cảm thấy rất giống thần dược hình thái. Lúc này nàng vẫn chưa vội vã mở ra quyển trục, mà là độ bước hướng chính mình bên trái phương hướng đi đến, ở nàng vừa mới linh thức cảm ứng khi, một cổ quen thuộc hơi thở từ chính mình bên trái nơi xa phương hướng chuyển đến, gắt gao nắm lây trong tay quyển trục. Thiên huyết dạ theo chính mình, kia một kia cảm ứng đi hướng phía trước. Nơi xa khắp nơi phiêu đã quyển trục cùng thư từ trùng, một phen đen nhánh vỏ kiếm lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung, kia quen thuộc cùng với Triệu Hoán chính mình cảm giác, chính là từ nó trên người phát ra. Chương 48 thần bí vỏ kiếm. Thiên huyết dạ buồn bực nhìn trước mắt này đem không có kiếm vỏ kiếm, hơi hơi nghi hoặc một chút, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn xoay người rời đi, một phen không có kiếm vỏ kiếm, có cái gì hiếm lạ. Ai biết liền ở nàng xoay người lúc này kia thanh kiếm vỏ cư nhiên phản phất có linh tính giống nhau, veo một tiếng, bay đến thiên huyết dạ trước mặt, chặn nàng đường đi. Thiên huyết dạ ảo não nhìn này đột nhiên bay đến chính mình trước mắt vỏ kiếm, lập tức cũng không để ý, cảm thấy hẳn là hướng cái khác vật thể giống nhau vừa vặn bay đến nàng trước mắt mà thôi. Lập tức chuẩn bị đường vòng mà đi, không nghĩ tới kia vỏ kiếm cư nhiên lại bay lại đây, nàng trong lòng đột nhiên thấy kỳ quặc, lại thử hướng bên phải lõe, không nghĩ tới kia vỏ kiếm cũng đi theo hướng hữu. phảng phất thiên huyết dạ không mang theo nó đi nó liền sẽ không bỏ qua giống nhau thiên huyết dạ bất đắc dĩ nhìn trước mắt có khắc kỳ dị đồ đằng vỏ kiếm đô khởi cái miệng nhỏ ôm ngực hơi dôi nói ngươi là muốn ta mang ngươi rời đi la liền gật đầu không phải liền lắc đầu lập tức nàng trong lòng lại là tưởng nay vỏ kiếm có thể nghe được động chính mình lời nói kia mới gặp quỷ huống chi kia vỏ kiếm từ đâu ra đầu a ha ha lập tức trên mặt nổi lên một nụ cười chính là tiếp theo mạc, lại làm đến nàng mở to hai mắt há to miệng kia vỏ kiếm ở Thiên Huyết Dạ giọng nói rơi xuống khi cư nhiên thật sự trên dưới trôi nổi hai hạ liền dường như gật đầu giống nhau Thiên Huyết Dạ thấy thế trong tay nguyên bản cầm quyển trục cũng rất đi xuống Huyền Phu ở chính mình bên người, cái miệng nhỏ hơi hơi không thể tin tưởng hỏi ngươi ngươi ngươi nghe hiểu được lời nói của ta kia vỏ kiếm nghe vậy lại trên dưới Huyền Phu hai hạ Thiên Huyết Dạ thấy thế đôi mắt nhỏ một đốn một cái chớp mắt ánh mắt liền hơi hơi tỏa sáng này chẳng lẽ thật là linh khí cấp bậc vỏ kiếm Tuy rằng này vỏ kiếm không có kiếm, chính là thoạt nhìn lại giống như rất có linh tính, nếu là mang theo nó, làm không hảo về sau sẽ hữu dụng. Chính là đương nàng quyết định muốn mang đi vỏ kiếm khi lại khó khăn, chính mình lần này tiến vào chỉ là tới thu hoạch huyễn kỹ cùng huyết quyết, thanh kiếm này vỏ như vậy có linh tính hơn nữa bị gửi ở cái này thần bí địa phương, khẳng định không phải bình phàm chi vật. kia chính mình muốn như thế nào mang nó đi ra ngoài đâu. Đang lúc chính mình nghi hoặc khi kia vỏ kiếm phảng phất minh bạch thiên huyết dạ buồn dầu giống nhau hơi hơi dùng trôi kiếm thọc thọc nàng ý bảo nàng cùng chính mình qua đi thiên huyết dạ thấy thế cái hiểu cái không theo đi lên không nghĩ tới tại đây tán loạn các loại đồ vật cùng quyển trục không gian bên trong nó đem chính mình đưa tới một quả huyền phù ở không trung hình tròn nhẫn trước mặt vỏ kiếm dừng lại sau lại hơi hơi thọc thọc thiên huyết dạ giống như ý bảo nàng cầm lấy kia viên nhẫn thiên huyết dạ nhìn trước mắt thời khắc này họa long văn đồ án ngăm đen nhẫn trừng mắt nhìn chừng kia vẫn luôn thúc giục chính mình vỏ kiếm đem tay nhỏ dôi hướng về phía kia viên nhẫn Tạch kia nhẫn ở Thiên Huyết Dạ Tay tiếp xúc đến nó khi đột nhiên phát ra một trận ánh sáng, đột nhiên tựa như có linh tính giống nhau tròn lên Thiên Huyết Dạ Tay trái ngón giữa. Thiên Huyết Dạ lúc này còn bị ánh sáng bắn tới đôi mắt không phản ứng lại đây. Kia vỏ kiếm đã đi tới tay nàng biên, không biết là như thế nào làm cho kia vỏ kiếm ở Thiên Huyết Dạ trên tay nhẹ nhàng một mạng, một đạo vết máu hơi hơi từ tay nàng chỉ trung thấu ra tới. A, ngươi làm cái gì? đau Ai Thiên Huyết Dạ bất mãn hướng vỏ kiếm giống lên một tiếng. Nhìn về phía chính mình đã chảy ra huyết ngón tay, vừa định dùng ngón tay hút, kia vỏ kiếm lại lần nữa thọc thọc nàng, lại bay đến kia nhận bên cạnh. Thiên huyết dạ ngẩn người, nhìn về phía kia cử chỉ quỷ dị vỏ kiếm, lại nhìn nhìn tròng lên chính mình tay trái nhẫn, ý của ngươi là muốn cho ta đem huyết tích đến này nhẫn mặt trên. Kia vỏ kiếm mỗi ngày huyết đêm rốt cuộc đã hiểu, phảng phất kích động trên dưới không ngừng di động, còn dường như cao hứng ở thiên huyết dạ trên đỉnh đầu xoay tròn một vòng, thiên huyết dạ thấy thế không khỏi hơi hơi phát ra giận cười. sau đó chuyên chú nhìn về phía nhẫn đem kia huyết tích đến kia màu đen long văn nhận phía trên liên ở nàng huyết tiếp xúc đến kia màu đen long uy nhẫn là lúc một trận phiếm huyết tinh màu đen cường quang tức khắc thoáng hiện nàng kia lấy máu chậm rãi dọc theo kia hình rồng đồ văn ám tào lưu động ở kia ngâm đen nhận phía trên phát hỏa ra một kia màu đỏ tươi nháy mắt kia ngâm đen nhận thượng hình rồng đồ văn đã bị nhuộm đấm thành đỏ như máu phiếm quỷ dị quan mang thiên huyết dạ ngơ ngẩn nhìn trước mắt nhẫn nàng cảm giác này nhận giống như cùng nàng linh thức liên thông giống nhau Hơi hơi thúc giục chính mình linh thức tiến vào kia nhận trong vòng, thoáng chốc một cái cực đại nhìn không tới giới hạn không gian xuất hiện ở chính mình trước mặt. Này, này, này chẳng lẽ là nhận không gian? Thiên huyết dạ kinh ngạc nhìn trước mắt nhảy nhót lung tung hiến vật quý một nửa vỏ kiếm, kia vỏ kiếm mỗi ngày huyết đêm nhìn về phía nó cũng đỉnh chỉ xuống dưới. ở Thiên huyết dạ bên người hơi hơi cọ cọ, veo một tiếng, hóa thành một đạo màu đen quang ảnh, bay vào kia nhận trong vòng, biến mất không thấy. Thiên huyết dạ lúc này còn ngăn không được trong mắt kinh ngạc. Dùng linh thức nội coi nhận trong vòng, quả nhiên nhìn đến vỏ kiếm ở bên trong bay tới bay lui, không nghĩ tới chính mình đi vào nơi này cư nhiên sẽ có như vậy gặp gỡ, bắt được chính mình yêu cầu huyễn kỹ, gặp này đem kỳ dị vỏ kiếm, còn ngoài ý muốn được đến trên tay này kỳ dị nhận không gian. Hiện tại thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm, nên đi ra ngoài, nhìn này khắp nơi nổi lơ lửng quyển trục cùng đủ loại kiểu dáng đồ vật, thiên huyết dạ hơi hơi lắc lắc đầu, mọi việc dựa duyên phận, không thể cương cầu. Đem kia quyển trục cũng để vào kia cái nhận không gian trong vòng, nhắm hai mắt, lại lần nữa tiến vào cái loại này kỳ dị trạng thái bên trong. Nàng chỉ cảm thấy bên thai một trận gió gào thét mà qua, lại lần nữa mở hai mắt khi, nàng đã về tới vừa mới bắt đầu tiến vào thời không không một vật bên trong đại điện, nhìn nhìn một phía, nàng cảm giác chính mình vừa rồi phảng phất là trải qua một giấc ngộng giống nhau, thân thể trong vòng thường cư nhiên mạc danh đều hảo, nếu không phải nhìn chính mình ngón giữa tay trái thượng nhẫn, nàng đều sẽ hoài nghi. vừa rồi nàng có phải hay không thật sự tiến vào kêu kỳ dị địa phương ngôi xồm xuống thân mình nhặt lên nằm trên mặt đất màu đỏ lồ mang đem kia tán loạn sợi tóc trói lại sửa sang lại một chút chính mình hỗn độn quần áo lại lần nữa đạp bộ hướng kia ngoài cửa đi đến trải qua kia thật dài màu đen thông đạo dần dần một trận quang mang chói mắt ở nơi xa bắn vào nàng biết cửa động tới rồi ra cửa động chỉ thấy đấu linh nhi sớm đã cùng băng nguyệt luôn cùng nhau chờ ở nơi đó hai người nhìn trong tay trống không một vật thiên huyết dạng Đều là trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc, đấu linh nhi càng là kêu lên, đều theo như ngươi nói, kêu ngươi không cần đãi ở kia trống chân không một đại điện, ngươi càng muốn, ngươi xem đi, hiện tại cái gì cũng chưa bắt được. Mà băng nguyệt ngôn tắc khẽ nhíu mày nhìn về phía thiên huyết dạng, thấy này trên mặt hơi hơi treo một nụ cười nhẹ, cũng không cái gì tiếc nối hối hận biểu tình, lập tức treo tâm cũng hơi hơi bông, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía người sau tay trái địa phương, nơi đó giống như nhiều một quả màu đen nhẫn. Thiên huyết dạ đạp bộ đi vào băng nguyệt ngôn trước mặt, khỏe miệng hơi hơi cong lên một tia sung sướng tươi cười nói, đi thôi. Nói xong, biến dẫn đầu đạp bộ hướng dưới chân núi đi đến, băng nguyệt ngôn khỏe miệng treo lên một mà sủng địch tươi cười, bất đắc dĩ lắc đầu đổi kịp, mà ở mặt sau đấu linh nhi tắc lớn tiếng ồn ào, ai, các ngươi tử từ ta a. Kia ngồi xếp bằng ngồi ở sơn động trước hai vị lão giả, ở thiên huyết dạ ba người xuống núi lúc sau, mới hơi hơi mở mắt ra mắt, không nghĩ tới. Kia hắc ma chờ đợi người có duyên, cư nhiên là cái này tiểu hoa nhi, lấy thân phận của nàng, về sau, ai, mọi việc nhìn bầu trời định đi. Hai vị lão giả hơi hơi nhìn nhau một tiếng thở dài, lại lần nữa nhắm lại đôi mắt, bốn phía lại lại lần nữa chìm vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ có trong núi điểu thú hí vang thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Chương 49 Băng Viêm Quyết. Từ trên núi trở lại nội viện lúc sau, Thiên Huyết Dạ vẫn chưa cùng Băng Nguyệt ngôn hai người bắt chuyện, mà là trực tiếp về tới Băng Nguyệt ngôn cho nàng trụ rừng trúc tiểu trúc Nàng vội vã muốn nhìn xem kia màu trắng quyển trục đến tột cùng ra da sao dài khác huyến kỹ, tay ở nhẫn phía trên nhẹ nhàng một mạc, kia cuốn toàn thân tuyết trắng quyển trục lại lần nữa xuất hiện ở thiên huyết dạ trước mắt, kia vào tay lạnh leo xúc cảm, làm đến nàng thể sắc và tinh thần đều hơi hơi cứng lại. Phần 29. Ở kia thần bí không gian trong vòng khi, bởi vì vỏ kiếm triệu hoán, cho nên cũng chưa kịp cẩn thận đi quan sát này quyển trục, không nghĩ tới hiện tại lấy ra tới, chính mình mới thật sâu cảm nhận được, từ kia quyển trục trong vòng lộ ra đến xương hàn khí. Tuyết sâu một hơi, trong tay huyễn Lực ngưng tụ dán lên kia quyển trục thân làm, xích một trận xương trắng giống nhau hàn khí đột nhiên từ quyển trục trung tràn ra, nháy mắt liền lan tràn đến toàn bộ phòng, chúc ốc vách trong đều phụ thượng một thành hơi mỏng băng xương. Tuyết bạch sắc quyển trục chậm rãi mở ra, cùng ngày huyết đêm tràn ngập chờ mong con ngươi ở nhìn đến kia trống không một vật tơ lửa mặt ngoài khi, ánh mắt khơi dậy trầm xuống dưới. "Này, đây là chuyện gì xảy ra?" Thiên huyết dạ cầm lấy kia mở ra tới tuyết bạch sắc quyển trục, Mặt trên như thế nào sẽ là trống không một vật. Cái gì chữ viết đều không có, nàng thử đem huyễn lực rót vào trong đó xem xét, chính là này quyển trục vẫn là không hề nửa điểm phản ứng. Liên ở nàng nôn nóng muốn đi ra ngoài tìm băng nguyệt nôn hỗ trợ, người còn chưa đi tới cửa, chỉ nghe hưu một tiếng, một đạo hắc ảnh từ nàng trong tay nhận không gian bay vút mà ra, chắn nàng trước mặt. Thiên huyết dạ không kiên nhẫn ngừng đầu, nhìn kia lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt vỏ kiếm, nói cũng kỳ quái. Nàng không biết vì cái gì này vỏ kiếm ở chính mình cùng này nhẫn không gian lấy máu in lại chính mình hồn ấn sau. Nó cư nhiên cũng có thể ở chính mình không có triệu hoán giới tình huống tự do xuất nhập này nhẫn không gian. Ui, ngươi không cần chống đỡ ta, ta muốn đi tìm băng nguyệt ngôn giúp ta nhìn xem này quyển trục là chuyện như thế nào, lúc này ngươi đừng thêm phiền. Nói liền phải động tác mở cửa, mà kia vỏ kiếm lại che ở nàng trước mặt, dùng chính mình thân kiếm chống đỡ nàng, thậm chí đem nàng đẩy trở về mép giường vị trí. Thiên huyết dạ thấy thế tức khắc khó hiểu, giữa mày hiện lên một tia tức giận, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Đôi tay ông ngực, quai hàm hơi hơi đô khởi, ra vẻ một bộ thở phì phì bộ dáng. Quả nhiên, kia vỏ kiếm mỗi ngày huyết đêm sinh khí vội vàng bay đến nàng bên người, dùng thân kiếm hơi hơi cọ cọ thiên huyết dạ mặt, sau đó lại chạm vào nàng kia ở thần bí không gian trong vòng bị nó hoa thương miệng vết thương. Đương nhiên, kia miệng vết thương sớm đã ở ra cửa động sau liền biến mất, đảo mắt lại bay đến nàng bên tay trái, thọc thọc nàng nhẫn không gian. thiên huyết dạ thấy vỏ kiếm cái này dáng vẻ tức khắc bừng tỉnh đại ngộ ý của ngươi là nói cùng khế ước nhận khi giống nhau dùng ta huyết tích đến mặt trên đi vỏ kiếm mỗi ngày huyết đêm rốt cuộc đã hiểu thạch một tiếng một hướng dựng lên ở thiên huyết dạ đỉnh đầu phía trên xoay quanh thiên huyết dạ thấy thế cao hứng xoay người chuyên chú nhìn trong tay văng ra màu trắng quần trụ hơi hơi hít sâu một hơi chấp khởi chính mình tay phải ngón trỏ đặt ở trong miệng hung hăng một ngụm rào phá tức khắc một viên đỏ tươi huyết trâu từ tay nàng đầu ngón tay tràn ra chịu đựng đầu ngón tay một tia nho nhỏ đau đớn nàng thật cẩn thận đem kia lấy máu dịch tích tới rồi kia tuyết bạch sắc tơ lụa phía trên ở kia huyết tích tiếp xúc đến kia tuyết trắng tơ lụa khi kỳ tích đã xảy ra chỉ thấy kia nguyên bản chống không một vật quyển trục phía trên chậm rãi giống như bắt vân thấy sương mù từ từ xuất hiện từng đợt từng đợt cứng cắp có lợi văn tự thiên huyết giả khẽ nhếch cái miệng nhỏ không thể tưởng tượng nhìn mặt trên chậm rãi hiện ra kim sắc tự thể lại ngẩng đầu nhìn xem vỏ kiếm uy không nghĩ tới ngươi hiểu nhiều như vậy thiên huyết dạ cười nhìn ở phòng ốc trong vòng khắp nơi bay tới bay lui vỏ kiếm nghĩ nghĩ lại ngẩng đầu hỏi nó vỏ kiếm về sau ngươi đi theo ta ta khẳng định không có khả năng vẫn luôn đều kêu ngươi vỏ kiếm hoặc quy đi ngươi có tên sao kia vỏ kiếm mỗi ngày huyết đêm rốt cuộc nhớ tới hỏi tên của nó dị thường kích động bay đến nàng trước mặt quơ quơ lại cọ cọ nàng thân mình sau đó tới bay đến phòng ốc trung ương dừng lại không hề động tác qua chỉ chốc lát sau chỉ thấy kia vỏ kiếm thân kiếm phía trên chậm rãi có mấy phần màu đen khí thể tràn ra chậm rãi nó bắt đầu rồi động tác hai cái màu đen tự thể theo nó động tác xuất hiện ở giữa không trung hắc ma thiên huyết dạ nhìn không trung thành hình sau đó không lâu liền tiêu tán hai chữ hơi hơi nỉ nó nói lại nhìn về phía vỏ kiếm ngươi kêu hắc ma vậy ngươi kiếm đâu thiên huyết dạ giọng nói rơi xuống chỉ thấy tên kia gọi hắc ma vỏ kiếm phảng phất ủ rũ đuôi giống nhau tả hữu lay động hai hạ xem nó bộ dáng nó chính mình cũng không biết nó kiếm ở phương nào thiên huyết dạ thấy thế bất đắc dĩ hướng về phía nó vây vây tay Ý bảo nó đi vào chính mình trước mặt, hơi hơi dùng tay vốt nó thân kiếm nói, không quan hệ, ngươi đi theo ta, về sau chúng ta hai cái liền cùng nhau chậm rãi tìm đi. Kia hắc ma thấy thế vui vẻ lại lần nữa dùng thân kiếm cọ cọ thiên huyết giả khuôn mặt nhỏ, ngay sau đó ý bảo nàng đem ánh mắt phóng tới trong tay chữ viết đã hoàn toàn hiện ra quyển trục phía trên, chỉ thấy kia nhân huyết tích hiện ra tự thể quyển trục phía trên, hữu đoan mở đầu hiện ra ra ba cái chữ to, băng viêm quyết chậm rãi, càng làm cho thiên huyết giả kinh ngạc sự tình đã xảy ra. chỉ thấy kia quyển trục chính mình lấy máu địa phương quát lên một trận tiểu do xoáy dần dần một cái hư hào tuyết bảo bóng người xuất hiện ở quyển trục phía trên chính vuốt ve trắng bóng dâu nhìn thiên huyết dạ phương hướng băng viêm quyết đều không phải là phân số với bất luận cái gì huyễn kỹ huyễn quyết hàng ngũ trong vòng đây là lao phu kinh tấn suốt đời chi lực đem linh sư tự thân sử dụng chiến đấu huyễn kỹ cùng triệu hoán huyễn linh chiến đấu sử dụng huyễn quyết hợp thành nhất thể chế tác mà thành huyễn kỹ phụ trợ kỹ năng lão phu suốt đời hồng nguyên chính là có thể đem này băng viêm quyết cải thiện đến hoàn mỹ nhất nông nỗi, cuối cùng là ông trời có mắt, làm đến ta băng dung khôn có thể ở viên tịch. Phía trước, đặt thành này một nguyện vọng. Thiên huyết dạ kinh ngạc nhìn trước mắt này tự xưng băng dung khôn bóng người, tuy rằng nàng biết hắn chỉ là một mạt hồn ấn mà thôi, chính là vẫn là nhịn không được kinh ngạc. kia tuyết bảo lão giả mỗi ngày huyết đêm dương miệng không thể tin được giống nhau biểu tình, hơi hơi mỉm cười tiếp tục nói. này băng viêm quyết chỉ có lấy ta băng ra dòng chính con cháu chi tinh huyết mới có thể cởi bỏ phong ấn mà lao phu tại đây quyển trục bên trong lưu lại chính mình một mạt hồn ấn vì chính là hy vọng có thể tái kiến tởi bỏ này băng viêm phong ấn ta băng ra hậu nhân một mặt đem lão phu suốt đời sở học trao tặng hắn thiên huyết dạ nhìn này lão giả theo như lời nói không khỏi hơi hơi nhữu mày nói ý của ngươi là nói này cuốn băng viêm quyết mới là nhất hoàn chỉnh ta đây mẫu thân cùng bạc gia ra, ra tựa hồ cũng tu luyện này băng viêm quyết kia bọn họ sở tu luyện chính là tàn huyết, có thể hay không có gì chứng gì. Tuyết bảo lão giả mỗi ngày huyết đêm lúc này quan tâm không phải hắn muốn đem suốt đời sở học giáo thụ cùng nàng, mà là nghị tu luyện tàn huyết nguyễn kỹ người nhà, không khỏi hơi hơi vui mừng gật gật đầu nói, bọn họ sở tu luyện hẳn là lao phu năm đó rời đi tuyết sơn khi lưu lại tàn huyết, uy lực tu luyện đến đỉnh cũng nhiều lắm chỉ có thể có thể so với thiên giai cấp thấp nguyễn kỹ mà thôi, đến nỗi gì chứng sao? Nếu bọn họ là ta băng ra dòng chính huyết mạch. cũng chỉ là yêu cầu không ngừng hấp thu băng hàn chi khí có thể nếu không phải tuyết bảo lão giả nói nơi này hơi hơi một đốn trong mắt phảng phất giống như hiện lên một kia tinh quang lại lần nữa nói phi ta băng ra người tu luyện pháp quyết này cần ta băng ra dòng chính chi tinh huyết mới có thể mở ra trong thân thể hắn chống đỡ băng viêm quyết vệ thể chi đau mà người này thân thể hàng năm sẽ giống như hàn băng đến xương lạnh băng thả người bình thường căn bản gần không được hắn thân tính tình cũng sẽ chậm rãi theo tu luyện này băng viêm quyết trở nên dị thường Lạnh lẽo cùng lạnh băng, người này cả đời chỉ có thể nguyện trung thành ta băng ra tặng cho hắn tinh huyết người, trừ phi hắn có thể được đến kia tặng cho hắn tinh huyết người, nếu không chỉ có thể cả đời vây tình, cuối cùng chỉ biết máu đóng băng mà chết. Thiên huyết giả nghe tuyết bảo láo giả theo như lời ra nói, nàng trong đầu không biết vì sao hiện lên một đạo người mặc hắc y ở đầu bạc thân ảnh, nàng khi thật mơ hồ vẫn luôn biết, chính mình không phải thiên gia con cháu, tuy rằng mẫu thân cũng vẫn chưa báo cho chính mình nàng đến tuột cùng là người phương nào. chính là chiếu này tuyết bảo lão giả theo như lời này quyển trục chỉ có băng ra dòng chính con cháu chi tinh huyết mới có thể mở ra kia chính mình chẳng lẽ thật là này băng ra người kia băng nguyệt ngôn lại cùng băng ra là cùng quan hệ thiên huyết dạ nho nhỏ đầu tự hỏi này đó phức tạp vấn đề rất nhiều điểm nàng đều không nghĩ ra trong đầu rất nhiều tuyến tựa đoạn phi liền cũng không biết nên tìm ai cùng chính mình giải đáp mà đúng lúc này kia tuyết bảo lão giả lại lần nữa nói chuyện lão phu này mà hồn ấn xuất hiện thời gian cũng không thể lâu lắm cho nên hiện tại liền đem này băng viêm quyết mấu chốt nhất chỗ cáo chi với ngươi tập luyện băng viêm quyết, cần hấp thu thiên địa đến hàn chi khí, mới vừa rồi có thể xử nó tiến vào nhanh nhất mạnh nhất tu luyện trạng thái, đến lúc đó thi triển, sức bật chút nào sẽ không kém cõi cùng thiên giai cao cấp miễn kỹ, cường chi ngày nào đó vượt cấp chiến đấu cũng là có thể, cho nên, ngươi tu luyện này băng viêm quyết lúc sau, cần đi, tìm trong thiên hạ đến hàn chi khí, lấy cắn nuốt đến ngươi trong cơ thể đạt tới băng viêm quyết cường hóa, Đến lúc đó trong thiên hạ hàn khí đều từ ngươi phân phối cũng là có thể. Cuối cùng, Lao Phu sẽ đem chính mình này mặt linh hồn tàn ấn đánh vào thân thể của ngươi trong vòng. Tuy rằng trải qua nhiều năm ta này hồn ấn đã rất là suy yếu, nhưng nơi này có Lao Phu cuộc đời này bộ phận lịch duyệt cùng với bộ phận linh lực, cũng đủ ngươi này tiểu hoa nhi hấp thu. Ngươi lúc này đây hấp thu, khả năng sẽ tiêu phí rất dài thời gian. Có lẽ đối đãi ngươi linh hồn cường hóa lúc sau, cũng có trở thành dược sư khả năng tính. chỉ hy vọng về sau ngươi có thể hảo hảo vận dụng lao phu cho ngươi này đó tri thức đem ta băng ra phát dương quang đại tuy rằng ngươi trong cơ thể một nửa kia huyết mạch xa xa mạnh hơn với ta băng ra huyết mạch chính là ngươi cũng coi như là lao phu mấy năm nay gặp qua duy nhất một cái ta băng ra thánh nữ huyết mạch nhất nồng đầm người chỉ hy vọng nàng ngày ngươi huyết mạch sau khi thức tỉnh có thể từ thiện không vì ác tốt nhất đến lúc đó này băng viêm quyết ngươi chỉ cần lại truyền cùng ta băng ra dòng chính con cháu là được lão giả vừa dứt lời hắn thân ảnh liền chậm rãi hư ảo lên, kia quyển trục phía trên văn tự lúc này cũng một đám huyền phụ lên, quay chung quanh ở hắn dần dần mơ hồ thân ảnh bốn phía, cuối cùng hóa thành một đạo văn tự do suối, veo một tiếng, toàn bộ chui vào thiên huyết dạ đầu trong vòng. chương 50 dung hợp hồn lớn, thiên huyết dạ nháy mắt chỉ cảm thấy trong đầu vèo một tiếng, rất nhiều tin tức nhanh chóng truyền vào chính mình ký ức thần kinh trung, trong đó còn có một cổ khổng lồ lực lượng hướng chính mình đan điển chỗ nhanh chóng chạy trốn. lập tức nàng lập tức ngồi xếp bằng trình đả toa thức. nhắm hai mắt chuyên tâm đi hấp thu cùng đi ký ức kia không ngừng ở chính mình trong đầu thoáng hiện chiêu thức còn có kia từng màn có thể so với thiên linh chuyện ký càng kỹ càng tỉ mỉ phong phú tri thức lập tức nàng đầu tức khắc phát trướng thân thể cũng bày biện ra một loại sưng vũ tu luyện trạng thái thời gian lúc này đối nàng tới nói cũng phảng phất thiên lạng giống nhau tiểu trúc ngoại ánh trăng đã gần đến chậm rãi dâng lên thiên huyết dạ còn hiện ra ở kia tu luyện trạng thái bên trong chậm rãi ánh trăng rơi xuống đi sau thái dương lại dâng lên tới cứ như vậy cũng nguyệt đổi tân ngày luân hồi không biết qua nhiều ít thời gian rốt cuộc tại đây một ngày mặt trời chói chang treo cao phía chân trời thiên huyết dạ vẫn luôn nhắm chặt hai mắt rốt cuộc hơi hơi mở cặp kia mắt bên trong dần hiện ra một tia cơ trí ánh sáng trong miệng cũng tùy theo hộc ra một ngụm đến hàn xương trắng Rối thân bắt đầu phiên giao dịch khởi hai chân đứng lên muốn hoạt động một chút gân cốt không nghĩ tới thân mình cư nhiên phát ra bùm bùm tiếng vang nàng cảm giác lúc này chính mình dường như hồn nhiên đổi mới hoàn toàn giống nhau toàn thân nói không nên lời thoải mái thanh tân hơn nữa đại não bên trong nhân hấp thu kia hồn ấn chung tin tức nhiều ra rất nhiều khả năng liền tính là mâu thân cũng không biết kỳ quái tri thức mà nàng chính mình sở không biết chính là nàng lúc này cũng bởi vì thân mình đột nhiên chịu cao rất nhiều cả người khí chất tựa hồ nháy mắt trở nên băng khiết ngạo nghệ rất nhiều nhìn nhìn phòng ốc nội bốn phía chúc ốc nội cư nhiên bởi vì chính mình tu luyện bốn vách tường đều kết thượng một tầng thật dày sương lạnh khắp nơi nhìn xung quanh một chút không có thấy hát ma giống nhớ tới cái gì dường như sờ sờ ngón giữa tay trái thượng nhẫn Khỏe miệng mới gợi lên vẻ tươi cười, nguyên lai gia hỏa này đã về tới nhận trong vòng. Nhìn chính mình này một thân nguyên bản màu đen kinh trang, cư nhiên có vẻ nhỏ rất nhiều, mặt trên còn lót thượng một tầng thật dày màu trắng cho bụi, thiên huyết dạ không khỏi nhíu mày, chính mình đây là tu luyện bao lâu. Ba Nguyệt luôn bọn họ thấy chính mình không ra tới hẳn là cũng sẽ lo lắng cho mình đi. Nhớ tới này đó, nàng nhanh chóng vô vô trên người cho bụi, sửa sang lại một chút chính mình quần áo, liền vội vã mở ra tiểu trúc môn đi ra ngoài. Ai biết nàng mới vừa đến cửa, một đạo màu đen thân ảnh liền vọt đi lên ôm chặt chính mình, làm nàng không khỏi toàn thân cũng cứng lại rồi. Thiên huyết dạ còn không có từ này đột phát trạng hướng chung phản ứng lại đây, liền nghe thấy quen thuộc khổng tức tiếng kêu vang lên. Ngươi có biết hay không ngươi tiến phòng ngồi xuống chính là nửa năm lâu, nếu không phải trưởng lão bọn họ biết ngươi là ở hấp thu một cổ cường đại năng lực tu luyện, chúng ta sớm vọt vào đi. thiên huyết dạ từ băng nguyệt ngôn trong lòng ngực ngẩng đầu lên nhìn về phía đứng ở cách đó không xa nói thầm khổng tức còn có đứng ở một bên phía trưởng lão hơi hơi xin lỗi cười cười đẩy đẩy băng nguyệt ngôn thân thể từ hắn trong lòng ngực lui ra tới lúc này nàng nhìn trong mắt hắn như là nhiều một mặt cái gì làm đến băng nguyệt ngôn sắc mặt nháy mắt tái nhợt thiên huyết dạ vẫn chưa để ý tới băng nguyệt ngôn tái nhợt sắc mặt mà là quay đầu nhìn về phía phía trưởng lao phương hương nói lão nhân ngươi như thế nào lại ở chỗ này phí huyên một tay méo một bên dâu cá chê một bên hướng thiên huyết dạ phương hướng độ bước mà đến trên mặt như cũng là một bộ lao ngoan đồng chọc ghẹo giả cười ngươi nha đầu này đi vào đóng cửa lại chính là nửa năm liền không được lao nhân quan tâm một chút bất quá hiện tại xem hơi thở của ngươi tựa hồ nhiều điểm cái gì xem ra ngươi là ở tàng kinh động được không ít hảo bảo bối nga phần 30. mươi thiên huyết dạ nhìn phí trưởng lão trong mắt che kín tinh quang mặt ra, không khỏi hơi hơi lạnh lùng hừ, liền biết lao nhân này lại tự cấp chính mình hạ bộ Lập tức quay đầu đi chỗ khác nhìn về phía thiên bái huyển phương hướng, Ngươi ở học viện sinh hoạt đến tốt không. Thiên bái huyển mỗi ngày huyết đêm đột nhiên hỏi hướng chính mình, không khỏi hơi hơi sửng sốt, lập tức đôi mắt hiện lên một chút hoảng hốt nói, không, không có việc gì, ta. Ta thực hảo, trong nhà hết thể cũng thực hảo. Thiên huyết giả nghe nói thiên bái huyển ấp a ấp đúng trả lời, mặt mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, chính mình vẫn chưa hỏi nàng thiên gia sự, nàng vì cái gì muốn cố tình nhắc tới trong nhà không có việc gì. xem ra này nửa năm gian không thấy được là chuyện gì đều không có phát sinh ta đi tắm đổi một thân xiêm y lìa lập tức xoay người cũng không hề để ý tới mọi người lập tức hướng phòng bếp phương hướng đi đến băng nguyệt ngôn tắc do dự một chút cuối cùng tái nhợt mặt đuổi kịp đi đến phòng bếp sau thiên huyết dạ nhặt lên trên mặt đất củi lửa liền chuẩn bị nấu nước ai biết băng nguyệt ngôn trước nàng một bước đem nàng trong tay củi gỗ đoạt qua ôn nu nói ta tới thiên huyết dạ híp mắt nhìn ở bếp lò thấy không ngừng bận rộn băng nguyệt ngôn nay một đống tuổi lửa cùng hắn khí chất quả thực chính là không hợp nhau lập tức đôi mắt hơi trầm xuống nhẹ giọng nói ngươi không phải ta nô lệ không cần thiết cho ta làm những việc này băng nguyệt ngôn thân mình rõ ràng bởi vì thiên huyết dạ này một câu nháy mắt cứng đờ chính là đảo mắt hắn lại như cũ buông xuống mi mắt chuyên chú với lò hỏa chi gian nhìn chằm chằm mặt trên đã bắt đầu phiếm nhiệt khí thủy thiên huyết dạ thấy băng nguyệt ngôn không nói trong mắt hiện lên một tia tức giận bắt lấy băng nguyệt ngôn bận rộn tay một sức lực đem không hề phòng bị băng nguyệt ngôn túm đến chính mình trước mặt Hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn con ngươi nói, nếu ngươi chỉ là bởi vì năm đó ta còn là mãi hoa khi liền chính mình cũng không biết bị rút ra tiêu tích tinh huyết mà rất tốt với ta, ta có thể nói cho ngươi, không cần. Thiên huyết Dạ lúc này nói thành công khiến cho băng nguyệt ngôn khuôn mặt tuấn tú lại một lần trắng bệnh, qua sau một hồi hắn mới đưa buông xuống đôi mắt nhìn về phía thiên huyết giả nói, ngươi, ngươi là làm sao mà biết được. Thiên huyết giả thấy băng nguyệt ngôn vẫn chưa phủ nhận, không khỏi hư lệnh nói, lần này ta vào sơn động bên trong. vận khí cho phép tìm được rồi một quyển tên là băng viêm quyết thiên giai huyết kỹ cũng vận may làm đến ta hấp thu nơi đó mặt một vị tiền bối lưu lại linh hồn tàn ấn tu luyện băng viêm quyết sau kích phát rồi ta trong cơ thể kia một nửa thuộc về băng da huyết mạch tự nhiên cảm giác được ai thân thể trong vòng có ta tinh huyết thiên huyết giả tiếng hừ lạnh khiến cho băng nguyệt ngôn đôi mắt lại lần nữa bông xuống nhìn không ra là bất luận cái gì cảm xúc tuy rằng ta biết mẫu thân cùng kia tuyết sơn huyền thiên tông khả năng có lớn lao quan hệ Nhưng là ở mẫu thân không muốn nói cho ta phía trước, ta sẽ làm bộ không biết những việc này, đến nỗi người, nếu chỉ là bởi vì kia cái gọi là chó má tinh huyết mà không thể không rất tốt với ta, ta hiện tại liền nói cho ngươi không cần. Băng Nguyệt ngôn sắc mặt tái nhuận muốn nói lại thôi, cuối cùng đôi mắt quyết tuyệt hiện lên một tia kiên định quan mang, ngẩng đầu lên tới nhìn về phía thiên huyết dạ không sai, ta từ nhỏ sứ mệnh chính là vì bảo hộ một cái tên là huyết đêm nữ hài mà sinh, chính là kia lại như thế nào. Nếu ta không phải thiệt tình tưởng đối với ngươi hảo, cho dù có này tinh huyết vì dẫn, ta băng nguyệt ngôn cũng tuyệt đối không thể trước bất kỳ ai xưng nô kỳ hảo. Đêm nhi, tha thứ ta hiện tại không thể nói cho ngươi sở hữu sự tình, nhưng là ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối là thiệt tình đối với ngươi hảo, cùng tinh huyết không có bất luận cái gì quan hệ. Thiên huyết dạ nhìn băng nguyệt ngôn trong mắt kia một mặt kiên định, giữa mày mới hơi hơi răng ra, nhìn về phía băng nguyệt ngôn ánh mắt cũng không có như vậy lạnh băng, trừ bỏ ta mẫu thân cùng huyền ca ca huyền ngoại. ta cũng không tin tưởng những người khác sẽ ở không có bất luận cái gì mục đích dưới tình huống rất tốt với ta nhưng là ngươi thiên huyết dạ nói nơi này hơi hơi một đốn trong mắt hiện lên một kia không tín nhiệm cùng phức tạp cuối cùng trong mắt hiện lên một kia lạnh leo chuyển khẩu nói nếu ngươi là muốn cởi bỏ tinh huyết đối với ngươi ước thúc mà đánh cái gì mặt khác chú ý ta chỉ có thể nói cho ngươi không có khả năng thiên huyết dạ lời nói làm băng nguyệt ngôn khuôn mặt tuấn tú nháy mắt cứng đờ ngay sau đó trên mặt xuất hiện một mặt cười khổ nói ta biết Ta trước nay đều biết chính mình vị trí ở nơi đó, mà ta sứ mệnh cũng chỉ là bảo hộ ngươi mà thôi, Mà khác, ta chưa bao giờ nghĩ tới. Tốt nhất là như vậy. Thiên huyết dạ nói xong câu đó sau lạnh lùng hướng ngoài phòng đi đến, năm ấy tám tuổi vốn là cá tính thành thục nàng, ở hấp thu băng thánh lưu lại kia cái hồn ấn sau, tâm tính càng là trở nên càng thêm thành thục thậm chí có thể nói là lão luyện, kia cái hồn ấn không chỉ có lưu có băng viêm quyết phương pháp tu luyện, còn có băng dung khôn suốt đời nhìn thấy nghe thấy, tuy rằng có huyết. Chính là đối với thiên huyết dạ tới nói, này đó đều là đủ nàng học tập. Nhật tử từng ngày quá khứ, đảo mắt lại là năm thứ hai mùa đông, thiên linh học viện nội học viên mỗi ngày tiến hành chính mình môn bắt buộc, học viên tri dàn quan hệ càng là hòa thuận vui vẻ, mà nội viện linh phong các ngày này thật là một khắc phúc cảnh tượng. chương 51 ác liệt kinh thương, rộng lớn diện võ trường thượng, một hàng màu đen kính trang 12 người một chữ bài khai, có thể chú ý tới chính là, đứng ở nhất hữu quả nhiên một cái đầu bạc thiếu niên nhất dẫn nhân chú mục. Tuấn Thạc trên mặt phẳng phất treo hàn băng, làm người khó có thể thân cận. ở hắn bên cạnh, một cái diện mạo cũng coi như là Tuấn Mị thiếu niên, nhưng là so chi đầu bạc thiếu niên lại là thiếu một loại khí chất. sắc mặt âm trầm đứng ở hắn bên cạnh, đôi mắt thường thường phiêu hướng nhất hữu quả nhiên phương hướng, treo một kia tàn nhẫn lịch tuyệt độc. mười cái Tuấn Giật thiếu niên nhất tả đoan, có hai cái tương đối nhỏ sinh thân ảnh, trong đó một cái người mặc hắc xa nữ trang hoa hoa mặt tiểu nữ hài, trên mặt treo một nụ cười, sắc mặt đỏ rực. đôi mắt càng là khắp nơi đi bộ, mà ở nàng bên cạnh, một cái nhìn như 9 tuổi tả hưu tiểu nam hải đứng ở nàng bên cạnh, tia tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng không có bất luận cái gì biểu tình nhìn thẳng phía trước, đôi tay sau lưng, một đầu tóc đen dùng một cái màu đỏ cẩm mang chói buộc ở sau đầu, diễn võ trưởng phía trước cửa đại điện, bài phóng ghế rửa trà cụ, một thân màu đen mắng bảo, diện mạo cương nghị tuấn thạc trung niên nam tử ngồi trên này thượng, khỏe miệng quải hơi hơi một tia như có như không cười nhạt, nhìn như ôn hòa thiển uống trong tay trà xanh. Chính là hắn quanh thân tản mát ra cái loại này làm người không giận mà uy hơi thở, lại là làm đến người vọng mà dừng bước. Hôm nay vì cái gì cho các ngươi đến nơi đây tới, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, linh phong các quy củ không có khả năng bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi, 3 năm thời gian. Nói vậy các ngươi hai cái huyễn lực cũng tinh tiến không ít, hôm nay trận này tỉ thí, thua một phương sẽ bị trục xuất linh phong các, sẽ không có bất luận cái gì tiền lệ. Đương nhiên, tuy là lấy cũ đổi tân, nhưng vẫn là thực lực nói chuyện. cho nên các ngươi mười cái trung tự nhận thực lực kém cỏi nhất cái kia chọn một cái ngươi xem thuận mắt tiểu sư muội thi đấu đi kinh thương chỉ vào băng nguyệt ngôn một hàng mười người nói giọng nói rơi xuống hắn khỏe miệng mỉm cười nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng thiên huyết dạ trong lòng tức khắc cám phú này trang nộn lao nhân lại ở bắt đầu lấy việc công làm việc tư chỉ cần hắn lộ ra loại vẻ mặt này đó chính là chính mình tao đương thời điểm nay đã không phải hắn lần đầu tiên chỉnh chính mình nhớ rõ vẫn là năm trước Chính mình mới vừa hấp thu kia băng lão hồn ấn xuất quan sau không lâu, đã bị này vô lương lão nhân kêu đi, mỗi ngày chẳng những làm nàng vượt mức luyện tập, mà khác sư huynh cùng đấu linh nhi đều đi nghỉ ngơi, còn giữ lại nàng một người ở nơi đó đứng tấn, chỉ là cái bình thường mã bộ Nga, hắn liền lấy tư thế không tiêu chuẩn làm chính mình đứng một ngày một đêm, kia chính là ngày mùa đông, trời giá rét, ngày hôm sau, chính mình phải bệnh thương hàn, ốm đau không dậy nổi. còn có một lần hắn đột nhiên làm nàng đến dược đường một cái tên là hạc hiên trưởng lão nơi đó lấy một bộ cho hắn luyện chế hào đan dược nhưng ai biết đi tới đó lúc sau cái gọi là đan dược không bắt được lại thiếu chút nữa bị kia ba cái tính tình quái dị lão nhân chơi đến mệnh cũng chưa kia kêu, kêu giật trống không lão nhân còn hảo chỉ là một ngày buộc chính mình xem một ít dư thư muốn chính mình cùng hắn học tập luyện đan chi thuật kia kêu, kêu bạch thành lão nhân liền bắt đầu có điểm làm chính mình chống đỡ không được mỗi ngày rót một ít chén thuốc cho chính mình uống xong Nói là hắn nghiên cứu tân dược yêu cầu thí dược, xem dược hiệu như thế nào, người ăn sau có thể hay không hư thối, lập tức chính mình liền sợ tới mức chân mềm, muốn ra bên ngoài trống đi, ai biết lại là trộm. Đi không thành phản bị bắt, hậu quả chính là lại bị rót năm chén lớn. Nhất khủng bố chính là kêu kêu hạc hiên lão nhân, quả thực chính là cái biến thái, chính mình bị hắn coi như dược nhân giống nhau, dùng cái gì con giết, bò cặp độc, thanh trúc ti, còn có các loại nàng nói không nên lời tên độc trùng quái thảo. Sở hữu kịch độc chi vật tập hợp ở bên nhau tẩm ở một cái đại lưu bên trong phao suốt ba ngày ba đêm, còn nói cái gì chính mình này trời sinh kháng độc thân thể hơn nữa hắn này thuốc tắm ngâm lúc sau, về sau thiên hạ độc vật đều không thể loại chính mình gì. Mấy cái lao nhân còn nói cái gì nàng linh lực là người bình thường vài lần, nhất thích hợp làm dược sư, mỗi ngày ở bên thai xảo muốn nàng làm ai đồ đệ, nàng suốt bị nhốt ở dược đường trong vòng bị này ba cái lao nhân tra tấn một tháng lâu, cũng không thấy kia kình thương tới tìm nàng. lập tức nàng liền hận đến ngứa răng này nhất định là có dự mưu kia trang nộn lao thất phu nàng cùng hắn rằng co cuối cùng nếu không phải ba nguyện ngôn đổi tới nàng đừng nói một tháng chính là một năm chỉ sợ đều không thể từ cái kia danh gọi dược đường kỳ thật diêm đường địa phương chạy ra tới liền tính lúc này nghĩ đến kia ba cái khủng bố lao nhân thiên huyết dạ trên tay nổi ra gà cũng không thể tránh khỏi xung ra chắc không được kia dược đường chưa từng người dám dễ dàng tiến vào liền tính là có người đi vào chỉ sợ đã sớm đã biến thành dược đường phụ cận núi hoang trung bỏ thi nhớ tới liền cùng bố mà liền ở thiên huyết dạ hồi ước này đường, một người cao lớn bóng người đã đi tới nàng trước mắt ánh mắt âm ú thậm chí mang theo một tia oán độc nhìn thiên huyết dạ chỉ là liếc mắt một cái liền thấy hắn xoay người giấu đi kia trong mắt ngon độc hướng kình thương phương hướng không người ôm quyền nói sư phó thiệu kiệt cả gan lĩnh giáo huyết đêm sư muội mong rằng sư phó ân chuẩn tia thiệu kiệt giọng nói rơi xuống kình thương khỏe miệng lên càng cao độ cung Thơ hơi, hơi buông trong tay chén trà nói, ngà. Vi sư nhớ rõ là nói các ngươi mười cái bên trong tự nhận thực lực kém cỏi nhất ra tới khiêu chiến các ngươi sư muội, không nghĩ tới ta luôn luôn lòng tự tin quá thịnh nhị đồ đệ ngươi cũng có đối thực lực của chính mình không tin tưởng một ngày. Kinh thương trong lời nói mang nhận lời nói thành công khiến cho Thiệu Kiệt sắc mặt nháy mắt đêm đen, lập tức hắn vì kế hoạch của chính mình cũng không dám phát tác, chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác khói mù nói, mong rằng sư phò ân chuẩn. Kinh thương đôi mắt mỉm cười nhìn Thiên Huyết giả phương hướng. nhìn thấy người sau trong mắt nhất phái chấn định ánh mắt trong mắt hơi không thể thấy hiện lên một tia khen ngợi lập tức gật gật đầu nói một vừa hai phải hắn này bốn chữ rơi xuống sau hướng thiệu kiệt phương hướng đầu quá một tia cảnh cáo ý vị quan mang khiến cho thiệu kiệt sắc mặt càng ám thiên huyết dạ nhìn đến tình thương gật đầu khi lập tức trong lòng cồn mắng lão nhân này rõ ràng chính là tưởng cho chính mình khó coi ai không biết này thiệu kiệt là tưởng lấy việc công làm việc tư mượn lần này thi đấu vì hắn kia bảo bối biểu muội báo thù Từ kia Thủy Thanh Yên bởi vì chính mình quan hệ trở nên ngu dại sau Thủy gia tuy rằng bên ngoài thượng bởi vì băng nguyệt ngôn nói không dám đối chính mình động thủ, nhưng là ngầm mấy năm nay vẫn luôn ở trong tối động tác mọi chuyện. Cùng thiên gia đối nghịch. Lần này luận bàn tỉ thí là ngàn năm một thở cơ hội tốt, thiệu kiệt không lúc này thừa cơ đem chính mình đánh thành trọng thương xuống tay, càng đại khi nào. Lập tức thiên huyết dạ đôi mắt cũng âm trầm xuống dưới, đối chính mình khởi sát tâm người, nàng cũng sẽ không nương tay, từ đầu đến cuối Nàng liền không có trêu chọc quá thủy ra người, thủy thanh yên sẽ có như vậy kết cục, cũng là nàng tự làm bậy không nên nhân đố thành hận đối chính mình nổi lên sát tâm, bằng không chính mình cũng sẽ không hạ như vậy tàn nhẫn tay. Tất cả mọi người lui ra diễn võ trường, ở bên ngoài quan chiến, chỉ để lại Thiên Huyết giả cùng Thiệu Kiệt hai người đứng này nội, Thiệu Kiệt khỏe miệng gợi lên một mạt tâm hiểm cười nói, "Huyết đêm sư muội, đa tạ." Thiên Huyết Dạ đứng ở hắn đối diện cũng không đáp lễ, chỉ là hai tròng mắt lạnh lùng nhìn hắn, Thiệu Kiệt xấu hổ đốn ở nơi đó. Hắn thật sự không nghĩ tới thiên huyết giả sẽ dám công nhiên như vậy khiêu khích hắn, nhìn chầm chầm nàng đôi mắt hiện lên một tia ngon đậu. Hôm nay liền tính bổn thiếu ra không thể thật sự giết ngươi, vì thanh yên biểu muội ta cũng đến đem ngươi cái này thiên gia phế vật lại lần nữa biến thành chân chính phế vật. Huyễn Linh giải trói, xa ưng. Một trận bén nhọn ưng đề thanh tức khắc gào thét trời cao. chương 52 xa ưng. Dực rỡ sắc cánh chim che kín toàn bộ ưng thần, như cương câu bén nhọn hai chảo phía trên phiếm huyết tinh hàn mang phía sau một cái ngăm đen đuôi rắn, phần đuôi đầu rắn như là ngủ say không hề một chút động tác. Linh giai tam tinh huyết linh, xa ưng, trước nửa người là viêm ưng thân thể, nửa người sau còn lại là kịch độc ngũ độc đốm. Xa ưng tối tăm tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ nơi địa phương, phía sau đuôi rắn cũng không ngừng lắc lư phát ra tê tê tê thanh âm, nghe tới rất là thật người. Thiên huyết dạ thấy thế không có bất luận cái gì hành động, cũng chưa vội vã triệu hồi ra thần rực Mà là ngón tay không ngừng ở bao vây lấy một tầng màu đỏ rải lụi trên tay trái không ngừng vuốt ve, đôi mắt hàm chứa làm người vô pháp lý giải ý cười. Kia Thiệu Kiệt mỗi ngày huyết đêm này phúc không chút nào sợ chính mình bộ dáng, lập tức mắt mặt âm trầm xuống dưới, nếu ngươi muốn tự tìm tử lộ, ta đây liền thành toàn ngươi. Lập tức thân hình đột nhiên vừa chuyển, đôi tay kết ấn, hét lớn một tiếng, phong tàn phá. Phần 31. Chỉ thấy kia xà ưng ngửa mặt lên trời một tiếng chứng minh, cự cánh đột nhiên kích động phóng lên cao. Theo nó cánh kích động số lần tăng phúc, diễn võ trưởng thượng cũng nhân nó chế tạo mà ra cơn lốc quát lên một mảnh màu vàng thổ trần. Người chung quanh đều không khỏi dùng tay đi che khuất hai mắt, để tránh gió cắt tiến mắt. Mà băng nguyệt ngôn tắc từ đầu trí cuối lạnh lùng đứng ở một bên, đôi mắt trước sau đều dừng lại ở thiên huyết dạ trên người. phảng phất chỉ cần giữa sân thiên huyết dạ tình thế bất lợi, hắn liền sẽ lập tức xông lên tràng giống nhau. Kinh thương tắc vẫn là nhất phái nhàn nhã ngồi ở thủ vị thượng không chút nào chịu ảnh hưởng khóe môi treo lên vẻ tươi cười nhìn trong sân hai người. Sa Ưng hai cánh không ngừng kích động triệu hồi ra càng ngày càng nhiều cùng phong, chỉ nhìn đến dần, dần dần, nó hai cánh trung ương ngưng tụ ra một vòng nửa người cao long cuốn gió xoáy, ở kia không đến nửa người cao gió xoáy bên trong thậm chí mơ hồ có thể cảm giác được đến, có chút cùng bạo năng lượng tràn ra. Diễn Võ trưởng thượng quát lên cùng sa khiến cho chung quanh những người khác tạm thời vô pháp bận tâm trong sân tình huống, Thiệu Kiệt lúc này trong mắt hiện lên một tia ngoan độc cười lạnh. dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm lượng nói thiên huyết dạ ngươi này phế vật tiêu giao nhật tử đủ lâu rồi hôm nay ta liền phải làm ngươi vì ta thanh yên biểu mội sự trả giá đại giới xa ưng cho ta giải quyết nàng xa ưng một trận trường minh ngửa mặt lên trời hí cự cánh đột nhiên chấn động tiêu bao vây lấy cuồng bạo năng lượng long cuốn gió xoáy cấp tốc hướng thiên huyết dạ phương hướng bay đi tiêu Long cuốn gió xoáy ở sẹt qua mặt đất khi phát ra một tia xé rách phá tiếng gió diễn võ trường thượng đuổi đất đều bị cuốn vào trong đó đột nhiên hướng thiên huyết dạ phương hướng đánh tới thiên huyết dạ lạnh lùng nhìn kia gào thét mà đến long cuốn gió xoáy sắc mặt chút nào bất biến tay phải như cũ thong dòng vuốt ve ngón giữa tay trái phương hướng ở kia long cuốn gió xoáy mắt thấy liền phải đụng phải nàng khi thoáng chốc trong nháy mắt ở nàng lòng bàn chân một trận tuyết bạch sắc hàn khí đột nhiên thổi quét mà ra kéo khởi nàng thân mình về phía sau cấp tốc thối lui thiệu kiệt trông thấy trạng trong lòng không khỏi hơi kinh hãi không nghĩ tới này phế vật thật là có mấy lần nhìn thiên huyết dạ chỉ thủ chứ không tấn công chỉ là bay lên không tránh né xà ương công kích thiệu kiệt không khỏi lạnh lùng cười ngươi cho rằng như vậy liền trốn đến quá xà ương phong tàn phá ngươi nghĩ đến không khỏi cũng quá ngây thơ rồi thiệu kiệt giọng nói rơi xuống chỉ thấy kia xà ương phía sau đôi rắn đột nhiên phản phất thức tỉnh giống nhau kia nguyên bản nhắm chặt huyết tinh xà khẩu đại trương phun màu đỏ tươi tin tử xà ương cái đuôi tựa như đơn độc tồn tại huyết linh thân mình vô hạn kéo trường cấp tốc hướng thiên huyết dạ phương hướng lao đi kia ngũ độc đốm đầu rắn ở chạm vào kia long cuốn gió xoay khi đột nhiên phun ra một trận khói độc rồi sau đó ngũ độc đốm đầu rắn một đầu chui vào lòng quân gió xoáy chung tình gió lốc bạo nháy mắt vỡ vụn rậm rạp tản ra màu đen mùi canh lưới dao gió che kín giữa không trùng tia thiệu kiệt thấy thế đột nhiên lôi kéo ngũ độc đốm rắn đuôi trùng cái đuôi đem nó kéo về tại chỗ đỉnh đầu phía trên xà ương cùng lúc đó cự cánh đột nhiên chấn động một trận gió to nhanh trong quát hướng thiên huyết dạ phương hướng kia phiếm độc lưới dao gió nháy mắt bị thúc dục hướng thiên huyết dạ phương hướng đột nhiên đánh tới Thiên huyết dạ thấy thế đôi mắt hơi hơi lạnh lùng, tay phải lúc này mới hơi hơi từ tay trái phía trên bông, ở kia lưới dao gió ly chính mình còn có một lần chi cách khi, tay phải nhẹ nhàng nâng khởi. Hàng khí che trời lấp đất thổi quét toàn bộ diễn võ trường, một cổ thuộc về đại linh sư dai khác khổng lồ huyễn lực cũng từ thiên huyết dạ thân thể bên trong phát ra mà ra, thiên huyết dạ trong ánh mắt một đạo lệ khí hiện lên, ánh mắt manh đến một ngưng, chỉ thấy nàng tay phải trong lòng bàn tay, một cổ băng hàn huyễn lực đột nhiên gào thét mà ra. hóa thành một cái thật lớn hình rồng ma thú trạng mang theo giống giận rít gào hướng kia sở hữu bay về phía thiên huyết dạ lưỡi dao gió gào thét mà đi chỉ thấy kia bị hình rồng lanh viêm đụng chạm đến lưỡi dao gió nháy mắt ngưng tụ thành băng toàn bộ giống như khắc băng bị đông lại ở giữa không trung bên trong cùng lúc đó thiên huyết dạ lạnh lùng nhìn đã ngây người thiệu kiệt ở mọi người một tiếng hút khí chung, chậm rãi đem huyền phù ở giữa không trung thân thể rơi xuống tay phải ở rơi xuống mặt đất khi hơi hơi nâng lên thành quyền trạng hung hăng nắm chặt Binh khối băng vỡ vụn thanh âm đồng thời vang lên, chỉ thấy kia nguyên bản bị đóng băng trụ lưỡi dao gió, toàn bộ theo lớp băng vỡ vụn tán loạn với vô hình. Đại, đại linh sư, sao có thể? Năm trước thời điểm ngươi không còn dừng lại ở linh sư giai đoạn sao? Sao có thể ngắn ngủn một năm không đến, ngươi liền vượt qua cửu tinh tiến vào đại linh sư cấp bậc? Này quá vớ vẩn! Trung quanh mặt khác học viên trong mắt lúc này cũng tràn ngập kinh ngạc, phải biết rằng, linh sư tu hành càng là hướng về phía trước đi tới. Mặt sau cấp bậc càng khó về phía trước cất bước, đặc biệt là linh sư đến đại linh sư cấp bậc liền tính là một cái đại khảm. Mỗi một tinh lực lượng đều là yêu cầu khổng lồ huyễn lực cùng nghị lực mới có thể pha tan. Có người hết cả đời này, nhiều lắm cũng chỉ là cái đại linh sư cấp bậc, chính là hôm nay huyết đêm, có thể hay không cũng quá biến thái. Nàng, chính là chỉ có 9 tuổi mà thôi, hơn nữa chớ quên, nàng huyễn linh thức tỉnh đến so những người khác đều muốn vãn. Thiên huyết dạ chút nào không thèm để ý bốn phía quan mang. Mấy năm nay tu luyện nàng cơ hồ đều là cùng băng nguyệt ngôn cùng nhau một trọi một luyện tập, nàng cũng không ở người trước cố tình lộ ra thực lực của chính mình, nội viện trong vòng, trừ bỏ kinh thương, phí trưởng lão còn có kia ba cái lao nhân ngoại, cơ hồ không có người biết thực lực của chính mình, cho nên có hiệu quả như vậy cũng là nàng có thể dự đoán được. Đôi mắt lạnh lẽo như hàn băng nhìn về phía thiệu kiệt phương hướng, khỏe miệng lại làm giấy lên một tia cười lạnh nói, ngươi chơi đủ rồi sao? Kia hiện tại, nên đến phiên ta chơi. Giọng nói rơi xuống, tay phải hơi không thể thấy bên trái trên tay một mạt. Veo một tiếng, một phen đen nhánh vỏ kiếm phóng lên cao, nổi tại trong hư không, sừng sưng ở thiên huyết dạ trước mặt. Mọi người ở thấy được kia trống rỗng bay ra màu đen vỏ kiếm khi, đều không khỏi kinh ngạc kinh, ngồi ở thượng vị kình thương đôi mắt lại vì không thể thấy lập lệ một chút, trong tay cầm chén trà cũng hơi hơi một đốn, vài giọt trà cũng không thể tránh khỏi sái ra tới, bất quá hắn này rất nhỏ động tác căn bản không có bất luận kẻ nào phát hiện. thiệu kiệt mỗi ngày huyết đêm vẫn chưa triệu hồi ra nàng huyết linh không khỏi châm trọng nói huyết đêm sư muội đừng tưởng rằng ngươi tránh thoát xà ưng vừa rồi kia nhất chiêu liền quá tự cho mình rất cao bằng ngươi này mới vừa bước vào đại linh sư ngạch cửa tay mơ ngươi cho rằng ngươi liền huyễn linh đều không triệu hồi ra tới bằng này một phen liền kiếm đều không có phá vỏ kiếm là có thể đánh bại thân là tam tinh đại linh sư ta thiên huyết dạ đối thiệu kiệt châm trọng chút nào không để ý tới nhìn màu đen vỏ kiếm trên người quỷ dị đồ đằng. khỏe miệng gợi lên một tia ý vị không rõ tươi cười, anh khẩu hơi hơi một chương nói, có đến chơi, tiểu hát. Đang ở mọi người khó hiểu thiên huyết dạ vì sao đối với một phen không vỏ kiếm nói chuyện khi, kia nguyên bản như vật chết giống nhau vỏ kiếm cứ như vậy ở trước mắt bao người, phảng phất giống như có linh tính giống nhau phi đến thiên huyết dạ trước mặt, này thân kiếm còn tản mát ra một cổ trấn nhân tâm phách uy ác. Này, này đến tột cùng là thứ gì? chương 53 Hà mà mũi nhọn sơ hiện. Này đến tột cùng là thứ gì ở đây mọi người trừ bỏ băng nguyệt giảng hòa kình thương còn bảo trì chấn định ngoại người khác đều đã hoàn toàn chấn kinh rồi nhìn kia hoàn toàn như là có tự mình ý thức vỏ kiếm bực này có linh tính binh khí tất là bất phàm chi vẩn thiên huyết giả vẫn chưa để ý tới chung quanh mọi người ánh mắt khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước một câu đảo mắt nhìn về phía thiệu kiệt phương hướng hai mắt tức khắc phảng phất bôi lên một tầng xương lạnh giống nhau mũi chân đột nhiên một chút mà bay lên trời trở tay bắt lấy vỏ kiếm đột nhiên hướng thiệu kiệt phương hướng chỉ phi mà đi Thiệu Kiệt mỗi ngày huyết đêm đột nhiên phát ra ra lực phá, lập tức trong lòng cũng hơi hơi nhói lên, đôi tay nhanh chóng kết ấn chuẩn bị phòng thủ, ai ngờ, ở trong tay hắn kết ấn còn không có hoàn thành, một trận tấn mánh lực áp bách đột nhiên rời non lấp biển áp xuống chính mình, trong tay kết đến một nửa ấn kia cũng nổ lớn hỏng mất, chỉ nghe, răng rác một tiếng, cốt cách vỡ vụn thanh âm chợt vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Thiệu Kiệt hoàn toàn không có thấy rõ ràng thiên huyết dạ là khi nào đi vào chính mình bên người. ngay sau đó chính là chính mình thân thể đột nhiên bị trọng vật đánh trúng xương sần vỡ vụn thanh nhầm vang lên xe rách đau đớn tức khắc thổi quét hắn toàn thân xa ưng cũng ở hắn chịu đánh huyễn lực sau khi biến mất về tới hắn huyễn linh không gian trong vòng băng thiệu kiệt thân thể hung hăng tạp hướng mặt đất phát ra ầm ầm văng lớn bốn phía hoàng trần tức khắc khắp nơi kia phiến đá xanh phô thành diễn võ trường mặt đất cũng bị kia tàn nhẫn kinh lực nói va chạm lan tràn ra vài tia ra nẻ dấu vết tĩnh mịch toàn trường lúc này chỉ có thể dùng tĩnh mịch tới hình dung nhất chiều Gần chỉ là nhất chiêu, thiên huyết dạ liền đem nội viện linh phong các xếp hạng đệ nhị thiệu kiệt một kích rơi xuống đất, hơn nữa xem tình hình thương thế không nhẹ, ở đây mọi người phảng phất giống như cầm thoát ly chính mình, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm kia chân đạp hư không mà đứng thiên huyết dạ, còn có nàng trong tay kia đem mơ hồ tản mát ra màu đen lánh mang vỏ kiếm. Khu, khu ngã trên mặt đất mang theo phẫn hận quang mang nhìn thiên huyết dạ thiệu kiệt, trong lòng nghĩ đến, chính mình vẫn là xem nhẹ này phế vật thực lực. rốt cuộc nhịn không được một ngụm máu bầm đột nhiên từ trong miệng phụ ra, còn mang theo một ít nội tạng bị đánh rách tả tơi sau thì nát thiên huyết dạ một thân hắc y .E. theo gió khởi vũ trên đầu cột lấy hồng giải lụa càng là cho nàng cả người tăng thêm một loại yêu mị hơi thở dưới chân nổi lơ lửng bằng chi huyễn lực chịu tải nàng hư không mà đứng giống như vương giả giống nhau tư thái đôi tay ôm kiếm quan sát ngã trên mặt đất chật vật bất kham thiệu kiệt nhị sư huynh xin hỏi còn cần tiếp tục đi xuống sao thiệu kiệt bị thiên huyết dạ nói một kích. tức khắc một cổ tức giận dâng lên, đột nhiên ngồi dậy, không màng nội tạng rách nát đau đớn, trên người nguyễn khí một ngừng, cắn răng hét lớn một tiếng, gió nổi lên trời cao, phong vẫn, tức khắc một trận cuồng phong thổi quét đại địa, người chung quanh đều bị trận này gió to thổi đến ngã trái ngã phải, vội vàng nhắc tới nguyễn lực ổn định chính mình thân mình, diễn võ trưởng thượng đuổi đất đều bị thổi quét dựng lên, tức khắc hoàng trần đầy trời, dần dần gió lốc hình thành một cổ khổng lồ gió lốc trạng cơn lốc, trên mặt đất thạch gạch đều bị cuốn lên. Nhanh chóng giống Thiên Huyết Dạ phương hướng tới gần, Thiên Huyết Dạ híp lại con ngươi nhìn về phía Thiệu Kiệt phương hướng. Trong mắt hiện lên một tia cười lạnh cùng khinh thường, trong tay Hắc Ma cũng vào lúc này trong nháy mắt lên không dựng lên, huyền Phu ở không trung, quanh thân cũng tản mát ra một trận nhấp nháy chợt hiện hắc quang. Ở kia nhảy điên cuồng đột nhiên gió lốc muốn tiếp cận Thiên Huyết Dạ trước người khi, Hắc Ma quanh thân kia màu đen quang mang đột nhiên một ngưng, toàn bộ thân kiếm bắt đầu xoay tròn lên, hình thành một cái màu đen vòng sáng, chậm rãi mở rộng hướng, kia trận gió bạo địa phương tới gần. Hắc ma hóa thành kia màu đen vòng sáng ở càng tiếp cận kia cuồng mãnh gió lốc khi chậm rãi mở rộng, chậm rãi hình thành một cái đem kia gió lốc bao vây ở bên trong màu đen hình tròn trạng kỳ dị đồ văn, liền ở kia màu đen kỳ dị đồ văn cùng kia cuồng bạo cơn lốc chạm vào nhau khi. Đang một trận sấm rền thanh đột nhiên vang lên, kia cuồng bạo cơn lốc gặp gỡ hắc ma hóa thành quỷ dị đồ văn khi, toàn bộ bị phản chấn đến thiệu kiệt phương hướng, mà thiên huyết dạ này phương hoàn toàn bị hắc ma kia màu đen vòng sáng bao lại, không hề một tia năng lượng dư ba tiết lộ mà ra. chỉ là kia phản chấn ra năng lượng khiến cho nàng và táo cùng một đầu tóc đẹp theo gió phiêu độc lên liên ở kia năng lượng gió lốc sắp muốn đụng phải thiệu kiệt khi ở nội điện trước kình thương mắt thấy không ổn một cái lắc mình liền tới đến thiệu kiệt trước mặt đem hắn nâng lên đột nhiên ném hướng về phía diễn võ trường ngoại kia nhảy điên cuồng bạo gió lốc liền phải đụng phải hắn khi chỉ thấy trong tay hắn huyễn lực hơi hơi một ngừng đột nhiên phẩy tay háo một cái phanh kia trận thế tới rào rạt gió lốc nháy mắt hội nứt ở còn khoảng cách kình thương ba thước ở ngoài địa phương đột nhiên bạo phá mà bị kình thương ném ở một bên thiệu kiệt lúc này hai mắt trở lên, phảng phất không thể tin được việc này thật, chính mình xúc lực một kích địa giai cao cấp nguyễn kỵ gió nổi lên trời cao, cư nhiên không thể loại nặng gì, này màu đen vỏ kiếm, đến tột cùng ra sao biến thái chi vợ. chính là lúc này hắn chỉ có không cam lòng nhìn về phía kia lấy vương giả giống nhau tư thái nhìn hắn thiên huyết dạng, nội tạng mới vừa vốn là bởi vì nàng trong tay kia vỏ kiếm thâm chịu bị thương nặng, có chút địa phương thậm chí đã vỡ vụn, muốn lại lần nữa triệu hồi ra xả ứng. chính là bởi vì trong cơ thể thương lúc này căn bản nhất không nổi một tia huế lực càng đừng nói muốn lại lần nữa triệu hoán xả ưng nắm tay ngón tay tiêm đã trở nên trắng thiệu kiệt không cam lòng cắn cắn lưỡi quay đầu đi chỗ khác phẫn hận nói ta thua thiệu kiệt giọng nói rơi xuống thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh huyền phu ở giữa không trung thân mình cũng chậm dai rơi xuống mặt đất nhìn về phía lây tạm dừng ở không trung hắc ma nhẹ giọng nói vào đi thôi chỉ thấy kia hắc ma vẹo một tiếng hóa thành một đạo màu đen quang ảnh đột nhiên lại lần nữa chui vào thiên huyết dạ tay trái phía trên nhẫn không gian trong vòng biến mất không thấy ở đây tất cả mọi người nhìn kia đột nhiên trống rông xuất hiện thần bí vỏ kiếm ở trong nháy mắt sau lại đột nhiên hư không tiêu thất đều không khỏi kinh ngạc nhìn thiên huyết dạ phương hướng thiên huyết dạ chút nào không để ý tới mọi người ánh mắt đôi tay sau lưng coi ngã trên mặt đất thiệu kiệt với không có gì nhất phái thông dong tản bộ đi qua thiệu kiệt bên người hướng kình thương phương hướng đi đến hơi hơi há mồm nói lao nhân có thể tuyên bố kết quả sao kinh thương thần sắc phức tạp nhìn thiên huyết dạng ánh mắt hơi hơi đảo qua nàng bị cẩm mang cuốn lấy tay trái tháng bại đã phân vi sư cũng không cần nói thêm nữa cái gì thiệu kiệt đã đánh cuộc thì phải chịu thua vi sư cho ngươi một tháng thời gian một tháng sau ngươi phải rời đi linh phong các trở lại ngoại viện ngươi vốn có phong hệ thiên giai nhất ban phần ba mươi hai thiệu kiệt sắc mặt khói mù chống ngực hơi hơi lau lau khỏe miệng biên vết máu cự tuyệt lại đây nâng hắn mặt các học viên trợ giúp hung ác thị huyết ánh mắt lại lần nữa quét về phía thiên huyết dạ phương hướng Thiên huyết dạ, ngươi hôm nay như thế như vậy nhục nhã ta, ta Thiệu Kiệt hôm nay lại lần nữa thề, một ngày nào đó ta nhất định sẽ làm ngươi vì hôm nay trả giá thảm thống đại giới. Cường chống trọng thương thân mình, xoay người từng bước một hướng linh phong các ngoại đi đến. Thiên huyết dạ cùng Thiệu Kiệt chi gian tỉ thí, cuối cùng lấy Thiệu Kiệt bị thua mà chết, tất cả mọi người dần dần tan đi, chỉ để lại Thiên huyết dạ, Ba Nguyệt Quân, Kình Thương lưu tại tại chỗ. Kình Thương sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng đứng ở trước mặt hắn Thiên huyết dạ, kia cương nghị tuấn thạc trên mặt treo một tia làm người xem không hiểu phức tạp cảm xúc, huyết đêm, ngươi cùng vi sư tiến vào. Kinh Thương dứt lời, bối tay xoay người hướng nội điện trong vòng đi đến, Thiên Huyết Dạ cùng Băng Nguyệt Nôn tương đối coi liếc mắt một cái, xoay người cũng hướng nội điện trong vòng đi đến. Băng Nguyệt Nôn tuấn mi hơi nhíu, kia hàn băng lạnh lùng trên mặt, để lộ ra một tia lo lắng biểu tình, cũng không có vội vã rời đi, liền như vậy sừng sững ở trong gió lạnh thẳng tắp đứng thẳng, nhìn nội điện phương hướng, phảng phất muốn chờ đến Thiên Huyết Dạ ra tới hắn mới có thể rời đi. Nội điện trong vòng, kinh thương bối tay đứng thẳng ở chính đường cung phụng huyện thần hình ảnh trước không nói một câu, thiên huyết dạ vào cửa thấy như vậy một màn hơi hơi như mày, theo sau trầm thấp hai mắt đi hướng kinh thương nơi địa phương. Lao nhân, ngươi có nói cái gì liền mau nói, ta còn muốn đi tu luyện. Đem ngươi trên tay trái cẩm mang bắt lấy đi. Kinh thương hơi hơi thở dài một hơi, xoay người đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía thiên huyết dạ nói. Trước 54 trí tôn long giới. Thiên huyết dạ thấy rốt cuộc dấu không đi xuống. lập tức cũng không nhiều làm do dự liền đem tay trái phía trên cột lấy màu đỏ cẩm mang lấy xuống dưới tuy rằng tình thương lão nhân này ngày thường luôn ái cùng chính mình đối nghịch nhưng là nàng biết hắn làm hết thể đều là vì chính mình hảo mẫu thân đã từng cùng chính mình nói qua tình thương là cái đáng giá tin cậy người màu đỏ cẩm mang hạ bao vây lấy nhẫn lộ ra ngoài ở trong không khí tình thương trong mắt hiện lên một tia sáng ngời tinh quang một cái lắc mình ở thiên huyết dạ không có chú ý dưới tình huống đã đi vào nàng trước mặt mang theo một kia vết chai tay đột nhiên nắm lên thiên huyết dạ tay trái, hai mắt ngơ ngẩn nhìn nàng ngón giữa thượng kia cái ngăm đen trung phiếm một kia huyết tinh long văn nhẫn, thanh âm mang theo một chút run rẩy nỉ non nó nói, trí tôn long giới phù ma, chí tôn long giới thiên huyết dạ đỉnh mày hơi hơi nhăn lại, nguyên lai like này nhẫn tên gọi là phù ma, này nhẫn vẫn là ở tiểu hắc ở không trung khoa tay múa chân nửa ngày, nàng mới biết được là muốn nàng đem này nhẫn che giấu lên, lúc ấy nàng cảm thấy này nhẫn chắc chắn có bất phàm, chỉ là không thể nào đi định luận mà thôi. lúc này nghe nói kình thương trong miệng kia phiếm kích động run rẩy chi ý nói ra nói nàng càng khẳng định này nhẫn khẳng định không phải bình thường nhận không gian đem ngươi kia thanh kiếm vỏ triệu hồi ra đến đây đi vi sư sẽ không hại ngươi kình thương hơi hơi buông bắt lấy thiên huyết giả tay độ chạy bộ khai đi qua lại bồi hồi cùng thiên huyết giả trung quanh tả hữu đỉnh mày toàn là nóng nảy thần sắc thiên huyết giả hơi hơi nghi hoặc nhưng là theo sau vẫn là nhẹ mặt nhẫn hắc ma lại lần nữa xuất hiện ở thiên huyết giả cùng kình thương hai người trước mắt Lúc này hắc ma quanh thân tản mát ra một loại không hữu hảo hơi thở, hoành ở thiên huyết dạ cùng kình thương hai người trung gian, xem nó kia thế, là nhằm vào với kình thương. Hắc Hắc ma kình thương nhẹ nếu tiếng mũi thanh âm phảng phất giống như run rẩy giống nhau, nhìn sừng sững ở giữa không trung màu đen vỏ kiếm, kia thân kiếm kỳ dị đồ đằng, còn có kia gần là vỏ kiếm liền tản mát ra khí trung vương giả hơi thở, kia không phải là 10 năm trước ngang trời xuất thế nhất lên sóng to gió lớn sau. lại đột nhiên vô cơ biến mất dị giới thượng cổ thần khí Hắc Ma sao. Nguyên lai like ngươi nha đầu này vào vô giới còn được đến này hai dạng đồ vật, từ viện trưởng từ 10 năm trước lần đó đại chiến Trung mang về này hai dạng đồ vật sau, liền đem nó phong ấn tại vô giới trong vòng, từ khô, một nhị vị trưởng lao trấn thủ ở Tàng Kinh cửa động nhiều năm, không nghĩ tới nó chờ đợi nhiều năm như vậy người có duyên cư nhiên chính là ngươi, ai, chẳng lẽ hết thể thật sự đều là trời cao chú định, Kình thương hai mắt vẫn luôn nhìn chăm chú huyền phù ở trên hư không bên trong hắc ma, đôi mắt thấy toàn là tang thương chi sắc, phản phất xuyên thấu qua hắc ma ở hồi ước chuyện gì giống nhau. Thiên huyết dạ nhìn vận sức chờ phát động dương cung bạt kiếm giống nhau hắc ma, nghĩ đến nó là đem kình thương trở thành muốn công kích chính mình người, bất đắc dị hướng hắc ma với tay, nó liền ở kình thương lại một lần kinh ngạc trong ánh mắt thuận theo về tới thiên huyết dạ trong tay. ở thiên huyết dạ vớt vé hạ, nó kia màu đen sát khí cũng dần dần thu liễm. Đi tìm nó kiếm đi. Tìm được nó có lẽ ngươi mẫu thân nguyện vọng còn có khả năng thực hiện cũng nói không chừng. Kinh thương ý vị thâm trường nói khiến cho thiên huyết Dạ thân mình hơi hơi chấn động, ánh mắt sắc bén bắn về phía kinh thương mang theo một mạt hương phân nói, Sư phó, ngươi biết ta mẫu thân trước kia đã xảy ra chuyện gì, đúng hay không? Còn có 10 năm trước đại chiến là chuyện như thế nào? Nếu từng có đại chiến thiên thành trong vòng như thế nào sẽ không có người nhắc tới, mẫu thân vẫn luôn không muốn nói cho ta, ngươi có thể nói cho ta sao? Thiên huyết Dạ ở nôn nóng giới. vẫn luôn quật cường không muốn kêu kình thương sư phó cũng buột miệng thốt ra kình thương hơi hơi thở dài nhìn thiên huyết giả chờ mong biểu tình lắc lắc đầu năm đó đại chiến qua đi viện trưởng tập hợp ta nội viện 10 đại cao thủ trí lực khởi động càn khôn luân hồi trợ đem thấy thiên thành đại chiến mọi người ký ức phong ấn đại chiến qua đi dấu vết cũng bị lao đi trừ bỏ ngay lúc đó mấy cái đương sự giả bên ngoài không có bất luận kẻ nào biết ngày ấy đại chiến phát sinh sự sư phó ngươi biết đến đúng hay không ngươi nói cho ta Có phải hay không cùng ta cha có quan hệ? Cha ta rốt cuộc là ai? Vì cái gì mẫu thân vẫn luôn đều không muốn nhắc tới về hắn bất luận cái gì sự tình, mẫu thân không muốn nói cho ta, ngươi nói cho ta được không? Sư phó Thiên huyết dạ trong mắt phiếm trong suốt, rất nhiều năm, đối với phụ thân là ai vấn đề nàng không còn có hỏi qua thiên khuynh thành, vẫn luôn im bặt không nhắc tới, bởi vì nàng vẫn luôn nhớ kỹ thiên khuynh thành nói qua nói, trừ phi nàng chết, không giả nàng tuyệt không sẽ nói cho nàng cha là ai, nàng như vậy ấy mẫu thân? sao có thể sẽ làm chuyện như vậy phát sinh cho nên nàng tình nguyện vẫn luôn áp lực chính mình tình thương nâng lên tay hơi hơi xoa xoa thiên huyết dạ đỉnh đầu hai tử người mẫu thân không muốn nói cho ngươi là vì ngươi hảo tha thứ vi sư cũng không thể nói cho ngươi năm đó sự nếu ngươi thật muốn lại lần nữa nhìn thấy ngươi phụ thân biết năm đó thật muốn vậy tìm được hắc ma kiếm nỗ lực làm chính mình biến cường đi thiên huyết dạ vẫn luôn ẩn nhận hốc mắt chung nước mắt không cho nó chạy xuống túi đầu nhìn lẳng lặng nằm ở chính mình trong tay vỏ kiếm thật lâu không nói một câu ở ngươi không có biến cường trước kia không cần lại ở bất luận kẻ nào trước mặt hiển lộ hát ma còn có ngươi trên tay trí tôn long giới càng đừng làm người nhìn đến ngươi kia một đôi khác hẳn với thường nhân con ngươi nói xong này đó kình thương lắc đầu độ bước hướng ngoài điện đi đến hắn mỗi đi một bước đều phảng phất dị thường trầm trọng mỗi đi một bước đều tạm dừng một chút chẳng lẽ huyết đêm này tiểu hoa nhi cũng muốn bước lên năm đó nàng mẫu thân vết xe đổ sao thiên huyết dạ ở kình thương rời đi sau vẫn chưa rời khỏi bên trong đại điện đứng ở đại điện trung ương như cũ túi đầu nhìn lẳng lặng nằm ở nàng trong tay hát ma vỏ kiếm trong mắt lập lòe một tia trong suốt nàng lại gắt gao nhẫn mại không cho nó tràn mi mà ra hát ma cũng khó được can tĩnh phảng phất nó cũng biết thiên huyết dạ lúc này hạ xuống tâm tình không đành lòng đi quấy rầy nàng giống nhau đại điện ở ngoài nhìn kình thương rời đi băng nguyệt ngôn do dự một trận cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến vào bên trong đại điện xa xa nhìn thiên huyết dạ cô đơn bóng dáng hắn giữa mày cũng nhiễm một tia sầu lo vươn trắng non tay muốn đụng vào thiên huyết dạ chính là cuối cùng hắn vẫn là không có tiến lên quay dây nàng chỉ là yên lặng nhìn nàng bóng dáng cứ như vậy một người yên lặng đứng ở nàng phía sau chờ đến sắc trời đã ám hạ sau thiên huyết dạ mới hơi hơi ngừng đầu lúc này nàng trong mắt đã đã không có vừa rồi kia cô đơn thương tâm cảm xúc chỉ có một mặt kiên định một mặt thế tất trở thành cường giả kiên định nhìn đại điện hương đường thượng thờ phụng kia thật lớn thấy không rõ diện mạo quang minh hắc ám song huyễn thần hình ảnh Thiên huyết dạ dưới đáy lòng đối với bọn họ hung hăng thể, một ngày nào đó, nàng nhất định phải trở thành quan sát chúng sinh cường giả. Thu hồi trong tay nắm hắc ma vỏ kiếm, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài điện, lại phát hiện đứng ở nơi đó lâu ngày băng nguyệt ngôn, giữa mày không thể thấy hơi hơi vừa nhíu, bước chân dừng một chút vẫn là về phía trước đi đến, phiết phiết thấy nàng đi tới sau thân thể hơi hơi cứng đờ băng nguyệt ngôn, nhìn đến hắn bộ dáng này, thiên huyết dạ giữa mày nếp nhăn không khỏi hơi hơi triển khai, đi thôi. Nói xong này hai chữ liền đi ra ngoài cửa không hề dừng lại. Băng Nguyệt ngôn nghe vậy toàn thân một cái cứng đờ, trên mặt tràn đầy kinh ngạc kinh hỉ biểu tình. Qua một trận mới phản ứng lại đây, Băng Sơn giống nhau trên mặt rốt cuộc toát ra vẻ tươi cười, bước nhanh hướng Thiên Huyết Dạ phương hướng đuổi theo. Mỗi ngày nhạt nhẽo buồn kẻ tu luyện, đối với Thiên Huyết Dạ tới nói đã là chuyện thường ngày. Băng Viêm quyết tu luyện đến bây giờ đã không có gì quá lớn tiến triển, tiến vào Đại Linh sư giai đường sau Huyễn Lực nhu cầu càng ngày càng nhiều, nàng cảm giác chính mình phản phất đỉnh trệ ở một cái giai đoạn. rất khó lại tiến bộ. Xem ra, đúng như kia Băng lão nhân theo như lời, này Băng Viêm quyết chỉ có không ngừng cắn nuốt thiên hạ đến hàn chi vật mới có thể tiến bộ, chính là này đến hàn chi vật lại nơi nào là như vậy hảo tìm. Thiên huyết giả bất đắc dĩ lắc đầu, Băng Dung khôn cho nàng lưu lại hồn ấn chung không thiếu có thiên hạ đến hàn chi vật tin tức, trong đó chỉ là xem kia mặt trên đối với tìm kiếm đến đến hàn chi vật điều kiện hà khắc, nàng liền không thể không bất đắc dĩ lắc đầu, không nói đến nàng hiện tại còn tại nội viện tu luyện. căn bản không có khả năng rời đi tiến đến tìm kiếm ba năm một lần nội viện tuyển chọn tái hiện tại đã lại một lần bắt đầu tiến hành cũng liền ý nghĩa linh phong các hiện có học viên chung sẽ có một vị bị đào thải rớt chỉ là lần này tương đối đặc thù hai vị linh phong các thành viên bởi vì trong gia tộc sự vụ cần thiết phản hồi cho nên lần này cũng liền nhiều hai cái danh lệch nội viện tuyển chọn đã tiếp cận kết thúc hai vị đủ tư cách tiến vào linh phong các học viên đã sàng chọn ra tới chẳng qua thiên huyết giả hiện tại không có thời gian đi bận tâm như vậy nhiều sự tình Bởi vì nàng lại bị bắt cóc. A nội viện trong vòng, một ít người phảng phất nghe được núi sâu dược đường phương hướng, lúc này phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Chương 55 Sợ sâu. A, Hạc lao nhân, đó là cái gì quái đồ vật, không cần bỏ vào tới. Thiên huyết dạ lúc này, người mặc một thân màu trắng áo trong ngồi ở một cái mộc chế đại thùng chung, bên trong rót đầy thâm màu nâu nước thuốc, mặt trên đã che kín thất thất bát bát dược thảo cùng với các kiểu độc trùng. lúc này nàng ánh mắt tràn đầy nhàn ác còn mang theo một chút sợ hãi nhìn kia lục bảo lão giả trong tay bắt lấy còn ở dương nanh múa vuốt tám chân quái trùng đây là ngàn năm độc công tại đây thiên linh trên đại lục cũng coi như thượng là khó gặp trí độc chi vật chính là lão phu lao lực trăm tay ngàn đắng mới từ kia sương mù lâm chỗ sâu trong cái kia địa phương quỷ quái bắt được còn hảo không bị kia quái vật phát hiện bằng không ta này mạng ra đều khả năng đều đến giao đại ở bên trong liền ngươi hoa nhi này không biết tốt xấu không biết nhìn hàng Lục bào lao giả hạc hiên nhất phái lời lẽ chính đáng chi sắc, nhưng là khỏe miệng lại treo một tia như có như không âm hiểm cười tới gần thiên huyết dạ phương hướng, đem kia tám chân quái ném ở thùng gỗ bên trong. Kia xương mù lâm ta lại không phải không có đi vào, nào có các ngươi nói như vậy khủng bố, lại nói ta hiện tại yêu cầu đến hàn chi vật, các ngươi cả ngày đem ta ngâm mình ở nơi này có cái cái gì dùng. Thiên huyết dạ hai mắt gắt gao nhìn chằm chầm, chầm kia ở tẩm làm thuốc dịch sau không ngừng quay cuồng sau một lúc. Liền chậm rãi không hề hành động ngàn năm độc công một bên nói, này thuốc tắm cũng thật đủ độc, này ngàn năm độc công cư nhiên đều quay cuồng không được bao lâu liền treo, nàng không biết vì cái gì sợ nhất này đó sâu linh tinh đồ vật, nhìn nàng liền nổi ra gà đầy đất ghê tởm. Ngươi đi vào. Hạc Hiên nghe nói không khỏi giận cười ra tiếng, chỉ sợ ngươi chỉ là tiến vào kia sương mù ngoài rừng vây mà thôi vẫn chưa thâm nhập đi. Thiên huyết Dạ nghe nói không khỏi sửng sốt, nghĩ nghĩ lúc ấy chính mình xác thật vẫn chưa thâm nhập. chính là kia sương mù lâm còn không phải là một mảnh bình thường rừng trúc sau đó nhiều sương mù sao muốn nói chỗ đặc biệt đó chính là những cái đó cây trúc cơ hồ đều lớn lên tương đồng dễ dàng lạc đường mà thôi sương mù lâm chỗ sâu trong có một chỗ cực kỳ hiểm yếu thâm cốc ở kia bốn phía mọc đầy các loại chân quý kỳ chân dự thảo còn có hiếm thấy con kiến tẩu thú mà nhất đáng sợ chính là kia quanh năm vờn quanh ở nơi đó màu đen trương khí người thường đi vào bất hiếu mấy khắc tức sẽ mất mạng chúng ta xương nơi đó vì đất cốc liền tính là ta đi vào, một canh giờ trong vòng phải rời khỏi tới nghỉ ngơi một ngày bài xuất trong cơ thể trướng khí mới có thể lại lần nữa đi vào, bất quá bên trong lại. Là thật tốt rèn luyện nơi cùng tu luyện hảo địa phương, ở nơi đó chướng khí tuy rằng khủng bố, chính là hấp thu huyến khí tốc độ lại là ngày thường vài lần, hơn nữa liền tính là linh vương cấp bậc cường giả tiến vào trong đó, đối với hắn đột phá cũng là cực kỳ có chỗ lợi. Thiên huyết giả nghe xong hạ hiên nói, không khỏi hơi hơi kinh ngạc kinh. trách không được tình thương lão nhân kia vừa tiến vào kia xương mù lâm chính là mấy tháng có thừa chính mình lần đầu tiên gặp được bộ dáng của hắn cực kỳ chật vật hiển nhiên chính là từ kia đốt trong cốc ra tới bất quá ngươi nha đầu này trải qua chúng ta mấy năm nay tẩy tủy còn có thuốc tắm âm hơn nữa ngươi trời sinh đặc thù khác hẳn với thường nhân bách độc bất xâm thể chất tiến vào trong đó chứng khi đối với ngươi hẳn là sẽ không có ảnh hưởng quá lớn hạc hiên vuốt ve chính mình trắng bóng râu híp mắt khẽ cười nói phần 33. Nghe được nơi này, thiên huyết dạ đôi mắt hơi hơi hiện lên một tia tinh lượng, tùy theo mà đến tức là mừng như điên, chính mình hiện tại huyễn lực trì trệ không tiến, nếu có thể đủ tiến vào này cái gọi là đốt cốc tu luyện, kia chẳng phải là Lao nhân, ta muốn vào kia đốt cốc. Thiên huyết dạ hưng phấn nhìn về phía hạc hiên, chính là thấy này hơi hơi lắc lắc đầu, kia tràn ngập kinh hỉ con ngươi không khỏi đốn xuống dưới, nghi hoặc nhìn hắn. Kia đốt cốc tuy rằng là chỗ tu luyện hảo nơi đi, chính là lại cũng là ra hung hiểm nơi. chứng khí khả năng đối với ngươi vô dụng chính là bên trong không thiếu hung hãn quỷ dị ma thu hoành hành còn có một ít đã tu thành huyễn linh cao dài vô chủ huyễn linh nơi nơi du đãng vô chủ huyễn linh tính cách quái dị cuồng bạo rất là hung ác không nói đến nơi đó còn có một cái khủng bố đồ vật đóng tại nơi đó liền tính là ta cũng đối nó no bó tay không biện pháp mà ngươi không có linh vương cường giả thực lực căn bản một tia từ nơi đó tồn tại ra tới cơ hội đều không có thiên huyết dạ nghe xong cả kinh nơi đó là có thứ gì ở nơi đó hạc hiên lão nhân chính là năm sao linh vương cương giả hơn nữa hắn dược sư vốn là khác hẳn với thường nhân khổng lồ hồ lực cư nhiên đều không phải kia đổ vật đối thủ hạc hiên nghe vậy hơi hơi lắc lắc đầu không có người gặp qua nó đến tột cùng là vật gì mỗi lần còn không có tới gần nó sân động đã bị một trận khủng bố ăn mòn chi khí ngăn cản làm người không được đi trước chỉ biết kia quái vật phát ra ra huy áp có thể suy đoán ra nó ít nhất là vương giai trở lên huyết linh vương giai huyết linh thiên huyết dạ đôi mắt chẳng những không có bảy biện ra sợ hãi bộ dáng Ngược lại để lộ ra một tia tinh quang, một màn này bị hạc Hiên thu hết đáy mắt, hắn không khỏi gõ một chút Thiên Huyết Dạ đầu nhỏ nói: Ngươi nha đầu này đừng cho ta đánh cái quỷ gì chủ ý muốn chạy tới đó mà đi. Đến lúc đó ngươi nếu là xảy ra chuyện, bình thường tia Tư không sốc ta dược đường mới là lạ, lại nói cũng liền không ai cấp lao phu ta đương dược nhân. Thiên Huyết Dạ không khỏi liễu môi ôm ngực nói: Ngươi phía trước giảng đều không phải trọng điểm, trọng điểm là không ai cho ngươi đương dược nhân đi, ngươi cái biến thái lao nhân, tùy vào ngươi nha đầu này nói đi. dù sao ngươi này một tháng đều là lao nhân ta tháng sau kia hai cái lao nhân lại sẽ đến cùng ta đoạt người cho nên a ngươi xem hạc hiên nói trên mặt xuất hiện một tia không có hảo ý tươi cười từ sau lưng lấy ra một con đẩy người ngật đáp trạng quái vật, tia phiếm u ác tính đôi mắt chính không chấp mắt phiếm xem thường trừng mắt thiên huyết dạ xấu xí khỏe miệng còn chảy ra một tia dính chủ ghê tởm chất lỏng a thiên huyết dạ trong lòng nhịn không được một cái ghê tởm đôi mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh mà hạc hiên tắc còn ở bên kia thao thao này từ nói cái không ngừng Đào mắt đã là 3 tháng lúc sau, linh phong các lúc này lại là một khắc phiên cảnh tượng. Phanh một thân hắc y ghi 10 tuổi nữ hài thân thể hung hăng tạp đến trên mặt đất, nhịn xuống sắp sửa phun ra một ngụm máu bầm, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ không cam lòng hướng đứng ở nàng trước mắt đồng dạng là một thân hắc y ghi nữ tử nói, ta thua, tần sư tỷ. Mà kia bị gọi là tần sư tỷ nữ tử cũng vì để ý tới nàng, khiếp lại đơn phượng nhãn lấy khinh miệt ánh mắt nhìn nàng, trong tay roi dài không chút do dự vung lên. kia chắp hướng kia ngã trên mặt đất nữ hải trên người bổ tới kia một roi nếu là phách thượng kia nữ hải thân thể nàng liền tính bất tử cũng muốn tàn phế hơn nữa này tần phượng làm trong tay roi rõ ràng là hướng về phía ngã trên mặt đất kia nữ hải gương mặt đẹp mà đi ở đây tất cả mọi người thật sâu chịu một hơi đứng ở một bên vẫn luôn không có bất luận cái gì biểu tình băng nguyệt ngôn đỉnh mày cũng không khỏi hơi hơi nhanh lại chính là hắn lại vẫn là không có ra tay ngăn cản mà đúng lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên lẻn đến ngã trên mặt đất nữ hải trước người một cổ sắc bén hỏa chi huyễn lực đột nhiên từ trong cơ thể trào dâng mà ra ngưng tụ với chế tay bắt lấy kia tần phượng làm trong tay màu đen roi dài đấu linh nhi ánh mắt mạo lửa giận khẩn nhìn chằm chằm kia có một đôi mị hoặc đơn phượng nhãn tần phượng lam trắng non tay nhỏ thượng tuy có huyễn lực hộ thể còn là lưu lại một đạo đáng sợ vết máu búp bê sứ giống nhau khuôn mặt nhỏ thượng càng là bởi vì đau đớn trở nên bá bạch tần phượng lam ngươi không cần thật quá đáng bái huyền đều đã nhận thua ngươi còn hạ này tàn nhẫn tay Đấu Linh Nhi tức giận mọc lan tràn hướng kia trong tay chấp nhất roi dài Tần Phượng Lam quá to, mà ngã trên mặt đất kia Mỹ lệ nữ hải, thình lình chính là kia trước kia tính tình kiều căng Thiên Bái huyền, mà lúc này nàng, phảng phất sớm đã thiếu niên thiếu khi kia cổ kiều hãn hơi thở, nhiều một kia thành thục nội liễm. Linh Nhi sư tỷ, ngươi không cần phải xen vào ta, ta không có việc gì. Thiên Bái huyền thấy mọi người trung duy độc đấu Linh Nhi dám ra đây giúp nàng, mà không tiếc đắc tội này Tần Phượng Lam, trong lòng rất là cảm động. chính là này, Tần Phượng Lam sau lương thế lực không phải các nàng thiên gia đắc tội khởi, cho nên tiến vào này linh phong các ba tháng có thừa, nàng vẫn luôn đều chịu đựng Tần Phượng Lam đối nàng châm trọng niệm ai, còn có mọi cách làm khó dễ, nguyên nhân còn lại là. Thiên Bái Huyền ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt lạnh băng băng Nguyên Nôn, hơi hơi bất đắc dĩ gục đầu xuống. "Nha, Linh Nhi sư muội, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng ta luận bàn luận bàn?" Tần Phượng Lam híp lại khởi kia hồ mị hai mắt, trong mắt hiện lên một tia âm độc nhìn về phía đấu Linh Nhi phương hướng. Ta đấu Linh Nhi bị Tần Phượng Lam như vậy vừa hỏi, tức khắc cá khẩu không trả lời được. Này Tần Phượng Lam thực lực, ở các nàng giữa, khả năng chỉ có đại sư huynh có thể thắng qua nàng. Nàng căn bản là không phải nàng đối thủ, nếu hết đêm trở về nói còn có khả năng, chính là nàng đều đã biến mất ba tháng. Này Tần Phượng Lam mắt chó xem người thấp, nàng cũng thật sự là hận đến ngựa răng, chính là chính mình chút nào lấy nàng không có cách nào, ngày thường chỉnh người những cái đó cho đùa. dai kỹ xảo, căn bản không thể dùng đến nàng trên người. nguyên nhân là chính mình gia tộc cũng đã chịu tần gia áp chế nàng cũng không dám tùy tiện đắc tội nàng tần phượng lam thấy thế khinh miệt nhìn thoáng qua đấu linh nhi cùng ngã trên mặt đất thiên bái huyền hung hăng lôi kéo rút về chính mình roi tức khắc đau đến đấu linh nhi lòng bàn tay chấn động máu tươi cũng ngăn không được đi xuống lưu tần phượng lam chút nào không để ý tới hai người xoay người nhìn về phía băng nguyệt nôn phương hướng khỏe miệng treo lên một tia cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng tới cười hướng băng nguyệt nôn phương hướng đi đến đại sư huynh Không biết Lam Nhi biểu hiện đến còn hợp ngươi ý sao? Bái huyển sư mội quá không tinh đánh, ta cũng không có biện pháp. Tần Phượng Lam năm vừa mới 15 tả hữu, tuổi so băng nguyệt ngôn còn muốn đại, trời sinh một bộ hồ ly tinh giống, mà nàng tiến vào nội viện sau nhìn đến tuấn mỹ như vậy băng nguyệt ngôn, liền coi trọng hắn, ở trước mặt hắn càng là nghèo thứ nhất thiết muốn biểu hiện ưu tú làm hắn xem chính mình liếc mắt một cái, ai ngờ này băng sơn vĩnh viễn đều là một bộ lạnh như băng bộ dáng, một chút đều không vì nàng sắc đẹp sở động Ngược lại là này diện mạo còn không bằng nàng thiên bãi huyển, hắn ngẫu nhiên còn sẽ phản ứng nàng, dựa vào cái gì, loại này đê tiện người cũng dám tới cùng nàng đoạt người, cho nên ở sư huynh muội gian luận bản khi nàng cố ý hạ nặng tay. Tân Phượng làm thấy băng nguyệt ngôn đối nàng lời nói mắt điếc hay ngơ, vẫn là lạnh như băng đứng ở một bên, coi nàng với không có gì, không khỏi trong lòng thịnh nộ, còn chưa từng có người dám như vậy đối nàng quá, bất quá lập tức tưởng tượng, nàng thích còn không phải là hắn điểm này sao. khe miệng lại lại lần nữa treo lên một tia cười quyến rũ, nhìn nhìn băng nguyệt nôn, nàng ánh mắt hơi hơi chật lóe. Ai ra, ta đầu như thế nào sẽ như vậy vượng, chẳng lẽ là vừa mới cùng bái huyển sư muội tỷ thí khi bị thương nội phủ sao? Nói xong một tay đỡ đầu làm choáng váng đầu trang, thân mình mềm nhũn liền phải hướng băng nguyệt nôn phương hướng nào đi, mà băng nguyệt ngôn thấy thế, ánh mắt hơi hơi hiện lên một tia sắc ý, một cái lắc mình không chút do dự né tránh, làm tần phượng lam phát cái không. Tần phượng lam xấu hổ lóe một chút mới đứng vững thân mình. lập tức nhìn mọi người nhìn chằm chằm chính mình xấu mặt trên mặt tẩn nhẫn một tia ý cười không khỏi lửa giận nhảy lên cao trong tay roi đột nhiên vung lên liền như tia chớp hướng băng nguyệt ngôn phần lưng rút đi ai ngờ đúng lúc này một cái hỏa hồng sắc thân ảnh đột nhiên từ linh phong các ngoại lóe lược mà nhập trắng nón tay nhỏ bắt lấy tần phượng lam rút ra roi một tiếng linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm vào lúc này chợt vang lên không thể tưởng được ta mới rời đi ba tháng mà thôi này nội viện cư nhiên liền có chó cái lưu vào được kình thương lão nhân kia đang làm chút thứ gì Trước năm mươi trở về thiên huyết dạng này dễ nghe thanh âm nói ra nói lại là giống như một cái buồn chung chân ở đây người đều bị kinh ngạc nhìn kia đột nhiên lóe lược mà ra màu đỏ thân ảnh đã thấy được kia quen thuộc gương mặt khi ở đây người đều không khỏi phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi tân phượng lam ánh mắt lộ ra ngoan độc quang mang nhìn chằm chằm trước mắt cái này có hoàn mỹ tinh xảo hình dáng tiểu nhân nhi anh hồng môi lười biếng đĩnh tiểu mũi một đôi không duyên cớ vô kỳ màu đen hai tròng mắt lại phảng phất có loại ma lực hấp dẫn người Kia một đầu đen nhánh tóc dài, tùy ý dùng một cái màu đỏ cẩm mang trói buộc ở sau đầu, một thân hồng y khiến cho chỉnh nàng cá nhân giống như lửa đỏ tinh linh, là như vậy huyến lệ bắt mắt, trong nháy mắt toàn trường nguyên bản ở thần. Phượng Lam trên người ánh mắt đều bị trước mắt tiểu nhân nhi đoạt đi. Để cho đến nàng hận đến nghiến răng chính là, kia nguyên bản phát hiện phía sau động tĩnh, hàm chứa lạnh băng ánh mắt nhìn về phía chính mình xoay người lại băng Nguyên nôn, ở thấy được trước mắt nhân nhi khi, trên mặt không tự giác toát ra ôn nu. làm đến nàng càng là ghen ghét nội điên hơn nữa trước mắt cái này tiểu tiện nhân cư nhiên dám kêu nàng cho cái ngươi này tiểu tiện nhân lại là thứ gì Bà ngươi cũng dám giao hấn bổn tiểu thư tân phượng lam nắm tiên tay phải đột nhiên một sức lực muốn đem ở thiên huyết dạ trong tay roi dài rút về chính là nàng lại phát hiện chính mình trong tay roi giống như hoàn toàn không chịu chính mình khống chế văn phong bất động thiên huyết dạ hờ hững nhìn trước mắt cái này lần đầu tiên gặp mặt yêu diệm nữ tử trong tay tùy ý nắm lấy kia roi dài Không hề có muốn buông tay ý tứ, túi đầu nhìn về phía nằm ở đấu linh nhi ngực hơi thở thoi thóp thiên bái huyển, cùng đấu linh nhi trên tay kia nói máu tươi đầm địa đáng sợ tiên thương khi, nàng đôi mắt cũng dần dần lạnh xuống dưới. Mà ngã vào đấu linh nhi ngực sắc mặt tái nhợt thiên bái huyển ở nhìn thấy thiên huyết dạ lạnh leo đôi mắt khi, không khỏi nôn nóng ra tiếng nói, huyết đêm, ta không có việc gì, chúng ta không thể trêu vào nàng, tính. Thiên huyết dạ nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía thiên bái huyển phương hướng, Thế này cố nén đau xót quan tâm chính mình ánh mắt, nàng ánh mắt không khỏi lạnh hơn, ngươi đi xem các nàng hai thương thế. Nàng lời nói rõ ràng là hướng về phía phía sau băng nguyệt ngôn theo như lời, mà băng nguyệt ngôn ở nàng giọng nói rơi xuống sau, không chút do dự một cái lắc mình đến thiên bái huyển cùng đấu linh nhi trước mặt, vì các nàng xem xét thương thế. Tần Phượng Lam kia yêu diễm gương mặt thượng tràn đầy không thể tin tưởng, này, nay vẫn là cái kia lạnh như băng băng nguyệt ngôn sao. Hắn không phải không tức bất luận kẻ nào. Vì cái gì trước mắt cái này tiểu tiện nhân một câu, hắn liền theo tiếng đi làm, hô trong đầu như là hiện lên cái gì, chẳng lẽ nàng chính là kình thương cùng những người khác trong miệng thường xuyên nhắc tới. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia thiên gia thiện. Tần Phượng Lam trong miệng nói còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được một đạo tấn mánh băng hàn chi lực thẳng tới nàng lòng bàn tay, làm đến nàng cơ hồ là theo bản năng bung lòng tay phong rất trong tay roi dài. Tê huyết nục xé rách thanh âm tức khắc ở an tĩnh diễn võ trưởng thượng vang lên. tần phượng lam còn không có phản ứng lại đây nhìn kia nguyên bản màu đen roi dài ở thiên huyết dạ trong tay bị hàn băng bao trùm sau biến thành tuyết trắng chi xác ở bắt tay kia đoan một khối mang theo huyết nhục ra người trạng vật thể còn nằm ở mặt trên lúc này chính lấy tia chớp tốc độ bị hàn băng đông lại cơ hồ là theo bản năng nàng nhìn về phía chính mình vừa rồi còn nắm tiên tay phải ở nhìn thấy kia vết máu loang lổ còn lộ ra mấy phần cốt cách lành lạnh lòng bàn tay khi nàng kia mắt phượng đột trận lên a bén nhọn tiếng hô thê liệt vang lên tĩnh mịch toàn trường không ai dám ở lúc này phát ra một tia tiếng vang đều ngơ ngẩn nhìn lạnh nhạt đứng ở tần phong lam đối diện thiên huyết dạng mà ngồi xổm trên mặt đất băng nguyên ôn chút nào không bị hiện trường không khí sở ấn tượng thông dong lạnh nhạt vì thiên bái huyển chuyển vận huyễn lực chữa thương tần phượng lam như cũng không thể tin tưởng gắt gao nhìn chằm chằm chính mình không thể hiểu được liền ít đi một miếng thịt bàn tay chấm rãi kia nguyên bản bị hàn băng đông cứng tay chậm rãi hồi ôn một cổ xuyên tim đau đớn đột nhiên làm đến nàng đại não một thanh tỉnh Bạo nộ hơi thở tức khắc tràn ngập nàng cảm xúc, trong mắt tràn đầy tràn đầy hận ý, ngẩng đầu lên bắn về phía Thiên Huyết Dạ phương hướng, "Tiện nhân, ngươi tìm chết." Huyễn Linh giải chói, "Đàng vượng." Tân Phượng Lam lúc này hoàn toàn bị phẫn nộ sở bao vây, hoàn toàn không màng kình thương định ra quy củ, không có hắn cho phép ở Linh Phong Các nội không được triệu hồi ra huyễn Linh, nàng lúc này chỉ nghĩ đem trước mắt màu đỏ chói mắt thân ảnh hoàn toàn xé thành dập nát, mới có thể tiết nàng trong lòng chi hận. Giống 10 thước cao cử vượn manh vô ngực bụng gào giống nhảy đến thiên huyết dạ trước mặt nó phía sau tần phượng lam thấy thế trong mắt hiện lên một tia ác độc hét lớn một tiếng đàng vượng thạch xối đất nước tần phượng lam đôi tay nhanh chóng kết ấn chỉ thấy kia 10 thước cao cự vượn vỗ ngực bụng song quyền đột nhiên giơ rơ lên rơi xuống phanh thổ hệ linh giai nguyễn linh đằng vượn phát ra ra gia địa giai kỹ năng làm đến diễn võ trưởng phía trên đá phiến bị kia khủng bố kính đạo sốc phi dựng lên trên mặt đất thậm chí xuất hiện một tia ra nẻ nhanh chóng hướng thiên huyết dạ phương hướng lan tràn mà đi thiên huyết dạ thấy thế lạnh lùng cười Toàn thân hơi thở một ngừng, một trận che trời lấp đất băng hàn chi khí thoáng chốc làm đến toàn bộ diễn võ trường độ ấm chợt giảm xuống, chỉ thấy nàng đôi tay nối tiếp đột nhiên lôi kéo khai, một đạo ba thước hậu trong suốt băng vách tường đột nhiên thành hình, hai tay chấn động, kia trong suốt hàn băng cái chắn đột nhiên hương kia bay tới đá phiến nên đi. Phần 34. chương 57 đóng cửa đánh hậu. Phanh ở những cái đó che trời lấp đất bay tới đá phiến đụng phải kia chừng ba thước dư hậu trong suốt băng vách tường khi. Một trận điếc thai thanh âm tức khắc ở trên quảng trường ầm ầm vang lên, này va chạm khi phát ra chấn động dư ba, cũng làm đến ở đây nhân thân tử hơi hơi quơ quơ. Mà ở quảng trường phía trên băng Nguyệt môn thấy được một màn này, sớm đã một phen khiêng lên thiên bái huyển, một tay nhắc tới khởi đấu Linh Nhi, phi thân đi vào bên ngoài. Lúc này diễn võ trường có thể nói là một mảnh hỗn đột, mặt đất hoàn toàn nước toạn, nguyên bản phủ kín toàn bộ diễn võ trường phiến đá xanh lúc này chật vật tán loạn ở diễn võ trường bốn phía thất tinh linh giai nguyễn linh đằng vượn phát ra ra thổ hệ địa giai huyễn ký thạch suối đất nước uy lực rất là kinh người này đằng vượn vốn chính là lấy cậy mạnh sưng cố thi triển này thạch suối đất nước càng là mặt khác thổ hệ huyễn linh uy lực vài lần tân phượng làm thấy được chính mình huyễn linh thi triển địa giai trung cấp huyễn kỹ thiên huyết dạ cư nhiên tiện tay vung lên liền dễ dàng hóa giải trong mắt ngoan độc ánh mắt có vẻ càng sâu bất quá ngay sau đó nàng trong mắt hiện lên một tia cười lạnh không màng trong tay đau đớn đứng thẳng thân thể trong tay nhanh chóng biến hóa kết lớn quá to Huyễn Linh giải trói, vàng dòng. Tần Phượng Lam giọng nói rơi xuống, ở đây tất cả mọi người bị cả kinh hai mắt trở lên, mà vẫn luôn lạnh lùng đai ở một bên vì thiên bái tuyển đấu linh nhi hai người trị liệu băng Nguyệt Ngôn thân mình cũng hơi không thể thấy dừng một chút, xoay người nhìn về phía Tần Phượng Lam phương hướng, chỉ thấy Tần Phượng Lam Huyễn quyết xuất khẩu sau, một đầu xích kim sắc đại vượn rít gào mà ra, thanh âm chấn thiên liệt địa, làm đến ở đây rất nhiều người đều không khỏi bưng kín hai lộ thai, lấy cách trở kia vang trời sấm sét tiếng hô dốc nhĩ. kia nguyên bản còn thịnh khí lăng nhân đang vượng, ở kia xích kim sắc cử vượn xuất hiện khi, khí thế tức khắc suy yếu, khéo rút đại ở một bên. Kia cái chán phía trên rõ ràng huyễn linh khế ước đồ văn, xích kim sắc ra lông, cùng kia ước chừng 30 thước trở lên khổng lồ thân hình, hơn nữa kia dung trời khí thế, rất nhiều mắt sắc người lập tức liền nhìn ra này thật lớn ma thú lai lịch. Này! Này không phải ngày đó dai huyễn linh vàng dòng ma vượn sao? Đức gãy hồn liên tùy ý treo ở vàng dòng ma vượn Vẫn chưa liên tiếp đến Tần Phượng Lam thân thể trong vòng, có thể thấy được đây là một đầu vô chủ khế ước huyết linh. Vô chủ khế ước huyết linh. Này! Sao có thể? Khế ước vô chủ huyết linh, đây chính là đến linh quầng trở lên cường giả mới có thể cụ bị năng lực. Đừng nói thuần phục này cao ngạo cuồng bạo thiên giai vàng dòng ma vượn vốn chính là một kiện không dễ việc. Mà này Tần Phượng Lam hơi thở, rõ ràng cũng chỉ có năm sao đại linh sư mà thôi. Sao có thể? Trung quanh linh phong các nội mặt khác học viên nghị luận sôi nổi. Mỗi người trên mặt lúc này đều là che kín khiếp sợ thần sắc, hiển nhiên ai cũng không dám tin tưởng. Này Tần Phượng Lam cư nhiên ở Đại Linh Sư Giai đừng là có thể khế ước nàng đệ nhị chỉ huyết linh, hơn nữa vẫn là thiên giai huyết linh, vàng dòng ma vượng. Phải biết rằng, này vàng dòng ma vượng chính là kia viễn cổ đế giai ma thú, vàng dòng so mông kỳ hạ chi nhánh, có được một tia vàng dòng so mông huyết mạch, tuy rằng rất mỏng yếu, chính là cũng coi như đến siêu cường tồn tại. Tần Phượng Lam khỏe miệng gợi lên một tia trầm biếm Nhìn về phía chung quanh đám kia không khép miệng được người, này đàn không kiến thức tục nhân, chính mình này đầu vàng dòng ma vượng, chính là trong gia tộc sử dụng bí pháp mạnh mẽ vì thân là đại linh sư chính mình sở khế ước, nhưng là cao ngạo vàng dòng ma vượng cá tính thực bất hảo, không quá chịu chính mình không chế, cho nên trong tình huống bình thường, chính mình sẽ không dễ dàng triệu hồi ra nó, hiện tại vì đối phó thiên huyết dạ này. Tiểu tiện nhân, nàng không thể không dùng này nhất chiêu. đảo mắt sắc bén nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng. muốn nhìn đến trên mặt nàng một tia kinh ngạc biểu tình, chính là nàng thất vọng rồi. Thiên huyết giảm nhất phái thông rong khẽ tay trái phía trên màu đỏ cẩm mang, hàm răng khẽ cắn cẩm mang một mặt, tay phải trái ngược hướng lôi kéo, đem cẩm mang hệ đến càng khẩn không dễ bóc ra, trong miệng nhảy ra nói lại là làm đến ở đây nhân thân hình run lên. Hôm nay là khai vượn người đại hội sao? Vừa rồi tưởng cho cái sủa như điên, làm nửa ngày nguyên lai like là mẫu vượn sơn giống a, thất sách thất sách cùng đến dược đường kia ba cái lao không tu lâu rồi. nàng tựa hồ cũng đã chịu cảm nhiễm lời nói càng là trở nên cực kỳ phúc ác thiên huyết dạ giống như không đau không ngứa nói ra nói làm đến ở đây người đều là chịu không nổi xì cười to ra tiếng mà tân phượng lam sắc mặt càng là từ bá bạch có vẻ xanh tím tiểu tiện nhân chờ lát nữa ngươi quỷ dạp trên mặt đất khi bùn tiểu thư xem ngươi còn có thể hay không xính miệng lưỡi cực nhanh vang dòng cho ta giải quyết nàng tân phượng lam giữ tợn tay phải chỉ hướng thiên huyết dạ nơi phương hướng đối với đỉnh đầu phía trên vàng dòng ma vượn mệnh lệnh nói vàng dòng ma vượn trong mắt hiện lên một tia không tức tràn đầy chán ghét nhìn về phía phía dưới tần phượng lam này nhỏ yếu nhân loại cư nhiên dám mệnh lệnh chính mình nếu không phải nhân đến này khế ước trói buộc nó này có một tia cao quý so ngông huyết thống vàng dòng ma vượn sao có thể sẽ nghe lệnh với nàng lập tức nó chỉ có đem trước mắt hồng sam tiểu nhân nhi xé nát lấy cho hả giận ngửa mặt lên trời một thân giống giận thâu trắng đôi tay chuột phủi ngực bụng một cái nhảy thân từ không trung tới rớt xuống đến mặt đất đông mặt đất tức khắc bị kia vàng dòng ma vượn khổng lồ thân thể tạp ra một cái hố to vài tia ra nẻ dấu vết nhanh chóng lấy hố to vì trung tâm lan tràn mở ra thiên huyết dạ chút nào không vì tần phượng lam nói cùng trước mắt hùng hổ vàng dòng ma vượn sợ ảnh hưởng trắng non tay nhỏ thong thả đi vào sau đầu đem tia trên đầu tơ hồng hai bên lôi kéo đầu ở cùng thời gian đột nhiên nâng lên tia đen nhánh trong mắt hiện lên một tia làm người không dễ phát hiện màu đỏ tươi chi xác đóng cửa hôm nay ta muốn đóng cửa đánh hầu cửa chú lưu hai cái linh phong các học viên vốn là không quen nhìn tần phượng la ỉ vào ra thế ngang ngược lập tức ở thiên huyết dạ giọng nói rơi xuống sau rất có ăn ý đi đến trước đại môn tướng môn đóng cửa còn giống thủ vệ dường như đôi tay ôm ngực đứng cửa hai đoan thấy hết thể ổn thỏa thiên huyết dạ một tiếng cười lạnh trong tay nhanh chóng kết ấn quá to huyễn linh giải trói thần dự. ngao chấn sát nhân tâm rồng ngầm trong khoảnh khắc vang vọng phía chân trời tuyết bạch sắc cự lòng từ thiên huyết dạ thân thể trong vòng phóng lên cao Vương giả cấp uy áp tức khắc bao phủ toàn bộ diễn võ trường, kia áp bách nhân tâm, làm đến người hô hấp khó khăn thế huy. tuy không phải lần đầu tiên chứng kiến, chính là mọi người trong mắt vẫn là hiện lên một tia vẻ khiếp sợ. Vương! Vương gia Huy Linh! Này! Sao có thể? Tân Phượng Lam một tay che lại ngực, trong miệng tràn đầy không thể tin tưởng nhìn kia cơ hồ chiếm cư linh phong các phía trên sở hữu không gian thần dực, bụng sinh chính trảo, tuyết trắng không rảnh long lân, còn có ngày đó sinh Vương giả cấp uy áp, này! Đây là vương giai chín chảo băng xương thần long thú. Thiên huyết Dạ không để ý tới tần phượng lam, mà là nhìn về phía trước mắt nguyên bản mặt lộ vẻ hung tướng, lại ở thần dược sau khi xuất hiện thoáng hiện một tia sợ hãi vàng dòng ma vượng. Tiểu hầu, đừng tưởng rằng dài quá mấy cây kim mau, ngươi chính là so ngông. Thiên huyết Dạ không mở miệng tắt đã, một mở miệng chính là liền tức chết người không đến mạng. Kia vàng dòng ma vượng cụ bị nhất định linh trí, có thể người lương thiện ôn thả tính tình di chuyển vài tia so ngông, cao ngạo tính cách, lập tức nghe nói thiên huyết giả nói. trong mắt hiện lên bạo nộ chi sắc, thơ máu tức khắc tràn ngập nó cực đại trong mắt, bị quân nộ xâm nhập nó, đại não chung căn bản không kịp cân nhắc chính mình cùng thần dược chi gian thực lực cách xa. Ngửa mặt lên trời vỗ ngực gầm lên giận dữ, vô hình uy áp khắp nơi loạn tán, khiến cho tần phượng làm cũng nhân đột nhiên bạo đi vàng dòng ma vượn đã chịu lan đến, bị kia không chút nào che giấu thế áp chấn đến nàng ngực một buồn, tiết hầu một ngọn, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Chương 58 loạn côn đầu, Thiên huyết giả ôm tay với trước ngực khoe miệng gợi lên một tia mị cười đôi mắt lại không hề một tia dao động nhìn kia bạo nộ sông tới vàng dòng ma vượng phanh phanh phanh kia vàng dòng ma vượng cực đại chân mỗi rơi xuống đất một bước đều xử mặt đất ao hãm đi xuống một cái hố to mặt đất toàn bộ đều đi theo chấn động lên giống vàng dòng ma vượng đang tới gần thiên huyết giả cùng thần dực chung quanh ba thước khi chật dưng bước chân hai tay đấm ngực mở ra giữ tận miệng rộng đột nhiên hướng thiên huyết giả cùng thần dực phương hướng rít đảo thần dực biểu tình lạnh băng nhìn xuống phía dưới vàng dòng ma vượng hoàn toàn không có đem nó để vào mắt cùng lúc đó bị vàng dòng ma vượng chấn thương tần phượng lam cũng chi đứng dậy ánh mắt toán độc nhìn về phía lúc này còn gặp nguy không loạn bất động như gió đứng ở nơi đó thiên huyết dạ lập tức đảo mắt nhìn về phía bên cạnh đàng vượng quát to đàng vượng đi cho ta giết nàng đàng vượng nguyên bản bởi vì vàng dòng ma vượng sau khi xuất hiện héo rút ở một bên lúc này nghe nói tần phượng lam hét lớn tức khắc tinh thần rung lên đột nhiên cũng rít gào hướng thiên huyết dạ phương hướng chạy băng băng mà đi thiên huyết dạ nhìn kia chạy như điên mà đến đàng vượng Cùng kia nhân thần dực long uy thật lâu không dám về phía trước, đứng ở ba thước ở ngoài vàng dòng ma vượng, khỏe miệng gợi lên một tia ác cười, tay phải bên trái trong tay chỉ chỗ nhẹ nhàng một màn. Hưu một phen màu đỏ cẩm mang bao vây lấy thấy không rõ diện mạo trưởng côn trạng vật thể phóng lên cao, huyền phù ở thiên huyết dạ trước người, "Cánh, cái này Kim Mao giao cho ngươi, bên kia hai chỉ ta tới thu phục." Nói xong, thân mình hơi hơi về phía trước nghiêng. Một trận cuồng phong thổi quét, đột nhiên hướng kia đẳng vượng chạy tới phương hướng sao băng tiêu bắn mà đi. màu đỏ cầm mang bao vây lấy hắc ma huyền phù ở nàng phía bên phải theo sắt nàng lao xuống mà đi không trung thần dực tuân lệnh sau ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài dung trời dòng ngâm thanh làm đến ở đây mọi người hơi thở hỗn loạn Kia vương giai huyễn linh uy áp không phải bọn họ này đó phổ phiến ở đại linh sư giai những người khác có khả năng thừa nhận vàng dòng ma vượn thấy thần dực có động tác lập tức cũng không hề chần chờ gần như bạo đi nó cũng đột nhiên hướng thần dực phương hướng lược không dựng lên tiết như tiểu sơn núi lớn nhỏ nắm tay đột nhiên hướng thần dực phương hướng oanh đi phanh chỉ nghe một tiếng nổ vang mọi người chuyển hướng thanh nguyên chỗ chỉ thấy linh phong các bác quyển vách tường, lúc này hoàn toàn sụp xuống hóa thành phế tích ở kia phế tích trong vòng một cái kim sắc cực đại thân thể nằm ở trong đó thình lình chính là kia hướng thần dược tiến công vàng dòng ma vượng. thần dực như cũ lạnh lùng huyền phù ở giữa không trung thiên giai nguyễn linh cùng vương giai nguyễn linh tuy rằng chỉ có nhất giai chi cách chính là lại là giống như vô pháp vượt qua hồng câu thần dực ở đối mặt vàng dòng ma vượng tiến công khi Thân thể cao lớn căn bản từ đầu tới đuôi không có di động mảy may, chỉ là một cái long đuôi đảo qua, vàng dòng ma vượn khổng lồ thân thể đã bị nó quăng đi ra ngoài. Thiên huyết Dạ thấy kia bị thần dực đánh ngã vàng dòng ma vượn chậm rãi lại từ phế tích bên trong bò lên, trong mắt không khỏi hiện lên một tia dị sắc, không nghĩ tới này vàng dòng ma vượn như thế ngoan cường. Rõ ràng biết chính mình cùng thần dực chi gian sai biệt, chính là vẫn là phải cố căng chiến đấu rốt cuộc, thật là cái ngoan cường quật cường ra hòa đâu, không hổ là có một tia cuồng ngạo so mông huyết thống. đảo mắt nhìn về phía kia hướng tới chính mình chạy như điên mà đến nhanh ra một cái nắm tay đằng vượng khoe miệng hơi hơi một câu mũi chân ở trên hư không nhẹ nhàng một chút thân mình liền lướt qua kia nhào hướng chính mình đằng vượng đi tới nó phía sau lưng chỗ mu bàn chân ở đằng vượng phía sau đột nhiên một đá tiếng đằng vượng nhanh ra nắm tay đột nhiên tạp hướng mặt đất một cái một mét tả hữu lom hố lại tức khắc xuất hiện bị thiên huyết dạ như vậy trêu chọc nó lúc này cũng bị bạo nộ cảm xúc sở vây quanh đột nhiên một cái xoay người lại lần nữa nhào hướng thiên huyết dạ phương hướng thiên huyết dạ thấy thế khoe miệng treo lên một tia không tức cười lạnh tay phải rối ra chảo một cái đã bắt được hắc ma toàn thân hơi thở một ngừng liền ở mọi người đều không biết nàng muốn làm gì khi chỉ thấy nàng ánh mắt hiện lên một tia ý cười một côn bổ vào đằng vượn cực đại thân thể phía trên ngao ô đằng vượn phần lưng lọt vào đòn nghiêm trọng phát ra từng tiếng nước nở thanh chính là thiên huyết dạ lại còn không dừng tay loạn côn cùng đánh lúc này nàng liền cầm trong tay hắc ma trở thành một cây bình thường gậy gộc mà không phải cái gì thượng cổ thần binh nàng này một điên cuồng động tác càng là làm đến lúc này chính nhìn về phía nàng bên này băng nguyệt ngôn khuôn mặt tuấn tú cũng hiện lên một tia kinh ngạc nếu là kình thương lúc này nhìn đến nàng cư nhiên đem thượng cổ thần binh hát ma coi như đã cầu đồng sử dụng phòng trưng sẽ tức giận đến hộp máu đi mà hắn hiện tại cũng chỉ có thể tràn ngập sủng nịch quang mang nhìn nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu xoay người tiếp tục vì thiên bái tuyển đám người xử lý miệng vết thương mà đứng ở nơi xa tần phượng lam trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia không biết làm sao Nhìn kia chính mình lấy làm tự hào vàng dòng ma vượng, lúc này bị thần dự quét ra long đuôi, lần lượt thoành xuống đất mặt, nhìn kia bị thiên huyết dạ loạn bổng cuồng ngầu đang vượng, lập tức nàng trong lòng hiện lên một tia sợ hãi, chính là vừa thấy đến chính mình vết máu loang lổ lành lạnh lạnh lộ liêu tay phải, nàng trong mắt hận ý lại nháy mắt cắn nuốt nàng lý trí. Trong tay nhanh chóng kết ấn, hét lớn một tiếng, "Thạch Vũ, ngừng!" Chỉ thấy kia mặt đất đa phiến, từng khối huyền phù với tần phượng lam trước người, nàng đôi tay phía trên một cổ suy yếu thổ chi huyễn lực kêu gọi mà ra. ở nàng đôi tay gian hình thành một hồi nho nhỏ thổ hoàng sắc gió lốc đem kia phiến đá xanh các đánh nát ngưng tụ thành một cái một cái phiếm hàn mang giọt mưa chạm vật thể ở nội điện trước nằm ở đấu linh nhi trong lòng ngực làm băng nguyệt ngôn trị liệu thiên bái huyền ở thấy được tần phượng lam ngầm động tác khi không khỏi nôn nóng hướng nơi xa còn ở cuồng ngầu đằng vượn thiên huyết dạ kêu lên huyết đêm tiểu tâm ngươi phía sau thiên huyết dạ sớm đã phát hiện phía sau tần phượng lam động tác lập tức ngừng tay trung ngầu đả đằng viên hầu động tác tay phải một phóng Hát ma lại lần nữa tự hành huyền phù với không trung, Thiên huyết dạ tay phải đột nhiên bắt lấy đằng vượn liên tiếp tần phượng lam cái kia thổ hoàng sắc hồn liên, trong tay huyễn lực ngưng tụ, đạp không nhắc tới cực đại đằng vượn, quát chói thai một tiếng, liền đem trong tay bị chính mình bẹp đến hơi thở thoi thóp đằng vượn đột nhiên hướng tần phượng lam phương hướng ném đi, nàng thân mình cũng theo sát sau đó, bay nhanh hướng tần phượng lam nơi phương hướng bay đi. Phần 35. Bang vang trời vang lớn chợt vang lên, tần phượng lam nơi phương vị lúc này nhấc lên đẩy trời hoàng trần. khiến cho người thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Sau một lát, Hoàng Trần chậm rãi lắng động lại xuống dưới, bên trong tình hình lại làm đến mọi người thần kinh bỗng nhiên căng thẳng. Khu khu, khu bị Thiên Huyết Dạ Tay phải chế trụ cổ Tần Phượng Lam đẩy mặt hoảng sợ chi sắc. Thiên Huyết Dạ toàn thân tràn ngập một loại huyết tinh lệ khí, kia như Tu La Thị Huyết ánh mắt nháy mắt hiện lên đỏ như máu quang mang, tất cả đều bị nàng xem ở trong mắt. Quái, quái vật. Tần Phượng Lam gầm rú mà thành, khiến cho Thiên Huyết Dạ trong mắt huyết sắc càng trọng. trên tay lực đạo cũng bỗng nhiên chặt lại tần phượng lam tức khắc đầy mặt trở nên xanh tím nao sườn gân xanh đều có tuân ra hiện tượng nàng trong miệng chầm rãi nước nở ra một tiếng cứu mạng chính là ở đây không ai nguyện ý tiến lên cứu nàng nàng miễn cưỡng xoay đầu nhìn về phía bị thiên huyết giả ném ra ngã xuống đất hạ hố to chung hơi thở thoi thóp đằng vượng lại nhìn về phía nơi xa kia không biết là lần thứ mấy bị thần dực đả đảo không bao giờ có thể từ phế tích trung lên vàng dòng ma vượng giờ khắc này nàng tưởng chính mình là thật sự xong rồi Liền ở nàng hoài phẫn hận cảm xúc sẽ chết tâm thời điểm, một trận trầm thấp mang theo uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên, nàng mới đột nhiên kinh giác, dần dần biến mất ý thức cũng bỗng nhiên thanh tỉnh, xanh tím trên mặt nổi lên một tia mừng như điên biểu tình. Huyết đêm, đủ rồi. mươi 59 xương mù lầm trong vòng biến cố, một thân màu đen mãng bảo nam tử tử trên trời giáng xuống, nhìn một mảnh hỗn độn linh phong các trên mặt tức khắc che kín hắc thanh chi sắc, mỗi ngày huyết đêm trong tay thủ săn tần vượng lam, tay áo bay phất một cái, Một cổ hồn hậu huyễn lực đột nhiên đem thiên huyết dạ trong tay tần phượng làm đánh đến đảo tài đi ra ngoài, tuy rằng này một động tác làm đến vốn là toàn thân là thương nàng không thể nghi ngờ là một cái bị thương nặng, chính là rồi lại thành công từ thiên huyết dạ trong tay cứu. Nàng một cái tánh mạng. Vi sư mới rời đi nửa tháng mà thôi, các ngươi liền đem nơi này làm thành dáng vẻ này. Lúc này xuất hiện đúng là nửa tháng trước rời đi linh phong các tiến đến sương mù lâm tu luyện bình thương. Ai đều không có dự đoán được Dĩ vãng tiến sương mù lâm ít nhất là nửa năm trở lên hắn, lần này cư nhiên không đến nửa tháng liền ra tới, tần phượng làm sở dĩ trong khoảng thời gian này ở linh phong các nội như thế làm cản, tình thương rời đi cũng là nguyên nhân trí nhất. Sư phó, ngài nhất định phải vì ta làm chủ, hôm nay huyết đêm vừa xuất hiện liền mạc danh đối ta ra tay, đem ta bị thương nặng còn muốn đến ta vào chỗ chết, chuyện này ta nhất định sẽ đúng sự thật nói cho ta cha. Đến lúc đó học viện còn có thiên gia đều cần thiết phải cho ta tần ra một công đạo. Ngã vào một bên Tần Phượng Lam lúc này hồi quá một tia hơi thở, nhìn đến kinh thương đã trở lại, biết thiên huyết giả không thể loại nặng gì, cho nên thừa cơ nghiến răng nghiến lợi hướng kinh thương quát. Sư phó, này cùng huyết đêm không có quan hệ, là Tần Phượng Lam chính mình khơi màu, ở đây sở hữu sư huynh còn có đại sư huynh đều có thể làm chứng, nếu không phải Tần Phượng Lam ở luận bàn chung cố ý đem bái huyển đánh thành trọng thương, còn vũ nhục huyết đêm Huyết đêm cũng sẽ không hạ này nặng tay. Đỡ thiên bái huyền đấu Linh Nhi nghe Tần Phượng Lam không biết xấu hổ lý do thoái thác, không khỏi rốt cuộc khí bất quá, phẫn nộ ra tiếng hướng Kinh Thương nói. Kinh Thương sâu kín độ bước đi vào thiên huyết dạ trước mặt, lúc này nàng túi đầu thấy không rõ lắm trên mặt nàng cảm xúc, nhưng Kinh Thương biết, lúc này y thiên huyết dạ tính tình, nếu hắn không kịp thời xử lý nói, liền tính chính mình ở đây, này Tần Phượng Lam hơn phân nửa cũng là mất mạng như sống. lập tức đôi mắt xẹt qua một tia tinh quang bắn về phía nằm trên mặt đất tần phượng lam quắc khẽ nói không cần tưởng như toan lừa gạt vi sư ai đúng ai sai vi sư đều có định luận hắn những lời này khiến cho tần phượng lam trột dạ chôn xuống đầu dứt lời hắn đem ánh mắt đầu hướng kia đứng trước cửa hai cái thiếu niên nói nhạc khâu thiển sơn hai người các ngươi đem ngươi tần sư mội đưa về chỗ ở tìm trong viện trưởng lao vì nàng trị liệu tần phượng lam khẽ cắn môi nhìn chính mình rách nát thân thể lập tức nàng cũng không lời nói phản bác Kình thương này trang nộn lão nhân so với ai khác đều không khéo, hiển nhiên hắn đã xem thấu lần này sự, hiện tại thân thể của mình trong vòng nhiều chỗ gân mạch tân thoái, còn có kia gần như phế bỏ tay phải, liền tính là sớm cho kịp trị liệu, chỉ sợ về sau vẫn là sẽ lưu lại khó coi vết sẹo. Nay đối với chính mình bề ngoài cùng thân thể cực kỳ tự luyến nàng tới nói, không thể nghi ngờ lại là nhất trầm trọng đả kích, càng là làm đến nàng đối thiên huyết dạ hận thâm nhập có thủy, bất quá hiện tại chỉ có thể an tĩnh dưỡng thương, sau đó sớm ngày thông chi ra tộc người. đến lúc đó hừ hừ nương thần thu hồi hơi thở thoi thóc vàng dòng ma vượn cùng đằng vượng tùy ý nhạc câu, thiển sơn hai người đem nàng nâng dậy ở rời đi trải qua thiên huyết dạ bên cạnh khi nàng trong mắt hiện lên đoán độc quang mang hung hăng nói ta nhất định sẽ làm ngươi vì hôm nay làm những chuyện như vậy hối hận cả đời kinh thương ngẩng đầu thấy đến kiêng ngạo nghễ bàn nằm ở không trung cự long không khỏi ánh mắt cũng hơi hơi loé loé cuối cùng lắc đầu thở dài một hơi vô vô thiên huyết dạ bả vai nói đem nó thu hồi đến đây đi Vi sư có chuyện nói với ngươi. Nói xong liền độ bước hướng nội điện phương hướng đi đến, ở trải qua những cái đó mới vừa rồi một đám quan chiến linh phong các học viên khi, lạnh giọng quát, nếu các ngươi như vậy thích xem náo nhiệt, kia vi sư làm sao có thể không cho ngươi làm điểm náo nhiệt sự đâu. Cái này cục diện rồi rắm các ngươi liền cho ta hảo hảo thu thập đi. Hư lạnh một tiếng phất tay háo không hề dừng lại hướng nội điện trong vòng đi đến. Thiên huyết dạ túi đầu trong mắt, lúc này huyết sắc hơi thở đã chậm dai thối lui. Mới vừa rồi nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, một phẫn nộ, trong cơ thể liền có một loại cuồng bạo thị huyết hơi thở phảng phất phải phá tan thân thể giống nhau, nàng trong mắt chỉ có huyết tinh, chỉ nghĩ nghe được trong tay kia yếu ớt cổ vận gãy thanh âm. Chầm mặc đem thần dược thu hồi huyễn linh không gian trong vòng, xoay người độ bước hướng nội điện phương hướng đi đến, ở trải qua thiên bái huyền ba người bên người khi, nàng dừng bước, thần sắc phức tạp nhìn ba nguyện ngôn, đảo mắt lại rơi xuống thiên bái huyền trên người, người đưa các nàng hai đi dọc đường, tìm Hạc Hiên lão nhân kia. nói cho hắn nhất định phải đem các nàng hai cái hoàn nguyên thành nguyên dạng bằng không ta sẽ không bỏ qua hắn hờ hững ném xuống này một câu nàng liền bước vào nội điện trong vòng hướng tới kình thương nơi địa phương đi đến Tiên tĩnh nội điện trong vòng chỉ có thiên huyết giả cùng kình thương hai người một trước một sau đưa lưng về phía mà đứng Kình thương ngưỡng nhìn nội điện trung ương kia hai phút hắc bạch huyễn thần to lớn bức họa thở dài một hơi nói ngươi cũng biết vi sư vì sao lần này tiến vào sương mù lâm trong vòng bất hiếu nửa tháng liền quay trở về sau thiên huyết dạ mạc danh ngẩng đầu nhìn về phía hắn ngay sau đó lắc lắc đầu lần này ta sở dĩ từ sương mù trong rừng trước tiên ra tới là bởi vì đốt trong cốc không biết vì sao trong lúc nhất thời trướng khí đột nhiên biến trọng ma thú bạo đi vô chủ huyết linh càng là khắp nơi hoảng loạn du đãng nếu vị sư không còn sớm mặt trời mọc tới cũng có thể sẽ tánh mạng khó giữ được trướng khí biến trọng ma thú bạo đi đây là có chuyện gì thiên huyết dạ vừa nghe đến đốt cốc này hai chữ vẫn luôn trầm thấp tâm tình tức khắc tới hứng thú Kia đốt cốc chính là nàng vẫn luôn muốn đi tìm tòi đến tổn cùng địa phương, chính là bất đắc dĩ vẫn luôn không tìm được cơ hội. Nhìn thiên huyết dạ kia phúc hoàn toàn bất đồng với vừa rồi suy sút, lập tức đôi mắt tỏa sáng biểu tình, kinh thương không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu tiếp tục nói, ở đốt đấy cốc hạ huyệt động chỗ sâu trong, vẫn luôn có một con không biết tên cao dài Nguyễn linh ở này nội đóng giữ, nó chưa bao giờ xuất động môn, rồi lại không cho bất luận cái gì sinh vật tiến vào này nội, phảng phất chính là ở bên trong bảo hộ thứ gì giống nhau. tuy rằng nhiều năm như vậy tới chúng ta cũng không biết bên trong nó thời thời khắc khắc bảo hộ đồ vật là vật gì chính là gần nhất kia đồ vật lại đột nhiên có động tĩnh ta cũng là từ nó mơ hồ bùng nổ mà ra hơi thở đoán được một kia manh mối chính là vi sư cũng không xác định là cái gì nó hơi thở cùng ngươi kia hắc ma vỏ kiếm phát ra hơi thở cơ hồ nhất trí chẳng qua nó hơi thở càng thiên huyết tinh cho nên vi sư phỏng đoán bên trong khả năng chính là tiểu hắc kiếm thiên huyết dạ trực tiếp tiếp nhận tình thương không nói xong nói Lúc này nàng trong mắt nổi lên một mạt kích động biểu tình, cho tới nay Hắc ma mất đi kiếm ở trong lòng nàng vẫn luôn là chưa hoàn thành một cái tâm nguyện, vốn dĩ tưởng chờ 5 năm cập kê học thành lúc sau, có thời gian liền đi tìm Hắc ma kiếm, chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, nó cư nhiên liền tại đây nội viện trong vòng. Không sai, chỉ là bên trong trường khí quá nặng, hơn nữa bên trong kia cao giai Nguyễn linh cùng ngoài động cái khác vô chủ linh giai Nguyễn linh cùng ma thú cách trở, vi sư cũng vì có thể đi vào trong đó xem xét liền chật vật lui ra tới. Kinh thương nói nơi này bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nơi đó, liền tính chính mình này thất tinh linh vương thực lực, đều không thể ở nơi đó chiếm được hảo. Sư phó, ta muốn đi nơi nào, ta nhất định phải lấy về tiểu hắc kiếm. Thiên huyết dạ trong mắt lóe một tia kiên định hơi thở, đôi mắt bình tĩnh nhìn kinh thương, lần này mặc kệ kinh thương là nguyện ý cũng hảo, không muốn cũng thế, nơi đó nàng là đi định rồi. Liên ở nàng chờ nàng dự kiến trong vòng kinh thương cự tuyệt thanh âm khi, lại nghe đến kinh thương nói, đi thôi. Hết thể duyên phận có nhân thì có quả, là nghiệp duyên, vẫn là phúc duyên, chỉ có thể xem người tạo hóa. Kinh thương thanh âm phảng phất giàn mua rất nhiều, hắn biết rất nhiều đồ vật không phải chính mình có thể ngăn cản, kia đồ vật lựa chọn vào lúc này thức tỉnh, có phải hay không ý nghĩa, đã đến đến giờ. Thiên huyết dạ kinh ngạc nhìn kinh thương, nàng hoàn toàn không nghĩ tới kinh thương cư nhiên sẽ đáp ứng làm nàng tiến vào nơi đó mặt, lập tức trong lòng tràn ngập mừng như điên, chính là đảo mắt nhìn kinh thương kia ngưng trọng biểu tình. Nàng lại không khỏi có vài phần lo lắng nói, sư phó, ngươi yên tâm, thân thể của ta nhiều năm như vậy bị dược đường kia ba cái biến thái lao nhân dùng thuốc tắm ngâm, gióp đang dược, hơn nữa bọn họ nói ta là bách độc bất xâm thân thể, nơi đó mặt trướng khí. Không thể lại ta thế nào, ngươi yên tâm, ta không chết được. Kinh thương nhìn thiên huyết dạ biệt lưu nói muốn làm chính mình yên tâm nói, khỏe miệng lúc này cũng hơi hơi treo lên vẻ tươi cười, một tháng lúc sau, làm nguyệt nôn còn có linh nhi cùng ngươi đồng hành đi. đến lúc đó linh nhi thường cũng điều trị không sai biệt lắm nhiều vài người đối với các ngươi tới nói cũng coi như loại rèn luyện sư phó chính là bên trong trường khí thiên huyết dạ nghe xong không khỏi hơi hơi nhịu nhịu mày nha đồng đốc nguyệt ngôn thể chất kỳ hàn giống nhau độc vật gần không được hắn thân liền tính là kia trường khí đụng tới hắn thân mình cũng sẽ đường vòng mà đi đến nỗi linh nhi khả năng ngươi không biết nàng gia tộc năm đó chính là lấy chế độc nổi danh phong châu chỉ là sau lại bởi vì một chút sự tình xuống dốc mà thôi Vi sư lựa chọn bọn họ hai cái, có thể nói là nội viện mọi người chung tốt nhất chi tuyển. Thiên huyết Dạ nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai sư phó đều đã thế chính mình suy xét hảo, lập tức nàng trong mắt không khỏi nổi lên một mặt cảm động quan mang, chính là đảo mắt lại bị không để cho dùng nhất quán hờ hững không lộ dấu vết dấu đi, đối nàng người tốt, nàng thiên huyết Dạ chỉ biết đặt ở trong lòng. Chương 60 lại nhập sương mù lâm. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là một tháng lúc sau. Người ba người cần phải nhớ lấy. vi sư cho các ngươi một tháng thời gian một tháng lúc sau các ngươi không có ra tới vi sư liền sẽ đi vào tiếp các ngươi sương mù lâm trong vòng tất cả đều là mê tung lan trúc một không cẩn thận đó là sẽ ở bên trong bị lạc cần đi theo vi sư cho các ngươi này bức bản đồ mới có thể tìm được đốt cốc nhập khẩu nói kình thương liền ở trong tay nạp giới thượng một mạng một quyển cổ xưa quyển trục liền xuất hiện ở trên tay hắn qua tay đem nó giao cho bang nguyệt ngôn trong tay tiến vào đốt cốc sau tùy ý có thể thấy được ma thú cùng vô chủ linh khắp nơi phiêu đãng không cần cứng đối cứng tận lực tránh đi chúng nó các ngươi hiện tại thực lực còn chưa tới có thể khế ước đệ nhị huyễn linh thực lực nhớ lấy kinh thương rất là thận trọng nhìn đứng ở chính mình trước mắt thiên huyết dạ ba người làm cho bọn họ hai người cùng đi thiên huyết giả tiến vào đốt cốc hán kỳ thật cũng hạ rất lớn quyết tâm đốt cốc tuy rằng nguy hiểm nhưng là xác thật cái tu luyện hảo nơi đi linh nhi thực lực trước mắt ở năm sao linh sư cấp bậc nguyệt ngôn sớm đã bước vào tam tinh đại linh sư giai đường lần này tiến vào bên trong Đối bọn họ bất luận cái gì một người đều sẽ có vô cùng chỗ tốt. Thiên huyết dạ ba người hơi hơi hướng kình thương túi người hành lễ từ biệt sau, mang lên chuẩn bị vật phẩm xoay người liền hướng sương mù lâm nơi phương hướng mà đi. Sương mù bao phủ sương mù lầm chỗ sâu trong, hết thảy đều an tĩnh đến quỷ dị, điểu kêu côn trùng kêu vang thanh âm đều không một chút nào, nơi nơi có thể thấy được đều là cơ hồ giống nhau, như lúc cây trúc, dậm dặm nhìn không tới cuối. Tại đây sương mù lâm trong vòng, nếu không có bản đồ hoặc là quen thuộc nơi này người dẫn đường, lạc đường chỉ là sớm hay muộn vấn đề cũng may thiên huyết dạ ba năm trước đây lần đó có đủ may mắn chỉ là tiến vào sương mù ngoài rừng vây vẫn chưa thâm nhập bằng không hậu quả không dám tưởng tượng ba người đi ở sương mù lâm giữa cảm giác có một tia quỷ dị mỗi người đều trầm mặc không nói lời nào ba nguyệt nôn trong tay cầm tình thương cho bọn hắn xương mù lâm trong vòng bản đồ ở đằng trước mang theo lộ mà hắc ma sớm bị thiên huyết dạ từ long giới trung triệu hồi ra tới huyền phu ở nàng bên cạnh Hát ma cũng giống như biết chuyến này cuối cùng mục đích là vì đi tìm nó kiếm, nó dọc theo đường đi nhưng thật ra có vẻ dị thường hưng phấn, bất quá cuối cùng xem mọi người cũng chưa cái gì biểu tình đi trước, nó một mình lăn lộn một hồi, cuối cùng cũng chỉ đến không thú vị đi theo thiên. Huyết dạ bên cạnh, an an tĩnh tĩnh không hề động tác. Dần dần, mê tung lan chút số lượng bắt đầu thưa thất lên, tầm nhìn cũng dần dần trống trải, đấu linh nhi thấy thế vui vẻ nhảy nhót liền về phía trước vọt qua đi. Phần 36 A nguy hiểm thật xông vào trước nhất mặt đấu linh nhi đột nhiên dừng lại lao xuống về phía trước bước chân phảng phất sợ bóng sợ gió một hồi kêu lên tay còn không ngừng vỗ ngực hoa hoa giống nhau mặt đẹp thượng toàn là sợ bóng sợ gió chi xác nghe tiếng thiên huyết giả cùng băng nguyệt nôn hai người thấy thế nhìn nhau đều sôi nổi về phía trước bước nhanh đi đến nhìn trước mắt tình cảnh hai người đều kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh dưới chân là vừa nhìn không đáy màu đen vực sâu ở giữa lượn lờ một tầng nồng đậm hắc màu xanh lá khí thể Xem ra nơi này chính là kia đốt cốc nhập khẩu. Thiên huyết dạ đỉnh mày hơi nhíu, trong miệng hơi hơi nỉ nó nói. Đây là kia đốt cốc nhập khẩu. Cũng quá khủng bố đi, sư phó như thế nào không có nói cho chúng ta biết này nhập khẩu chính là một cái vực sâu à, có phải hay không chúng ta đi lầm đường. Đại sư Minh Đấu Linh Nhi nhìn trước mắt vực sâu, nghe nói thiên huyết dạ nói nơi này chính là nhập khẩu, không khỏi quay đầu tới nhìn về phía băng nguyệt ngôn. Băng nguyệt ngôn vừa mới bắt đầu nhìn đến này vạn trượng vực sâu khi. Lạnh băng trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá ngay sau đó liền bị hắn quanh thân lạnh leo hơi thở dấu đi, lúc này thấy đấu linh nhi hỏi chính mình, hắn cũng chỉ đến lạnh lùng lắc đầu nói, này bản đồ sở chỉ chỗ, chính là nơi này, nơi này chính là kia đốt cốc nhập khẩu, sẽ không sai. Nhìn băng nguyệt ngôn kia không giống nói giỡn biểu tình cùng hơi hơi như mày thiên huyết dạng, đấu linh nhi chỉ phải bất đắc dĩ đô khởi cái miệng nhỏ, nhìn này vạn trượng vực sâu, mà trong đó tràn ngập hắc màu xanh lá trứng khí. đừng nói nghị cách đi xuống này vượt sâu chính là nan để một kiện chính là này hắc màu xanh lá trướng khí liền tính chế độc thế ra xuất thân nàng cũng cảm thấy rất là cố hết sức xem ra sư phó vẫn là phỏng trừng sai lầm này đốt cốc trong vòng trướng khí so với hắn một tháng phía trước tiến vào nơi này khi còn muốn nồng đậm gần vài lần bằng không hắn quyết định sẽ không cho các ngươi hai người đi cùng ta cùng nhau tiến vào nơi này thiên huyết dạ vẻ mặt vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mắt nồng đậm trướng khí trầm giọng nói trong khoảng thời gian ngắn mấy người đều sôi nổi an tĩnh Ngược lại là hắc ma vỏ kiếm có vẻ có vài tia sao động, liều mạng muốn hướng kia vượt sâu nội chạy trốn, chính là mỗi ngày huyết đêm mấy người thật lâu không có nhích người, nó chỉ phải không được ở thiên huyết dạ bốn phía xoay quanh. Mặc kệ thế nào ta sẽ đi theo ngươi. ba Nguyệt Ngôn chỉ là lạnh lùng đứng ở thiên huyết dạ bên cạnh, dùng hành động chứng minh liền tính hắn chống đỡ không được này trương khí, hắn cũng sẽ một theo tới đế, sẽ không tha nàng một người đi vào. Đấu Linh Nhi thấy thế cũng hơi hơi khẽ cắn môi nói, huyết đêm, sẽ không có việc gì. chúng ta thể chất hơn nữa nhắc tới huyễn lực ngăn cản hẳn là không là vấn đề sẽ không có việc gì đừng nói này chừng vạn trượng vượt sâu chướng khí cũng đã như vậy nồng đậm tiến vào kia đốt cốc trong vòng chướng khí khẳng định càng là khủng bố liền tính các ngươi dùng huyễn lực chống đỡ miễn cưỡng tới đốt cốc tới rồi kia đốt cốc trong vòng đầu. đừng quên kia đốt cốc trong vòng nơi nơi đều là cao giai ma thú cùng vô chủ huyết linh chẳng lẽ đến lúc đó các ngươi mặc cho chúng nó sâu xé thiên huyết dạ nghe nói hai người nói trong lòng không khỏi nảy lên một cổ nồng đậm cảm động chính là lại vẫn là mang theo một tia phẫn nộ nói. Hai người nghe xong Thiên Huyết Dạ nói không khỏi trầm mặc không nói chuyện nữa, Bang Nguyệt ngôn lại như cũ thẳng tắp đứng ở Thiên Huyết Dạ phía sau, nói rõ hắn mặc kệ như thế nào đều sẽ không rời đi. Đấu Linh Nhi trong mắt cũng hiện lên một tia kiên định chi sắc, đối bằng hưu không thể không đủ nghĩa khí, nếu đều tới rồi nơi này, liền tính tình huống có biến, kia cũng đến giúp được đế. Thiên Huyết Dạ nhìn hai người dáng vẻ này, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Nâng lên chính mình tay trái đem cái kia màu đỏ cẩm mang ở hai người nghi hoặc trong ánh mắt cải bỏ. Lộ ra trắng non tay trái cùng kia phía trên phục ma long giới. chương 61 đốt gốc. Nàng hơi hơi đem tay để vào chính mình trong miệng. Ngoan hạ tâm cắn răng một cái đem ngón trỏ cùng ngón giữa giảo phá. Tức khác hai giọt đỏ tươi huyết tích xuất hiện mà ra. Băng Nguyệt ngôn thấy thế không khỏi nhữ như mày. Như là minh bạch cái gì không có tiến lên ngăn cản. Đấu linh nhi tắc ngơ ngẩn nhìn nàng. Không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. chỉ có thể trong mắt lộ ra một tia lo lắng nhìn nàng chỉ thấy nàng ngón trỏ cùng ngón giữa phía trên hai giọt máu tươi chảy ra khi thiên huyết dạ tay trái phía trên huyễn lực ngưng tụ bấm tay bắn ra hai giọt máu tươi tức khắc tiêu bắn ra đi tay trái phía trên huyễn lực đem chúng nó chống đỡ huyền phù ở chính mình trước người không cho này rơi xuống lúc này nàng nhanh chóng giơ lên tay phải một trận băng hàn hơi thở tức khắc trào ra một mặt viêm trạng vật thể từ nàng tay phải chỉ thượng đột nhiên xuất hiện mà ra hết thảy chuẩn bị ổn thỏa Nàng cũng là lần đầu tiên làm loại này cùng loại với Ngưng Đan sự. Trước kia ở dược đường khi nàng tuy rằng vẫn luôn bị kia ba cái lão nhân thay phiên tra tấn, chính là ở bọn họ nơi đó, nàng vẫn là học được rất nhiều đồ vật. Tuy rằng nàng trước mắt này thô thiển Ngưng Đan chi thuật, không đáng kể chút nào, chính là nàng vẫn là đến vạn phần cẩn thận. Tay phải phía trên băng màu trắng lanh viêm là từ nàng trong cơ thể băng viêm quyết diễn sinh ra tới một loại lạnh vô cùng chi khí, cũng coi như là này băng viêm quyết căn nguyên tinh túy, bị thiên huyết dạ từ giữa tinh luyện mà ra. trở thành nàng phòng thân huyễn kỹ chi nhất cũng cho nó mệnh danh là huyết minh lanh viêm thiên huyết dạ thật cẩn thận đem trong tay huyết minh lanh viêm tới gần kia huyền phù ở chính mình trước người hai giọt máu tươi trước huyễn lực nắm giữ gắng sức độ cẩn thận không cho kia lanh viêm lập tức đông lạnh tán kia hai giọt chính mình máu tươi băng hàn huyễn lực tinh chuẩn khống chế được trong tay huyết minh lanh viêm khiến cho nó chậm rãi tiếp xúc đến kia đỏ tươi huyết tích dần dần thiên huyết dạ cái chán đều xuất hiện một tia mồ hôi mỏng nàng chuyên chú nhìn chăm chú trước mắt chậm rãi ngưng tụ thành băng màu trắng hình tròn trạng đan dược hai giọt máu tươi nàng khoe miệng mới gợi lên một nụ cười trong tay lãnh viêm vừa thu lại tay trái hư không một chảo hai viên vào tay lạnh leo tuyết bạch sắc đan dược xuất hiện ở tay nàng trung này lòng son chỗ còn loáng thoáng có thể thấy được một giọt đỏ tươi chất lỏng động lại ở trong đó đem cái này ăn bên trong có ta một giọt tinh huyết lại thêm huyết minh lãnh viêm luyện chế cái này mặt trướng khí còn có độc vật hẳn là đối với các ngươi không có tác dụng gì Thiên huyết dạ đem trong tay hai viên đan dược phóng đến băng nguyệt ngôn cùng đấu linh nhi trong tay, ý bảo các nàng đem này đan dược nuốt vào. Đấu linh nhi nhìn thoáng qua băng nguyệt ngôn, thấy người sau không chút nào cố kỵ liền đem trong tay đan dược nuốt đi xuống, nàng cũng ngay sau đó đem nó để vào trong miệng, đan dược vừa vào khẩu liền toàn bộ chuyển nhập tiết hầu trong vòng. Tức khác nàng cảm giác được một cổ lạnh leo hơi thở thẩm thấu đến thân thể ngũ kinh tám mạch các nơi, nàng cảm giác toàn thân giống như bị gột rửa giống nhau, nói không nên lời thoải mái thanh tân. Vốn dĩ nàng cho rằng này đan dược là thiên huyết dạ tinh. Huyết luyện chế mà thành, khẳng định có huyết tinh chi vị, cho nên chậm chạp không chịu nhập khẩu, không nghĩ tới cảm giác thật là cùng chính mình tưởng hoàn toàn bất đồng. Thiên huyết dạ thấy hai người nuốt vào đan dược lúc sau, đảo mắt nhìn về phía kia trướng khí tràn ngập thâm cốc, hít sâu một hơi, trong tay nhanh chóng kết ấn quá to, Huyễn linh giải trói, thần dược. Thần dược cực đại thân thể xuất hiện ở ba người trước mặt, thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía nó nói, thần dược. mang chúng ta ba người tiến vào kia vượt sâu chi đế thần dực nghe nói neo lại kia màu xanh băng hai tròng mắt nhìn về phía lạnh lùng đứng ở một bên băng nguyên ôn cùng kia đến chính mình sau khi xuất hiện liền không khép miệng được nhìn chính mình đấu linh nhi trong mắt rõ ràng xẹt qua một tia không vui hai tên nhân loại này như thế nào có tư cách làm chính mình chở bọn họ chính là chủ nhân phân phó nàng không thể phản bác chỉ phải thân mình một khúc hạ thấp đến thiên huyết dạ ba người trước mặt thiên huyết dạ đối hai người gật gật đầu dẫn đầu dưới chân huyễn lực ngưng tụ bay lên thần dực thật lớn thân thể phía trên băng nguyệt ngôn cùng đấu linh nhi hai người thấy thế cũng theo sau nhảy lên ngao thần dực ngửa mặt lên trời một tiếng rồng âm, thân mình đột nhiên một lao xuống hướng vực sâu hạ bay nhanh lực hạ mãnh liệt phong ở ba người bên thai gào thét quát đến gương mặt sinh đau lấy thần dực kia phỏng chừng ngày đi nghìn dặm tốc độ này vực sâu cư nhiên cũng rơi xuống ước chừng có một canh giờ mới vừa tới cái đáy ba người đến thần dực trên người xuống dưới sau thiên huyết dạ liền đem thần dực thu hồi huyễn linh không gian trong vòng Thần dư khổng lồ thân thể thực dễ dàng khiến cho chú ý, cho nên cũng không thích hợp xuất hiện. Nhìn trước mắt này nhất phái sinh cơ cảnh tượng, thiên huyết dạ không khỏi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chứng khí bao phủ địa phương cư nhiên còn sẽ có thực vật sinh trưởng. Nay thật đúng là nàng không có gặp qua, đáy cốc trừ bỏ chứng khí so mặt trên càng nồng đậm ngoại, chính là khắp nơi đều mọc đầy các kiểu kỳ chân dư thảo, hình thù kỳ quái, cái gì cần có đều có. Đây là đốt cốc. Này cũng... cũng quá nhỏ một chút đi. Cũng không có gì đặc biệt ghê gớm A, mà thú đâu. Huyễn Linh đâu. Cái gì đều không có A. Đấu Linh Nhi ở khắp nơi đổi tới đổi lui, liền này cùng Linh Phong các diễn võ trưởng không sai biệt lắm lớn nhỏ địa phương, chính là sư phó cùng đông đảo nội viện trưởng lao trong miệng kia ghê gớm đốt gốc. Băng Nguyệt luôn không để ý đến tính tình tương đối nóng nảy đấu Linh Nhi, lấy ra trong tay bản đồ đối với thiên huyết giả nói, nơi này chỉ là tới rồi đốt cốc lối vào, nếu dựa theo này trên bản đồ theo như lời. Nơi này hẳn là có một cái có thể cho phép một người thông qua cửa động mới đúng. Ba Nguyệt Ngôn cầm bản đồ khắp nơi xem xét, đương hắn nhìn đến một chỗ trương khí dậy đặc từ một dầm rạp dây đằng trung trào ra khi, hắn độ chạy bộ qua đi, thon dài tay đem kia dây đằng đẩy ra, chỉ thấy một cái cực đại cửa động xuất hiện ở trước mắt hắn, nhìn một màn này, hắn không khỏi đôi mắt sáng ngời, xoay người ở chỗ này. Hắn giọng nói rơi xuống, thiên huyết dạ cùng đấu linh nhi hai người liền ngay sau đó đi qua, nhìn kia bị dây đằng che lấp cửa động. đều không khỏi lộ ra mừng như điên biểu tình đấu linh nhi càng là toàn bộ cái thứ nhất liền vọt vào nồng đậm trướng khí trào ra trong động thiên huyết dạ băng nguyệt ngôn cũng theo sau đổi kịp trong động nồng đậm trướng khí đối ba người không hề có ảnh hưởng cho phép một người qua trong động không thiếu có giọt nước từ trên vách đá nhỏ giọt thiên huyết dạ ba người đi rồi không bao lâu dần dần phía trước có cường quang bắn vào ba người trong mắt đấu linh nhi càng là hưng phấn bước nhanh sông ra ngoài a rốt cuộc đi ra đấu linh nhi một cái phi thân nhảy xuất động ngoại Hưng phấn cảm xúc còn không có biểu đạt xong, chính là đã bị trước mắt tình cảnh dọa ngạnh sinh sinh đem lời nói nuốt trở về, "Này, này." Thiên huyết dạ cùng Băng Nguyệt ngôn nguyên bản ở phía sau nghe nói Đấu Linh Nhi hưng phấn tiếng kêu đột nhiên không có, đều không khỏi nhanh hơn bước chân đi ra ngoài động, chính là bọn họ cũng ngay sau đó bị trước mắt trạng hướng làm cho sử sốt. Chương 62 Đốt cốc chạy nặng nhớ. Đấu Linh Nhi duy trì đôi tay hướng về phía trước, miệng đại trương hưng phấn trạng, chỉ là kêu biểu tình nói không nên lời cứng đờ, ở nàng phía trước một con mắt có thể so với chuông đồng lớn nhỏ nửa người cao điều trạ ma thú trước mắt không nháy mắt được ngay nhìn chằm chằm kia động tác khoa trương đấu linh nhi kia nhọn nhọn lưng câu ngoài miệng kẹp một con cả người là huyết thấy không rõ lắm ra sao loại ma thú thi thể ở nó nhìn thấy đấu linh nhi ba người sau kia thi thể liền từ nó trong miệng rất ra tới đỉnh cực đại trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm đấu linh nhi ba người chỉ thấy này kỳ quái loài chim ma thú từ thon dài phần cổ mãi cho đến phần đầu là như xà trơn bóng màu trắng vậy này thân tắc một thân màu đen lông chim chân sinh ba chân phía sau còn có một cái như lão thử trạng thon dài cái đôi ở sau người ngăn ngăn đấu linh nhi nhìn trước mắt bộ dáng này kỳ lạ nhìn chằm chằm chính mình ma thú nó kia trong miệng chảy ra sền sệt nước bọt tích trên mặt đất thảo thượng tức khắc xích một tiếng kia mặt đất thảo nháy mắt buốc lên một trận khói nhẹ héo rút đi xuống nhìn một màn này nàng trong lòng tức khắc nổi lên một cổ ghê tởm cảm giác đầu máy móc chuyên hướng thiên huyết dạ cùng băng nguyệt ngôn hai người nơi phương hướng Sao sao? Làm sao bây giờ? Này! Đây là thứ gì? Băng Nguyệt Ngôn nhìn kia ma thú kinh ngạc biểu tình vào lúc này hơi hơi thu liễm, đang định tiến lên mở miệng, lại thấy thiên huyết dạ đã hắc con ngươi đi hướng tiến đến, không nói hai lời hướng đi kêu kỳ quái ma thú trước người, Kia ma thú mỗi ngày huyết đêm đột nhiên tới gần nó, không khỏi mở to mở to cực đại đôi mắt ruôi trường cổ, trong miệng phát ra một tiếng, ách ô! Thiên huyết dạ thấy thế, khoe miệng gợi lên một tia cười lạnh, cũng học nó vai cổ Một lớn một nhỏ hai đôi mắt dương mắt nhìn, nàng trong miệng cũng phát ra một tiếng, "A ha" giọng nói vang lên đồng thời, một trận băng hàn lãnh viêm nháy mắt từ tay nàng trung chen trúc mà ra, trực tiếp hướng kia còn mở to chuông đồng lớn nhỏ đôi mắt, đối với chính mình tò mò ma thú chụp đi. "A ôm một tiếng trẻ con tích tiếng khóc từ kia quái dị ma thú trong miệng truyền ra, chỉ thấy thiên huyết giả vô vô tay, trên người huyễn lực lúc này đã thu vào trong cơ thể, nhìn kia bị đông lạnh thành băng côn ngã trên mặt đất cái đuôi còn đang không ngừng đong đưa ma thú. Điều môi đối với đấu linh nhi nói còn có thể thế nào ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi là một cái linh sư đấu linh nhi nhìn kia bất ham một kích ngã xuống quái điểu không khỏi trong lòng thư một mồm to khi đối với thiên huyết dạ nói ta nào có tưởng như vậy nhiều a một chạy ra liền nhìn đến một con ghê tởm quái điểu còn chừng mắt trung đồng lớn nhỏ đôi mắt lưu chữ ghê tởm nước bọt nhìn chằm chằm chính mình xem là ngươi cũng sẽ chân mềm thiên huyết dạ bất đắc dĩ nhìn kia một bên vô ngực một bên tức giận bất bình vì chính mình biện giải đấu linh nhi đảo mắt nhìn về phía băng nguyệt ngôn phương hướng lại phát hiện sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên rất khó xem làm sao vậy có cái gì không đúng sao băng nguyệt ngôn lắc đầu bước nhanh tiến lên kéo thiên huyết dạ tay nhỏ liền nói đợi lát nữa lại nói hiện tại chạy nhanh đi nơi đây không nên ở lâu phần 37 mươi a đại sư huynh ngươi nói cái gì a đấu linh nhi chưa bao giờ gặp qua băng nguyệt ngôn hoảng loạn biểu tình không khỏi bước nhanh đuổi kịp trước hỏi thiên huyết dạ cũng không thể hiểu được nhìn hắn làm sao vậy ta bất quá giết chỉ buồn điều mà thôi, ngươi sát mặt như vậy khổ sở làm gì? Thiên Huyết Dạ vừa dứt lời, Băng Nguyệt Nôn cảm giác chính mình trên đầu ba điều hát tuyến thổi qua, một bên lôi kéo Thiên Huyết Dạ nhanh chóng về phía trước phương dày đặc rừng cây nội bay đi một bên giải thích nói, vừa mới kia con quái điều ta từng ở một ít cổ xưa chuyện ký nhìn thấy quá, kia ma thú tên là ba chân thực Cũng diều, tuy rằng linh chi yêu đất, nhưng là chúng nó thật là rất nhiều ma thú đều thực kiêng kỵ tộc đàn trí nhất, kia chỉ buồn điểu bị huyết đêm dễ dàng liền xử lý. thực lực cũng không như ngươi xem kia chuyện ký chung như vậy khủng bố đi đại sư huynh chỉ sợ ngươi xem kia chuyện ký quá mức cổ xưa ghi lại có lầm cũng nói không chừng đi theo băng nguyệt ngôn cùng thiên huyết giả phía sau đấu linh nhi hoa hoa trên mặt một bức không có gì ghê gớm bộ dáng hiển nhiên căn bản không tin tên kia kêu, kêu ba chân thực cốt diều quái điểu có băng nguyệt ngôn theo như lời như vậy khủng bố băng nguyệt ngôn quay đầu lại dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn lướt qua còn ở sau người lại nhải đấu linh nhi thành công khiến cho nàng nhắm lại táo miệng xoay người lại tiếp tục nói này thực cốt diều đơn độc một con nguyên bản không có gì cũng chỉ tương đương với nhân loại linh sư cấp bậc năng lực chính là chúng nó thật là quần cư động vật vừa mới ngươi giết kia chỉ thực cốt diều ngươi hẳn là cũng thấy được nó phía sau cái đuôi còn ở đong đưa đó là nó hướng đồng bạn phát ra cầu cứu tín hiệu bất hiếu bao lâu nơi này liền sẽ bị thượng chăm chỉ thậm chí khả năng hơn một ngàn chỉ thực cốt diều vây quanh ngươi nói có hay không sự thiên huyết dạ nghe xong cả kinh nhìn về phía đấu linh nhi nơi phương hướng hai người đều ăn ý nuốt nuốt trong cổ họng nước miếng liền ở nàng cùng đấu linh nhi hai người ý bảo chuẩn bị về phía trước chạy đi khi ầm ầm ầm một trận đất dung núi chuyển thanh âm tức khắc vang lên xong rồi đấu linh nhi đảo mắt nhìn về phía nơi xa kia chạy như điên mà đến khổng lồ điệu đàn sững sờ ở tại chỗ vẫn là thiên huyết dạ bắt lấy nàng cùng băng nguyệt ngôn hai người nhắc tới huyễn khí về phía trước phi thoán mà đi nhanh chóng ở trong rừng hẹp hòi khu vực mặc kệ xuyên qua tiến vào càng ngày càng nồng đậm rừng rậm trong vòng Nguyên bản ba người cho rằng tiến vào rừng rậm lúc sau, giấu ở đại thụ phía trên là có thể tránh thoát đám kia thực cốt diều đổi giết. Ai biết đám kia thế tới rào rạt thực cốt diều, cư nhiên không chút nào để ý tới kia khổng lồ dày đặc cổ thụ, sôi nổi mở ra chúng nó kia ưng câu miệng rộng, trong miệng phun ra ăn mòn tính nước bọt, bắn về phía những cái đó cao lớn cổ thụ. Phanh, phanh cây cối cao to từng viên bị thực cốt diều kia phun ra nước bọt ăn mòn rớt, từng viên tiếp theo ngã xuống. Này đàn điểu như thế nào như vậy ngoan cố. Đuổi theo liền không bỏ thiên huyết giả cắn răng nhìn đám kia ít nhất có hơn một ngàn chỉ trở lên quái điểu phun ra nước bọn, dùng nhọn nhọn khỏe miệng gặm cắn này đó một người đều khó có thể vây quanh cổ thụ. Ba Nguyệt Ngôn như như mày, xoay người nhìn về phía kia phía sau không ngừng tới gần thực cốt diều đàn nói, này thực cốt diều là loại thực đoàn kết ma thú, không đạt mục đích, thế không bỏ qua, trừ phi nghĩ cách ném dứt chúng nó, bằng không chỉ có thể cứng đôi cứng. Cứng đôi cứng? Kia sao có thể? Chúng ta chỉ có ba người. kia chính là một ngàn nhiều chỉ trong miệng phun có thể ăn mòn người nước bọt quái điều ai, đại sư Minh, chúng ta hiện tại sửa làm sao bây giờ? Đấu linh nhi trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc nhìn về phía băng nguyệt nôn, thấy này vẫn là một bộ lệnh như băng bộ dáng không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng thiên huyết dạ phương hướng. Còn có thể thế nào? Trốn bái? Nói xong nàng liền cái thứ nhất chạy trốn đi ra ngoài, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt đạo lý nàng vẫn là biết đến, tựa như năm đó thiên bái huyển đám kia tiểu hài tử khi dễ nàng khi. Nàng liền vẫn luôn hiểu được như thế nào ẩn nhẫn, đánh không lại liền nhẫn, nhịn cũng tránh không khỏi liền chạy. Ách! Đấu linh nhi nhìn kia dẫn đầu phi thoán mà đi thiên huyết dạ không khỏi một trận kinh ngạc, tiếp theo liền tức giận đến thẳng dậm chân hô. Thiên huyết giả, ngươi cho ta từ từ dứt lời cũng theo thiên huyết dạ chạy như bay mà đi. ba Nguyệt ngôn tắc quay đầu lại nhìn nhìn kia phía sau còn đang không ngừng gặm cắn cây cối thực cốt diều đàn, thân xác phức tạp cũng theo sau đổi kịp hai người. Chương 63 trong cốc chi cốc. khắp nơi tràn ngập hắc màu xanh lá khí thể bên dòng suối nhỏ, chỉ thấy ba bóng người chật vật ngồi ở dòng suối bên cạnh thượng. a mệnh chết ta, ta còn trước nay không giống hôm nay như vậy tránh được mệnh, đám kia xú điểu cũng thật có thể truy, may mắn chúng ta trốn vào nơi này sau chúng nó liền không có lại đi theo vào được. a ta không được, ta phải hảo hảo nghỉ một lát nhi chỉ thấy đấu linh nhi không hề cô nương ra hình tượng ngã xuống dòng suối bên trên cỏ chút nào không kiêng kỵ còn có băng nguyệt nôn cái này nam tử ở đây. thiên huyết dạ trong miệng cũng thở hồn hện tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nhỏ thượng cũng tràn đầy mùa hôi mỏng nghỉ ngơi một hồi chờ trong cơ thể huyễn lực thoáng vững vàng lúc sau nàng mới có tinh lực đi quan sát này bốn phía hoàn cảnh nơi này là một cái cùng loại với đốt cốc trong vòng trong cốc chi cốc địa phương chung quanh núi vây quanh mà ôm khắp nơi đều chót vót màu đen núi lớn ở bọn họ bên cạnh này một cái thon dài dòng suối nhỏ chạy dài chạy về phía nơi xa kia hai tòa rõ ràng trọng đại núi lớn tại đây tiểu ngoài cốc khi Bọn họ ven đường vẫn luôn bị thực cốt diều theo đuổi không bỏ, mãi cho đến bọn họ ba người bị đuổi tới nơi này khi, những cái đó thực cốt diều mới dừng lại tiếp tục đuổi giết, mà ở này sơn cốc ở ngoài, nơi nơi có thể thấy được khắp nơi phiêu đãng vô chủ huyễn linh cùng cao giai ma thú, mà đám kia thế tới rào rạc khổng lồ thực cốt diều đội ngũ, lúc này thành công thế bọn họ dẫn dắt rời đi này đó cao giai ma thú cùng huyễn linh chú ý, làm đến bọn họ nhân cơ hội lưu vào nơi này. Mà làm đến thiên huyết dạ cảm thấy quỷ dị chính là nay tiểu ngoài quốc khắp nơi vô chủ viễn linh du đãng linh dai ma thú hoành hành mà này trong quốc, lại không một chỉ ma thú cùng vô chủ viễn linh thăm hơi cái này làm cho đến nàng không khỏi nhữ mày nhìn nhìn ở nàng bên cạnh từ tiến vào nơi này sau liền vẫn luôn sao động bất an hắc ma ngồi xồm bên dòng suối nhỏ tẩy một khối màu trắng cầm bố băng nguyện ôn mỗi ngày huyết đêm nhăn lại mày không khỏi chạy nhanh mắt khô trong tay cầm bố đi tới nàng trước mặt lau mặt đi nhẹ nhàng một câu làm đến thiên huyết giả đem ánh mắt từ hắc ma trên người di trở về Nhìn về phía kia đưa tới chính mình trước mắt màu trắng cầm bố, do dự trong chốc lát, nhưng đương nàng nhìn đến băng nguyệt luôn kia ôn nu ánh mắt khi không khỏi rời mắt duỗi tay nhận lấy, xem ra, chúng ta đông đâm tây đâm còn đâm đúng rồi địa phương. a ngã trên mặt đất đấu Linh Nhi nghe nói thiên huyết giả nói, một cái xoay người từ trên mặt đất ngồi dậy, người là nói nơi này chính là. ân thiên huyết giả buông trong tay cầm bố gật gật đầu, nhìn về phía kia xoay quanh ở chính mình bốn phía vẫn luôn không có ngừng nghỉ hát ma, tiểu hắc Ngươi kiếm có phải hay không ở chỗ này? Ngươi cảm ứng được sao? Hưu Hắc Ma thân mình một cái lao xuống đến thiên huyết dạ trước mắt, trên dưới không được đong đưa, giống như là ở nói cho thiên huyết giả đối giống nhau. Ngay sau đó nó lại bay lên thiên huyết giả đỉnh đầu lượn vòng một trận, thân kiếm chỉ hướng kia nơi xa so chi cái khác núi non càng vì khổng lồ hai tòa màu đen núi lớn. Tiếp theo liền hướng kia bay đi, dường như ở ý bảo thiên huyết giả mấy người đuổi kịp nó giống nhau. Thiên huyết giả ba người cho nhau nhìn nhìn đối phương. Lần này ba người đều không co ra tiếng, lại ăn ý lựa chọn đuổi kịp Hắc Ma, hướng kia núi lớn phương hướng đi tới. Hắc Ma dẫn theo ba người bay nhanh hướng kia phát ra nồng đậm chướng khí màu đen núi lớn phương hướng mà đi, ba người càng là tới gần kia màu đen núi lớn, bọn họ càng là cảm giác được một cổ áp bách nhân tâm hơi thở làm đến bọn họ ngực khó chịu, đều sôi nổi nhắc tới huyễn khí chống đỡ. Tiểu Hắc, chính là ở nơi đó sao? Thiên huyết dạ nhìn khoảng cách bọn họ một trượng xa hai tòa màu đen núi lớn. Này hai tòa núi lớn từ giữa hạ nửa bộ phận chính là liên tiếp ở bên nhau, hình thành một hình tam giác chỗ rẽ khổng lồ sơn động, này thon dài dòng suối vẫn luôn lan tràn đến sơn động trong vòng, kia nồng đậm trướng khí cùng kia áp bách nhân tâm hơi thở chính là từ giữa phát ra tới. hắc ma hưng phấn thượng nhảy hạ thoán, nó loang thoáng cảm giác được kia cổ đã lâu quen thuộc hơi thở, lúc này lại bị một khác nói mạnh mẽ hơi thở sở che giấu, mà nó cũng cảm giác được, ở đây ba người hơn nữa nó, khả năng đều không phải kia trong đó chi vật đối thủ. không khỏi ở không trung nôn nóng xoay quanh, rồi lại chậm chạp không chịu tiếp cận kia gần ngay trước mắt sơn động. ba người ánh mắt đều sôi nổi nhìn về phía kia không hề nguyện ý đi trước hắc ma, lập tức trong lòng cũng không sai biệt lắm đoán được là chuyện gì xảy ra. hiện tại làm sao bây giờ? đấu linh nhi nhìn kia không ngừng toát ra hắc màu xanh lá trương khí cửa động. đối với thiên huyết dạ hỏi, các ngươi lưu tại bên ngoài, ta cùng hắc ma cùng nhau đi vào, các ngươi ở chỗ này tại chỗ đã tọa chờ ta, liền tính đi vào các ngươi cũng chỉ sẽ liên lụy ta. Thiên Huyết Dạ nhíu nhíu mày vẫn là quyết định ngoan hạ tâm đối bọn họ nói, rốt cuộc muốn vào đi tìm chính là Hắc Ma kiếm, hơn nữa bên trong kia cổ mạnh mẽ hơi thở, bọn họ khả năng căn bản không phải đối thủ, phát sinh cái gì là chính mình hoàn toàn không thể phòng trừng, nàng không thể đưa bọn họ hai người đến nỗi nguy hiểm bên trong. Ba Nguyệt Ngôn ở Thiên Huyết Dạ giọng nói rơi xuống sau vẫn luôn không nói một câu, thẳng tắp đứng ở Thiên Huyết Dạ phía sau biểu lộ hắn cho tới nay thái độ, Thiên Huyết Dạ là cái gì cá tính hắn lại rõ ràng bất quá. Đấu Linh Nhi càng là kích động đứng lên tức giận quát, thiên huyết giả, ngươi lại bắt đầu có phải hay không? Nói hiệu nói vượn cái gì, đều tới rồi nơi này, ngươi kêu ta như thế nào ném xuống ngươi, làm ngươi một người vào bên trong đi, lại nói, ngươi biểu đạt quan tâm người phương pháp có thể hay không dùng điểm khác. Ta đều nghe nhị. Băng Nguyệt Ngôn nhìn bởi vì thiên huyết giả nói trở nên dị thường kích động đấu Linh Nhi, chẳng những không có bởi vì nàng táo mà sinh khí, ngược lại khỏe miệng còn gợi lên vẻ tươi cười gật gật đầu thiên huyết dạ bị hai người phản ứng làm cho sửng sốt đáy lòng một loại kỳ quái cảm giác đang ở bắt đầu sinh bất đồng với mâu thân cùng huyền ca ca cho chính mình cảm giác nhưng đều giống nhau làm đến nàng đáy lòng ấm áp một cổ nhiệt lưu len lỏi đến hốc mắt chỗ nàng cố nén không cho nó tràn mi mà ra xoay người cố ý lạnh giọng nói tùy tiện các ngươi tẫn lượng đi theo ta cùng hắc ma mặt sau đấu linh nhi cắm eo nhìn kê hướng sơn động di động thiên huyết dạ không khỏi bất đắc di cười cười huyết đêm nối người không tín nhiệm Là sinh ra đã có sẵn bản năng, có lẽ cũng cùng nàng thơ hấu cũng có quan hệ, nàng biệt nữ quan tâm người phương thức, không phải hiểu biết nàng người căn bản không thể lý giải. Nàng tiến vào học viện sau liền có nghe một ít người lén truyền thuyết, huyết đêm trước kia là cái gì huyết đồng quái vật, tuy rằng nàng chưa bao giờ gặp qua thiên huyết dạ có cái gì huyết đồng, liền tính là có thì thế nào. Chẳng lẽ nàng thiên huyết dạ liền không phải thiên huyết dạ? Nàng đấu linh nhi chỉ biết nàng thích chính là thiên huyết dạ cái này bằng hữu người này. Ba người im mang tới gần sơn động bên cạnh, trong động hắc màu xanh lá trướng khí không ngừng dũng dược mà ra, kia cổ thận người áp bách chi lực làm đến ba người càng là nhắc tới huyễn khí hộ thể mới có thể thoáng ngăn cản. Căn cứ sư phó theo như lời hắn còn không có tới gần cửa động đã bị hoanh đi rồi, xem ra hôm nay chúng ta vận khí tốt, làm không hảo kia to con ngủ rồi. Hắc hắc đấu Linh Nhi thấp giọng dùng khí âm đối với thiên huyết dạ hai người nói, khỏe miệng còn treo một tia đắc ý tươi cười. Thiên huyết dạ bất đắc dĩ nhìn kia hưng phấn đấu linh nhi. Quay đầu chuyên chú nhìn cửa động chô nói, tiến vào sau, ta cùng tiểu hắc đi tìm kiếm, các ngươi tận lực không cần có bất luận cái gì động tác quấy nhiều đến kia quái vật. một có trạng hướng lập tức hướng bên ngoài hướng, biết không? Thiên huyết giả ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía băng nguyệt giảng hòa đấu linh nhi hai người, phản phất bọn họ không đáp ứng nàng, nàng liền sẽ không cho phép bọn họ cùng nàng cùng nhau đi vào giống nhau. Đấu linh nhi mỗi ngày huyết đêm kia nghiêm túc bộ dáng, hoa hoa mặt không khỏi một cô lấy, biệt nữ xoay người gật gật đầu. Thiên huyết dạ lại đem ánh mắt chuyển hướng băng Nguyệt Nôn, băng Nguyệt Nôn vốn dĩ băng hàn mặt, ở Thiên huyết dạ như vậy chuyên chú nhìn chăm chú nàng khi không khỏi khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đỏ lên, đầu không như thế nào tự hỏi liền điểm điểm, vội vàng đừng khai đi. Thiên huyết dạ vừa lòng nhìn gật đầu hai người, đôi mắt hơi hơi một ngừng, một cổ đỏ như máu quang mang chợt lóe mà qua, một cái lắc mình liền hướng trong động lao đi. Chương 64 Thiên gia biến cố. Cùng lúc đó, xa ở Thiên Vân Sơn trang thiên gia, lúc này lại là ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Thủy Nghi, ngươi đây là có ý tứ gì? Thiên gia tiền viện chính sảnh trong vòng, Thiên Vân Thành ở vào thủ vị, trên mặt tràn đầy phẫn nộ chi sắc nhìn trước mắt đứng người mặc màu thủy lam áo choàng, hình thể hơi béo lao giả, ở Thiên Vân Thành bên cạnh, Thiên Khuynh Ban cùng ngàn trưởng lão phân biệt đứng ở hắn phía sau, Thiên gia chúng hộ viện cùng gia đình đang ở bên ngoài cùng Thủy gia tinh nhuệ giăng co. Lúc này Thiên Vân Sơn trang mặc danh bị Thủy gia tinh nhuệ tràn đầy vây quanh, mà ở kia Thủy Nghi bên trái, một bộ hoa phục lão giả lẳng lặng không nói. Thêm lại con ngươi dường như chợp mắt trạng, chút nào không đem ở đây người để vào mắt giống nhau tư thái, một mình lão nghẽ mà đứng một bên. Hừ, Thiên Vân Thành, ngươi có biết ngươi kia phế tài cháu gái, ở ba năm trước đây ở tỉ thí trung tàn nhẫn hạ độc thủ đem nữ nhi của ta huyễn Linh bóc chết, làm nàng trở thành si nhi, ba năm sau ngươi kia phế tài cháu gái lại đem ta cháu họ khuất nhục đuổi ra nội viện, này bốc trướng, các ngươi thiên gia muốn cùng ta như thế nào tính? Kia người mặc màu thủy lam áo choàng lão giả trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt qua mang. Đối với thủ vị Thượng Thiên Vân Thành quá to, mà ở hắn cùng bên cạnh hắn hoa phục lao giả phía sau, một cái đầy mặt âm nhu ước chừng 15 tuổi tả hưu thiếu niên trong tay đẩy một cái mộc chế xe lan, này ngồi đúng là kia một tháng trước cùng thiên huyết giả đại chiến thảm bại Tần Phượng Lam. Phần 38 Nàng toàn bộ nhiên thoạt nhìn không bao giờ giống ngày đó chi tiêu nữ coi rẻ người Tần Phượng Lam, lúc này nàng thoạt nhìn sắc mặt dị thường tái nhận, tia tay phải phía trên, bị một tầng thật dày lụa trắng bao lấy, trong đó còn có một tia hồng hoàng chất lỏng tầm ra. Chẳng qua kia đơn phượng nhãn trung thỉnh thoảng lộ ra một kia ác độc chi xác, vẫn là cùng một tháng trước không có bất luận cái gì thay đổi, mà đứng ở nàng phía sau kia âm nhu thiếu niên, thình lình chính là kia bị đuổi ra nội. Viện Thiệu Kiệt Hừ, Thủy Nghi, người cháu gái sự ngươi đều biết là ở ba năm trước đây, lại nói chính thức tỷ thi chung, thương vong không thể tránh được, người ba năm trước đây không có tới, hiện tại chạy tới ta thiên gia này lại tính chuyện gì. Thiên Vân Thành phẫn nộ nhìn kia đứng phía dưới một bộ đòi nợ chính nghĩa lăng nhiên Thủy Nghi. không khỏi khinh bị nói. Năm đó huyền thiên tông cũng đã nói qua, việc này không được lại truy cứu, chẳng lẽ ngươi thủy gia hiện tại là ở công nhiên khiêu khích huyền thiên tông uy nghiêm? Bởi vì băng nguyệt ngôn ngay lúc đó một câu, mấy năm nay thủy gia tuy rằng ấm mà đối với thiên gia có động tác, khắp nơi cùng thiên gia đối nghịch, chính là chưa từng có giống hôm nay như vậy tìm tới muôn quá, là cái gì cho hắn lớn như vậy lá gan, cư nhiên dám công nhiên khiêu khích huyền tâm tông. Nghĩ đến đây. Thiên Vân Thành đôi mắt rời về phía ở Thủy Nghi bên cạnh hoa phục lão giả cùng hắn phía sau kia ngồi ở xe lăn phía trên tầng phượng lam, nhìn kia thâm tàng bất lộ lão giả, Thiên Vân Thành đỉnh mày không khỏi lại lần nữa nhíu lại. Thiên Vân Thành nói làm đến tại hạ phương Thủy Nghi mặt ra đỏ lên, thịnh nộ cảm xúc tức khắc tràn ngập hắn, người hắn bị tức giận đến chỉ vào Thiên Vân Thành nói không ra lời, chỉ phải vung tay háo đừng quá mặt ra không nói chuyện nữa. Kia vẫn luôn lặng im không nói hoa phục lão giả. trong mắt mang theo vài phần khinh bị quang mang nhìn về phía kia bị thiên vân thành nói á khẩu không trả lời được thủy nghi đảo mắt nhìn về phía thủ vị thiên vân thành trầm dai nói thiên trang chủ quý cháu gái vô cớ đem nhà ta nhị tiểu thư đánh thành trọng thương chuyện này vô luận như thế nào thiên gia cần thiết cho ta phong châu tần gia một công đạo ta tần gia cũng không phải là như nước ra như vậy mềm quả hồng liền tính ngươi thiên gia cùng kia huyền tâm tông có một tia quan hệ rốt cuộc ngươi thiên gia không phải huyền tâm tông ta tần gia còn không bỏ ở trong mắt Phong Châu, tần gia khiếp sợ biểu tình che kín thiên vân thành cả khuôn mặt, thiên lạc, huyết đêm lần này như thế nào sẽ trọc tới Phong Châu tần gia người, này tần gia, tuy rằng ở Phong Châu phía trên không cũng coi là một cổ mạnh mẽ nhất lưu thế lực, chính là đối với nho nhỏ thiên gia tới nói, chút nào không thua huyền thiên tông đối thiên gia áp lực, huyết đêm phế đi thủy gia kia ngang ngược nữ cùng thiệu kiệt, này cũng chưa cái gì, chính là nàng như thế nào sẽ lại cấp thiên gia trọc phải tần gia như vậy, một cái phiền toái, nghĩ đến đây. Thiên Vân Thành không khỏi đầu cũng lớn, chính là lập tức hắn chỉ có thấp hèn dáng người hỏi, xin hỏi ngài là Lão Phu Tần Phi, Tần Gia Ngoại viện trưởng Lão, Thiên Trang Chủ, ngươi vẫn là đem ngươi cháu gái giao ra đây đi, chỉ cần ngươi đem Thiên huyết dạ giao cho ta Tần Gia, chuyện khác, ta Tần Gia sẽ không lại truy cứu, càng sẽ không làm khó dễ ngươi Thiên Gia. Tần Phi nói thành công khiến cho Thiên Vân Thành trầm mặc, cái nào nặng cái nào nhẹ, Thiên Gia hoàn toàn liền không phải là Tần Gia đối thủ, ở Tần Gia trong mắt, thiên gia chính là có thể tùy ý trà đạp con kiến giống nhau chính là huyết đêm hắn là quyết định sẽ không giao cho tần gia trong tay thiên gia đã đủ thực xin lỗi nàng nương hai đừng nói hắn không đồng ý liền tính khuynh thành đã biết cũng khẳng định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái muốn thương tổn huyết đêm người tần trường lão huyết đêm còn ở thiên linh học viện học tập muốn tới cập kê là lúc mới có thể phản hồi trong nhà này chỉ sợ thiên vân thành lập tức cũng không thể trực tiếp đắc tội tần gia người chỉ có thể nghĩ cách tạm thời kéo dài đến lúc đó lại tìm khuynh thành mới quyết định hắn ánh mắt xuyên thấu qua mọi người nhìn về phía hậu viện phương hướng hắn phảng phất thấy được một trận màu trắng bóng dáng nháy mắt hiện lên đảo mắt lại biến mất không thấy tần phi nhìn thiên vân thành lập lệ không chừng con ngươi trong miệng hiện lên một tia cười lạnh nói thiên thành chủ ta tần mộ xem ở huyền thiên tông mặt mũi thượng ta cho ngươi một tháng thời gian một tháng lúc sau tần mộ sẽ lại đến thiên vân sơn trang đến lúc đó ta muốn xem đến lệnh cháu gái xuất hiện ở ta trước mắt bằng không ừ thiên gia liền không có ở thiên thành tồn tại tất yếu Tên kia vì tần phi hoa phục lão giả lược hạ tàn nhẫn lời nói sau, liền hư lạnh một tiếng, tay áo phất một cái đem ở xe lăn lúc sau thiệu kiệt đẩy lui vài bước, đi đầu đẩy tần phượng làm đi trước đi ra ngoài. Một bên thủy nghi thấy thế, cũng không khỏi đối với thủ vị phía trên thiên vân thành hư lạnh một tiếng, cũng mang theo thủy ra người rời khỏi thiên gia trong vòng. Thiên vân thành ở mọi người lui ra ngoài lúc sau cả người sủi lơ đang ngồi ghế phía trên thở dài nói, chẳng lẽ ta thiên gia thật sự vận số đã hết? Cha, không có việc gì. Chúng ta đi hậu viện tìm Khuynh Thành, nàng nhất định sẽ có biện pháp. Ở Thiên Vân Thành bên cạnh Thiên Khuynh Ban, nhìn Thiên Vân Thành này phúc suy suốt phảng phất già mua rất nhiều tuổi, lực bất phòng tâm bộ dáng, không khỏi vội vã nói: "Thôi, thôi, đi một bước tính một bước đi, này đó đều là chúng ta Thiên gia thiếu nàng nương hai ai, huyết đêm à, huyết đêm, ngươi thật sẽ cho ta thêm phiền à, xem ra ngươi không phải giống nhau chán ghét ta cái này trên danh nghĩa ông ngoại a." Thiên Vân Thành khỏe miệng treo lên một tia cười khổ. Mà hắn nhắc mãi Nhân Nhi lúc này chính giống như bóng dáng giống nhau đã tiềm nhập đốt cốc kia sơn động trong vòng quỳ sát đất mà nằm ở một khối dị thường cao lớn cục đá phía trên bốn phía một mảnh đen nhánh căn bản không thể coi vợt trong động tình huống căn bản thấy không rõ lắm làm sao bây giờ huyết đêm nơi này căn bản thấy không rõ lắm nếu không ta triệu hoán một tia ngọn lửa xuất hiện đi như vậy còn có thể thấy rõ một ít đồ vật đấu linh nhi nằm ở trên mặt đất dùng nhỏ bé khí âm đối với thiên huyết dạ nói không thể Bất luận cái gì một tia ánh sáng đều sẽ khiến cho nó chú ý, các ngươi liền đại ở chỗ này đừng lúc nhích, bên trong các ngươi không thể lại đi vào, nhìn không tới bất cứ thứ gì các ngươi căn bản vô pháp hành động. Chúng ta nhìn không tới đồ vật ngươi không cũng giống nhau, quá nguy hiểm. Đấu Linh Nhi không khỏi tức giận nói. Thiên Huyết Dạ không để ý đến Đấu Linh Nhi, nàng hơi hơi meo lại con ngươi, một cổ màu đỏ tươi quang mang hiện lên nàng hốc mắt, trong động cảnh tượng chậm rãi ảnh ngược ở nàng đôi mắt bên trong. Chương 65 biến cố Từ ngoài động lan tràn chảy vào này trong động dòng suối nhỏ, hội tụ đến trong động ương một cái cực đại hồ sâu trong vòng, Thiên huyết dạ nhìn quanh bốn phía, tùy ý có thể thấy được kỳ dị thạch nhũ, này thượng còn thấm giọt nước, nhỏ giọt đến phía dưới mặt đất phía trên, lại kỳ dị không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, nàng khắp nơi đều không có phát hiện bất luận cái gì chính mình trong tưởng tượng kia quái vật khổng lồ, chống trải trong động không hề một tia dấu vết, ngay cả kia thợ. người uy áp cũng dần dần biến mất. "Này sao lại thế này?" nhẹ nhàng hồi âm quanh quẩn ở trong sân động nam sấp ở cửa động tảng đá lớn chỗ băng nguyệt giảng hòa đấu linh nhi nghe nói thiên huyết dạ thanh âm đều sôi nổi đứng lên đấu linh nhi trưởng thượng nhanh chóng kết tấn triệu hồi ra một dú ngọn lửa tức khắc trong động hết thẻ cũng ánh vào bọn họ hai người trong mắt ách kiếm đâu kia chỉ huyễn linh đâu như thế nào cái gì đều không có đấu linh nhi lớn giọng cái thứ nhất vang lên làm đến thiên huyết dạ chạy nhanh lấy tay làm cấm thanh trạng ý bảo nàng nói nhỏ thôi ta cảm ứng sẽ không sai Nó hẳn là còn tại đây sơn động trong vòng, tiểu hắc, ngươi cảm ứng được ngươi kiếm nơi địa phương sao. Thiên huyết dạ nhìn về phía huyền phù ở chính mình bên người hắc ma vỏ kiếm, hiện tại khả năng cũng chỉ có nó mới có thể giúp được chính mình. Tiểu hắc ở không trung lượn vòng một vòng, một cái tàn ảnh biến mất ở tại chỗ, đảo mắt đã bay đến kia hồ sâu phía trên, thiên huyết dạ ba người mạc danh nhìn nó động tác thật là khó hiểu, chỉ thấy tiểu hắc thân kiếm chậm rãi thẩm thấu ra một tia màu đen khí thể. Kia ti màu đen khí thể chậm rãi thấm vào kia sâu không thấy đáy hồ nước bên trong. Tạch kia an tỉnh đến không hề một kia gợn sóng mặt hồ đột nhiên bị một trận năng lượng chấn đến đẩy ra từng vòng gợn sóng. Thiên huyết dạ ba người chuyên chú nhìn kia mặt hồ. Lúc này tiểu hắc quanh thân như cũ không ngừng phát ra màu đen khí thể tiếp tục thấm vào kia hồ sâu trong vòng. Tạch toàn bộ sơn động lúc này đều đi theo chấn động lên, ba người thân thể khắp nơi lay động, nếu không phải nhắc tới huyết khí ổn định thân hình, ba người thiếu chút nữa liền ngã xuống. Cách kia năng lượng chấn động thanh âm còn ở tiếp tục văng lên, sơn động cũng dần dần bắt đầu lắc lư lên, mặt nước chấn động tần suất càng ngày càng cao, phảng phất có thứ gì liền phải miêu tả sinh động giống nhau, rốt cuộc. Thông phá thủy mà ra thanh âm chợt văng lên, thiên huyết dạ càng là theo bản năng đã kêu nói, tránh ra. Giống một trận rung trời thú tiếng hô đột nhiên vang lên, chỉ thấy vừa rồi thiên huyết dạ ba người sở đứng tiểu sân núi thượng, lúc này bị kia mánh liệt hắc nước trôi đánh biến thành một cái hô to. kia hắc thủy còn ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ ăn mòn mặt đất thiên huyết dạ đôi mắt kinh ngạc nhìn vừa rồi chính mình ba người còn đứng ở mặt trên tiểu sơn núi nháy mắt biến thành như vậy cảnh tượng nếu là chính mình không có cảnh giác đến kia hắc thủy bắt đến chính mình đám người trên người kia đã có thể nàng quay đầu tới nhìn về phía kia hắc đàm phương hướng chỉ thấy một con mười thước tới cao thật thể ma thu xuất hiện ở mặt nước phía trên lúc này hắc ma vỏ kiếm lại đã biến mất không thấy không biết ở nơi nào kia thật lớn ma thú hình thái càng là làm đến thiên huyết dạ ba người sao không hợp lại miệng kinh ngạc nhìn nó sinh lần đầu xứng hiệu con giống nhau thân thể phía trên tre kín ngăm đen long lân cực đại nhu đuôi chân đạp bốn vó đều giống như vó ngựa giống nhau này này này không phải thiên linh chuyện ký thượng ghi lại trong truyền thuyết dị giới kỳ kỳ lân thần thú đấu linh nhi đã kinh ngạc đầu lưỡi thắt hoa hoa trên mặt tràn đầy kinh ngạc biểu tình tay nàng không tự giác kích động bắt lấy ở nàng phía bên phải bên cạnh người và áo Còn không ngừng dùng sức lay động, huyết, huyết đêm, đây là kỳ lân, đúng hay không, a không sai, đây là kỳ lân thiên huyết dạ thanh âm từ nàng bên trái chuyển đến, nàng theo bản năng liền chuyển hướng bên trái, nhìn đến thiên huyết dạ ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước kia nhìn chăm chú chính mình ba người kỳ lân, lập tức nàng như là minh bạch cái gì, máy móc quay đầu đi, quả nhiên, ở nàng phía bên phải, băng nguyệt ngôn cả khuôn mặt đã lanh đến không thể lại lãnh xanh mét nhìn chính mình giữ chặt hắn và tào tay. Đấu Linh Nhi đột nhiên lùi về chính mình tay, mới vừa, mới vừa quá hỗn loạn, ta không biết là ngươi tại bên người a, đại sư huynh, đối, thực xin lỗi. Nàng cơ hồ là đánh nói lắp nói xong này một câu, phải biết rằng đại sư huynh trước nay trừ bỏ huyết đêm ở ngoài người đụng tới hắn, không phải đứt tay chính là tàn phế, ai nhớ tới liền khủng bố, còn hảo tự mình vận khí tốt, phát hiện đến sớm. Ma Liên ở bọn họ ba người các hoài tâm tư khi, kia phía trước kỳ lân lại lần nữa ngửa mặt lên trời phẫn nộ giết gào cực nóng hơi thở từ nó lô mũi trung phun ra nhân loại nơi này là buồn vương địa vực các ngươi cư nhiên dám tùy ý xâm nhập thậm chí quấy rầy buồn vương san tử nếu là buồn vương hải tử có cái gì ngoài ý muốn buồn vương nhất định phải các ngươi trả giá đại giới ngươi như thế nào sẽ là ma thú thật thể ngoại giới không phải truyền thuyết ngươi là vương gia nguyễn linh sao thiên huyết dạ lúc này chút nào không sợ kỳ lân lúc này dáng vẻ phẫn nộ trong lòng nghi vấn buột miệng phun ra không biết vì cái gì nàng cảm giác trước mắt kỳ lần tuyệt đối sẽ không thương tổn chính mình ừ vương giai huy linh kia tính thứ gì bổn vương nếu không phải phụng chủ nhân chi mệnh ở chỗ này trông coi kia đồ vật lúc này sớm đã về tới ta tộc nhân bên người đừng nói nhảm nữa hôm nay bổn vương liền ở giải quyết các ngươi gào chỉ thấy kia kỳ lần thú phát ra ngửa mặt lên trời giống to chỉ thấy một cổ mang theo ăn mòn hơi thở hắt thủy từ nó miệng khổng lồ trong vòng phun ra như sóng cuồng thổi quét hướng thiên huyết dạ ba người nơi phương hướng trào dâng mà đi Tán. Thiên huyết dạ hét lớn một tiếng, mọi người thấy thế lập tức nhắc tới trong cơ thể huyện khí ngưng tụ thành lực, nâng lên thân mình đột nhiên hướng ba cái bất đồng phương hướng tiêu bắn khai đi. phanh kia mãnh liệt màu đen cột nước đụng phải sơn động vết đá, thoáng chốc vỡ toang nổ tung tới, kia kỳ lân thú mỗi ngày huyết đêm đám người tránh thoát nó công kích, tức khắc phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài nói, đáng giận nhân loại, hôm nay bổn vương muốn các ngươi đều táng thân tại đây, ngao. Kỳ lân phẫn nộ chu lên đồng thời. đấu linh nhi cùng băng nguyệt ngôn đã phân biệt triệu hồi ra bọn họ huế linh đấu linh nhi cấp bậc tăng lên tới linh sư giai đường sau nàng hỏa phượng cũng đồng thời tiến giai tới rồi năm sao linh giai nguyễn linh giai đường băng nguyệt ngôn huế linh còn lại là thất tinh thiên giai nguyễn linh 6 cánh tuyết long phượng diêu phượng minh cửu thiên tuyệt viêm hỏa phượng tuân lệnh sau hai cánh mở rộng ra từ nó trong miệng bắn ra cực nóng tuyệt viêm đột nhiên hướng tiêu kỳ lân thú trên người vọt tới thoáng chốc ngọn lửa toàn bộ vây quanh tiêu kỳ lân thú khổng lồ thân thể Đấu Linh Nhi hiển nhiên xính, trên mặt không khỏi lộ ra một trận cao hứng tươi cười, chính là ngọn lửa tan đi lúc sau, nàng tươi cười cường ở trên mặt, chỉ thấy kia hỏa phượng phát ra tuyệt viêm hoàn toàn thương tổn không được, Kỳ Lân thú thân thể mảy may. Kỳ Lân thú phẫn nộ nhìn về phía Đấu Linh Nhi phương hướng, chính là nó lại không có tiến lên, thật lớn thân mình đột nhiên bay lên dựng lên, hướng bên trái Thiên Huyết Dạ phương hướng xích phi mà đi. Chương 66 Huyết Đồng tái hiện. Thông Kỳ Lân thú thật lớn thân thể dừng ở Thiên Huyết Dạ trước người một thức có hơn. nó rớt xuống khi khiến cho mặt đất chấn động làm đến thiên huyết dạ thiếu chút nữa thân mình không song ngã xuống chính là nàng cả người lại không có bất luận cái gì phản ứng như cũ đứng ở tại chỗ buông xuống đầu phần 39 mươi chín lân thú mỗi ngày huyết đêm như thế làm lơ chính mình tức khác phẫn nộ vươn nó thật lớn gót sắt mãnh liệt kình phong mang theo một cổ đáng sợ uy áp đột nhiên hướng thiên huyết dạ phương hướng áp đi đấu linh nhi băng nguyệt nôn hai người thấy thế không ổn đều nôn nóng muốn phi thân về phía trước ngăn cản chính là ngay trong nháy mắt này Thiên huyết dạ vương xuống đầu đột nhiên nâng lên, kia nhắm chặt con ngươi đột nhiên mở, kia mỹ lệ huyết sắc yêu đồng tản ra yêu dị quang mang bắn thẳng đến kia kỳ lân thú cặp mắt vĩ đại trong vòng, mà vậy muốn áp trời cao huyết đêm thân mình thật lớn chân để cũng ở khoảng cách thiên huyết dạ thân mình còn có một khích chi cách khi tạm dừng xuống dưới. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ? Nói, ngươi là từ đâu được đến này xong huyết đồng, mau nói kia kỳ lân thú tuy rằng không có lại động thủ giết chết thiên huyết dạ, chính là nó hơi thở rõ ràng so vừa mới càng vì của nộ. mắt vĩ đại trong vòng phảng phất còn có tơ máu nhảy ra thật lớn uy áp bao phủ thiên huyết dạ làm đến nàng đột nhiên hoặc ra một ngụm máu tươi ta trời sinh huyết đồng không phải từ ai nơi đó được đến thiên huyết dạ xoa xoa khỏe miệng biên vết máu tay trái vỗ ngực tay phải ý bảo băng nguyệt luôn không cần lại đây mắt thoáng thiết phiết nhìn chính mình lộ ra huyết đồng đã sợ ngây người đấu linh nhi bất quá cũng may ở nàng trong mắt nàng chỉ có nhìn đến kinh ngạc mà không có kia chính mình quen thuộc chán ghét khỏe miệng ngoéo một cái thu hồi chính mình dư quang Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia kỳ lân thú, xem ra chính mình suy đoán không có sai, này kỳ lân thú nhất định biết chút cái. Gì? Không có khả năng, ngươi này song huyết đồng nhất định là từ nơi khác trộm tới, mau nói cho ta biết, ngươi là từ đâu được đến này song huyết đồng, ta còn có thể vòng ngươi toàn thời. Ta đã nói rồi, ta trời sinh huyết đồng, đây là ta cùng với sinh đều tới, nếu có thể, ta tình nguyện không cần này song huyết đồng. Thiên huyết dạ không chút nào cố kỵ kỳ, kỳ lân thú quanh thân phát ra cường thế uy áp. trong cơ thể huyễn lực cường trống lúc này liền phải bị kỳ lân uy áp cơ hồ sắp làm vỡ nát nội phủ một tia máu tươi chậm rãi từ nàng trong miệng không ngừng tràn ra băng nguyệt ngôn cùng đấu linh nhi hai người cũng nhìn không được nữa vừa định muốn tiến lên lại bị thiên huyết dạ gọi lại đừng nhúc ních ta không có việc gì nó sẽ không thương tổn ta nó còn sẽ không thương tổn ngươi ngươi còn như vậy đi xuống nội phủ sẽ bị nó uy áp sinh sôi chấn vỡ ngươi rốt cuộc muốn làm gì đấu linh nhi nhìn thiên huyết dạ cường trống thân mình bộ dáng kia khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, làm đến nàng gấp đến độ nước mắt đều rất xuống dưới, lập tức không màng thiên huyết dạ ngăn cản đối với đỉnh đầu hỏa phượng quát to, "Phượng Diều, đi đem huyết đêm mang về tới." Hỏa Phượng tuân lệnh sau, ngửa mặt lên trời một tiếng phượng minh, huy vỗ hoa mỹ hỏa hồng sắc cánh tựa như thiên huyết dạ cùng kỳ lân thú nơi phương hướng lao xuống mà đi, kia kỳ lân thú thấy đột nhiên bay qua tới hỏa phượng, trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ chi ý, chuyển qua nhìn về phía thiên huyết dạ thân mình, đột nhiên một tiếng gầm điên cuồng chỉ nghe kia hỏa phượng một tiếng bén nhọn tiếng đều vang lên đông nó toàn bộ thân mình cứ như vậy bị kỳ lân thú một tiếng thú gào chấn đến sinh sôi đụng vào vách đá phía trên kia quanh thân hoa mỹ hỏa hồng sắc da lông cũng nháy mắt trở nên làm đạm hỏa phượng ngã trên mặt đất không ngừng thất mình. đấu linh nhi thấy thế một cái phi thân đi tới hỏa phượng bên người xem xét nàng chẳng huống ta cho các ngươi đừng cử động ta không có việc gì nó tuyệt đối không dám đụng đến ta thiên huyết dạ nhìn đấu linh nhi đau lòng ngồi xổm hỏa phượng bên người Còn có xanh mặt sắc đứng ở một bên băng nguyệt ngôn, quay đầu nhìn về phía kỳ lân thú, ta nói rồi, ta trời sinh huyết đồng, này đôi mắt chính là của ta, không phải ta từ bất luận kẻ nào nơi đó trông tới. Kỳ lân thú kia cực đại đồng tử nhìn thiên huyết giảm nhất phái tự nhiên không hề nói dối dấu vết khuôn mặt nhỏ, không khỏi hơi hơi thu liễm nó kia thận người huy áp phụ thân ngươi là huyết yêu nhất tộc. Huyết yêu? Đó là thứ gì? Thiên huyết dạ trong lòng hơi kinh hãi, chẳng lẽ cha là huyết yêu nhất tộc người? ngươi liền có được thượng cổ huyết mạch vĩ đại huyết yêu nhất tộc cũng không biết kỳ lân thú rõ ràng không tin thiên huyết dạ lời nói trong miệng lại mang lên một mặt giận dữ phản phất nó no tín ngưỡng bị vũ nhục giống nhau ta xác thật không biết ngươi nói đó là thứ gì thiên linh chuyện ký thượng cũng không có ghi lại quá ngươi kia cái gọi là nhất tộc ta cũng không biết ta cha là ai từ ta sinh hạ đi vào hiện tại ta liền không có gặp qua ta cha thiên huyết dạ buông xuống đầu không biết phụ thân là ai vẫn luôn là nàng trong lòng đau kỳ lân thú hiếp con ngươi Thật lớn trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ, muốn từ nàng trên mặt nhìn đến một tia nói dối dấu vết, ở một bên băng nguyệt nôn thấy sự tình vẫn luôn không có tiến triển, trên tay đã bắt đầu kết ấn, chính là đúng lúc này, một trận phá thủy mà ra thanh âm thoáng chốc vang lên. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trong nước phá không mà ra, đột nhiên phi đến kỳ lân thú cùng thiên huyết dạ chi gian, tia đen nhánh vỏ kiếm phía trên điêu khắc kỳ dị đồ đằng, kia không phải là ngay từ đầu liền không biết biến mất đến nơi nào đi hắc ma vỏ kiếm sao. vừa mới ta cảm ứng được thật là ngươi thiên huyết dạ quay đầu lại nhìn nhìn băng nguyệt ngôn hai người bọn họ trên mặt cũng treo một tia nghi hoặc biểu tình này kỳ lân thú nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở hắn cùng hai người trước mắt hắc ma vỏ kiếm Cư nhiên giống như quen biết giống nhau toàn bộ phẫn nộ cảm xúc toàn vô tia trong mắt còn lộ ra kích động biểu tình hắc ma ở kỳ lân thú trước mặt lung tung trên dưới phi thoán khoa tay múa chân một hồi tia kỳ lân thú buồn cười nói ta bị chủ nhân lưu lại nơi này trông coi ngươi kiếm Ta cũng sớm đã cụ bị biến ảo huyễn linh thật thể năng lực, hiện tại dựng dục con nối dõi, hơi thở cũng tại đây trướng khí bên trong thay đổi rất nhiều, người đương nhiên nhận không ra này hơi thở là ta. Thiên huyết dạ căn bản xem không hiểu nó ở cùng kỳ lân thú biểu đạt cái gì, chỉ là nàng có thể cảm giác được, theo Hắc ma vỏ kiếm khoa tay múa chân, tiêu kỳ lân thú trong mắt hơi thở chậm rãi chuyển vì kích động, càng ngày càng kinh ngạc, đương Hắc ma dừng lại khoa tay múa chân bay trở về chính mình bên người khi. Tiêu kỳ lân thú nhìn về phía chính mình ánh mắt đã không còn tựa lúc trước như vậy phẫn nộ cùng nhàn ác, thậm chí còn mang theo một loại thiên huyết dạ xem không hiểu cảm xúc. Nàng! Nàng! Nàng thật là tiểu chủ nhân! Kỳ lân thú phản phất không dám tiếp thu việc này thật, đôi mắt lại xẹt qua một tia không dễ phát hiện hy vọng quan mang. Chương 67 Tiểu chủ nhân Chính là đảo mắt nó ánh mắt đột nhiên trở nên thịnh nộ, đối với hắc ma vỏ kiếm cùng thiên huyết dạ quát, không có khả năng. năm đó ta tận mắt nhìn thấy đến chủ nhân ôm nữ chủ nhân sát chết rời đi, nữ chủ nhân thân chết, đâu ra tiểu chủ nhân? Chủ nhân càng là tuyệt đối không có khả năng phản bội nữ chủ nhân có mặt khác con nối dõi. Hắc ma thấy kỳ lân thú một cây gần, không khỏi phi thán đến nó thật lớn đầu trước. ở thiên huyết dạ ba người kinh ngạc trong con người, đột nhiên chấp thân thể gõ hướng kỳ lân thú cực đại đầu, kia kỳ lân thú nức nở một tiếng, cung nộ nói, hắc, ngươi cũng là bị nhân loại này cặp kia huyết đồng lửa, đúng hay không? ngươi chẳng lẽ đã quên? thế giới này cũng có bị lưu đẩy sa đọa huyết yêu tộc người tồn tại có lẽ này nhân loại đúng là người nọ hậu đại hắc ma nghe xong kỳ lân thú nói lại phi thân khởi đột nhiên đối với kỳ lân thú đầu một trận loạn đầu tiêu kỳ lân thú kêu đình nó cũng không co dừng tay mãi cho đến nó phảng phất đánh mệt mỏi giống nhau mới về tới thiên huyết Dạ bên người cọ sát thiên huyết dạ thân thể mà thiên huyết giả tắt hai mắt trận lên nhìn bên cạnh hướng chính mình làm lũng hắc ma đầu máy móc chuyển hướng vẫn luôn nhìn bên này tình huống băng nguyệt ngôn cùng đấu linh nhi hai người hai người biểu tình không có so nàng hào rất nhiều ngay cả băng nguyệt ngôn kia băng côn trên mặt đều treo một tia kinh ngạc hiển nhiên không đoán được này hắc ma vỏ kiếm cư nhiên dám của ngầu thượng cổ kỳ lân thần thú mà này thần thú dường như còn không dám đánh trả giống nhau kỳ lân thú nước nở nói hắc ngươi biết rõ ngươi đánh ta ta sẽ rất đau ngươi cư nhiên còn hạ như vậy tàn nhẫn tay vẫn là vì này lửa kỳ lân thú lời nói còn không có xuất khẩu liền thấy kia nguyên bản ở thiên huyết dạ bên cạnh làm lũng hắc ma vỏ kiếm lại huyền phu đứng lên làm bộ lại muốn đấu võ trạng thái thành công khiến cho kỳ lân thú nhắm lại miệng chính là nó vẫn là nghi ngờ vì cái gì nó hoàn toàn không cảm giác được nhân loại này trên người huyết mạch huy áp nếu nàng thật là chủ nhân con nối dõi kia hẳn là cụ bị trời sinh đối chúng nó nhất tộc quy áp mới đúng vì cái gì chính mình không cảm giác được hắc ma phảng phất minh bạch kỳ lân thú nghĩ hoặc cọ cọ thiên huyết dạ thân mình bay đến nàng bên tay trái chỉ chỉ nó trong tay phục ma nhẫn kia kỳ lân ở nhìn thấy kia nhẫn khi hai mắt mở to khai phục ma nàng khế ước phù ma hát ma vỏ kiếm huyền phù thân thể trên giới đong đưa phảng phất ở cao ngạo gật đầu coi rẻ kỳ lân thú vô tri nàng thật là chủ nhân huyết mạch chính là vì cái gì ta không cảm giác được trên người nàng một chút ít huyết yêu hơi thở thiên huyết dạ cái hiểu cái không nghe hát ma cùng kỳ lân thú chi gian giao lưu nhìn kia kỳ lân thú kích động biểu tình nàng ước chừng đoán được chúng nó trong miệng chủ nhân chỉ sợ là chính mình kia không biết là ai lao cha chính mình lao cha cư nhiên là như vậy biến thái thân thú cũng hướng hắn sưng nô còn có hắc ma cùng chính mình tay trái phía trên phục ma giới đều là thế gian bất phàm chi vật, cho dù phóng nhãn đại lục, cũng là khắp nơi cường đại thế lực lẫn nhau tranh đoạt chi vật, mà chính là như vậy mấy thứ làm người điên cuồng đổ vật, còn đều là chính mình kia láo cha tùy ý vứt bỏ chi vật. Hắc ma còn đang không ngừng cùng kỳ lân thú khoa tay múa chân, kia kỳ lân thú ánh mắt lại dần dần biến thành phẫn nộ, nữ chủ nhân căn bản không chết. Kia, kia năm đó chủ nhân ôm kia cổ thi thể là của ai? Này thiên hạ tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể giấu giếm được chủ nhân hai mắt. Kỳ lân thú phẫn nộ ánh mắt chuyển hướng thiên huyết dạ khi hơi hơi biến hóa thành một mặt tôn kính, tiểu chủ nhân, nữ chủ nhân thật sự còn sống.